Ừ, người chờ nếu như vậy tưởng nghiệm lão phu, lão phu nếu là không ra chẳng phải là cho các ngươi thất vọng. Một tiếng gừ lạnh, nam cung tuyệt thanh âm bí mật mang theo nội lực ở trên thành lâu vang lên, mở cửa thành. Nên chiến, mọi người đều là sửng sốt, chỉ thấy đã biến mất vài ngày nam cung tuyệt đầu bạc thương nhiên, thân khoác chiến bào, tay cầm trường kiếm, giữa mày sát khí lành lạnh mà xuất hiện ở cửa thành, trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới bắc hán đại quân, đại tướng quân, tôn trạch lăng đám người đại hỉ, đại tướng quân.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 nhìn đến thành khẩu thượng nam cung tuyệt đứng thẳng thanh âm phảng phất thấy được quỷ giống nhau bọn họ rõ ràng nam cung tuyệt mấy ngày nay mất tích là vì cái gì chỉ là bởi vì không có được đến nam cung tuyệt xác thực tin người chết mà không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng là lại tuyệt không nghĩ tới nam cung tuyệt cư nhiên lại êm đẹp đứng ở trên thành lâu chẳng lẽ từ lúc bắt đầu đây là một cái âm mưu nam cung tuyệt căn bản không có sinh bệnh đại tướng quân ngươi như thế nào tôn trạch lăng có chút tò mò hỏi chẳng lẽ mặc cốc chủ đã nam cung tuyệt vây vây tay nói Sau đó lại nói, trước giải quyết này đó bọn đạo trích hàng người. Phía dưới cửa thành đại môn ầm ầm mở ra, thủ thành binh lính sông ra ngoài. Nam Cung Tuyệt cũng đi theo nhích người muốn đi xuống, lại nghe đến Dung Cẩn thanh âm từ phía sau chuyển đến, Nam Cung tướng quân, vẫn là làm chấm đi xuống hoạt động hoạt động ngân cốt đi. Vậy hạ, Dung Cẩn cùng một thanh ý ghi nắm tay đi lên thành lâu. Tôn Trạch Lăng tức khắc mở to hai mắt, Tôn Trạch Lăng hàng năm đóng quân biên cảnh, Dung Cẩn đăng cơ lúc sau còn chưa bao giờ hồi kinh tự quá trước Nhưng là hắn lại biết Tây Việt Hoàng đế bệ hạ chính là lúc trước hắn ở Bành Thành gặp qua vị kia vân ẩn công tử. Chỉ là lúc này chân chính nhìn thấy bản nhân, loại cảm giác này mới càng thêm chân thật lên. Nhìn nhìn lại đứng ở dung cẩn bên người một thanh y rỉ, lại nhiều vài phần đương nhiên. Nếu như vậy hai người đều không phải Tây Việt đế cùng một tướng, trên đời này còn có cái gì người sẽ là. Nhất thần kỳ chính là, hắn đã từng cư nhiên cùng hai vị này cùng tòa uống qua rượu trò chuyện qua. Tôn tướng quân, hồi lâu không thấy biệt lai vô dạng nhìn tôn trạch lăng dại ra một thanh y lìa một thanh y lìa lại cười nói gặp qua bệ hạ gặp qua một tướng đa tạ một tướng mặt tướng hết thể mạnh khỏe tôn trạch lăng vội vàng nói dung cẩn khẽ gật đầu hãy bình thân thanh thanh ta thực mau trở lại chờ đến một thanh y lìa gật đầu dung cẩn trực tiếp từ trên thành lâu nhảy dựng lên nhằm phía phía dưới đã bắt đầu hỗn chướng đại quân bên trong bắc hán đại quân phía sau Lĩnh quân thống soái nhìn đến kia từ trên thành lâu nhảy xuống màu đen thân ảnh, đôi mắt nhịn không được co rụt lại, thất thanh kêu lên, dung cẩn. Tây Việt đế dung cẩn. Người bên cạnh cũng đi theo khiếp sợ lên, bọn họ căn bản không có thu được Tây Việt đế đã tới rồi tiêu thành tin tức. Hiện giờ, tiêu thành con nam cung tuyệt cùng dung cẩn hai người. Mọi người trong lòng không khỏi phát lạnh. Mau Minh Kim Thu Minh. Đại tướng quân cao giọng nói. Bén nhọn tiếng kèn ở trên chiến trường vang lên, dung cẩn đứng ở chiến trường trung bên môi gợi lên một mặt lánh khóc mà ý cười, hiện tại muốn lui, cũng phải nhìn chấm có đồng ý hay không. trên thành lâu, màu đen tiểu kỳ múa may đánh ra thân là thống soái nam cung tuyệt mệnh lệnh, tây việt đại quân tức khắc tách ra vây kín, từ trung gian cắt đứt đang muốn lui lại bắc hán đại quân. một nửa bắc hán binh lính nghe được thu binh kèn lui đi ra ngoài, một nửa kia lại bị tây việt đại quân vây quanh ở chiến trường trung, chờ đợi bọn họ liền chỉ có bị phát giết vận mệnh. đáng giận, bắc hán thống soái nhìn nơi xa chiến trường trong mắt phun hỏa. Nổi giận mắng. Nhưng là hiện tại lại trở về cứu viện đã không còn kịp rồi, chỉ biết đem dư lại binh mã cũng đi theo bấy dập đi. Lúc này đây giao phong, thực rõ ràng một trạng mặt Bắc Hán liền ăn cái lỗ nặng. Hồi doanh. 335 làm tướng giả chi hạnh. Nhìn quân địch như thủy triều giống nhau thối lui, dung cửu công tử khinh thường mà chọn trọn mày kiếm, ở tướng sĩ tiếng hoan hô trung chuyển trên người thành lâu. Trên thành lâu, nam cung tuyệt đám người sớm người đã sớm đón đi lên. Không thể không nói Dung kiểu công tử bản thân chính là một cái đại sát khí, mặc dù hắn kỳ thật căn bản không như thế nào ra tay, chỉ là xuất hiện ở trên chiến trường cũng đã đem địch quân tướng lánh sợ tới mức không nhẹ. Hiệu quả một chút cũng không cần nam cung tuyệt xuất hiện ở trên thành lâu muôn kém. Cho nên, như vậy hai vị đồng thời xuất hiện, cũng liền khó trách hôm nay bác hán đại quân cơ hồ có thể coi như là bất chiến mà bại. Gặp qua bệ hạ, tôn trạch lăng chờ tướng lãnh vội vàng tiến lên chào hỏi. Dung cẩn xua xua tay ý bảo bọn họ đứng dậy châm giọng nói, đều đi xuống hảo hảo chuẩn bị, sau này trưởng đã có thể không hôm nay tốt như vậy lớn. Hôm nay cùng với nói bác hán đại quân là bị đánh bại, không bằng nói là bị hắn cùng Nam Cung Tuyệt cấp dọa tới rồi. Nhưng là chờ đến bọn họ phục hồi tinh thần lại lúc sau, ca thư thuân nhất định còn sẽ hướng bên này đại phái viện binh, đến lúc đó nếu vẫn là hôm nay như vậy tâm thái, đã có thể khó tránh khỏi khinh địch. Mặt tướng chờ lĩnh mệnh. Mọi người đứng dậy nói, có Nam Cung Tuyệt cùng bệ hạ hai cái người tâm phúc ở. Cho dù dịch bệnh còn không có tiêu trực nhưng là mọi người trong lòng đều dần dần mà yên ổn xuống dưới. Dung cần nhìn nhìn mọi người, vừa lòng gật gật đầu, thức hảo. Trong khoảng thời gian này các vị hảo hảo chuẩn bị. Một khi tiêu thành dịch bệnh giải quyết, lập tức liền xuất binh Bắc Hán, cấp ca thư thuân một cái giáo hấn. Nhìn đến Hoàng đế bệ hạ như thế tin tưởng mười phần bộ dáng, mọi người trong lòng cũng càng nhiều vài phần tin tưởng, từng trường cương nghị Dung nhan thượng cũng nhiều vài phần ý cười. Vẫn như cũ đem thành lâu bên này giao cho tôn trạch lăng đóng giữ, dung cẩn mang theo một thanh y y Nam Cung Tuyệt đám người xoay người hồi tướng quân phụ đi. Một chút thành khẩu, Nam Cung Tuyệt liền thân mình một hoài, suýt nữa ngã quỷ trên mặt đất. Nam Cung vũ vội vàng xông về phía trước trước đỡ lấy hắn, nói, phụ thân, ngươi thế nào? Nam Cung Tuyệt xua xua tay, nói, không có việc gì. Có chút mệnh thôi. Rốt cuộc là một hồi suýt nữa muốn mệnh bệnh nặng liền tính hiện tại hết bệnh rồi nam cung tuyệt thân thể cũng không có khả năng nhanh như vậy khôi phục lại ngắn ngủn 3 ngày nam cung tuyệt có thể đến trên thành lâu chống đỡ thời gian dài như vậy đã là không dễ dung cần nắm một thanh y dì tay đi ở một bên nhìn nam cung tuyệt gầy ốm giả nuông bộ dáng cũng không thể không thừa nhận nam cung tuyệt sắc thật là đã già rồi Ngưng mi nghĩ nghĩ nói đại tướng quân thân thể còn cần hảo hảo dưỡng dưỡng chờ đến mạc cốc chủ nghiên cứu gia dịch bệnh dược vật chấm liền lãnh binh xuất chinh còn thỉnh đại tướng quân lưu thủ tiêu thành đi Nam cung tuyệt sửng sốt, vội vàng nói: Thần tuy già nua, lại còn có thể đủ lánh binh xuất chinh. Dung cẩn nhíu mày, Nam cung tuyệt võ công cao cường là một chuyện, nhưng là chiến trường sóc này vất vả, cũng không chỉ dựa vào võ công là có thể đủ giải quyết. Nhìn đến Dung cẩn do dự, Nam cung tuyệt thối lui Nam cung vũ, một hiên vả táo quỷ giảm xuống đất, nói: Lao thần tuy là gần đất xa trời, lại cũng nguyện vì bệ hạ khai cương thác thổ, thành lập công lao cái thế, mặc dù tan xương nát thịt muôn lần chết không trở về, con thỉnh bệ hạ thanh toàn. Phụ thân. Nam cung vũ có chút lo lắng địa đạo. Trải qua trận này bệnh, hắn cũng thực lo lắng phụ thân an nguy. Kỳ thật bệ hạ nói, hắn trong lòng cũng là thập phần tán đồng, nhưng là phụ thân lại. Thình bệ hạ thành toàn. Nam cung tuyệt trầm giọng nói. Nhìn quy dạp xuống đất lao tướng, một thanh y trong lòng âm thầm thở dài. Dấu ở ống tay háo hạ cùng dung cẩn dao nắm tay hơi hơi dùng sức, dương mắt nhìn dung cẩn. Dung cẩn nhíu nhíu mày nói, đại tướng quân trước đứng lên đi. Đại quân cũng sẽ không lập tức xuất phát thuấn chi lấy ngươi hiện tại thân thể liền tính là chấm đồng ý chỉ sợ cũng theo không kịp hành quân tốc độ đi vẫn là hảo hảo dưỡng chờ đến lúc đó rồi nói sau nam cung tuyệt cũng minh bạch dung cẩn nói chính là sự thật bất quá là ở trên thành lâu đứng trong chốc lát xuống dưới liền phải đổi bộ dáng vô luận là ai cũng sẽ không yên tâm làm thượng chiến trường đỡ nam cung vũ tay đứng dậy nói lao thần minh bạch thỉnh bệ hạ yên tâm lao thần nhất định sẽ mau chóng khôi phục dung cẩn gật gật đầu nói vậy là tốt rồi nam cung vũ Trước đưa đại tướng quân trở về nghỉ ngơi. "Là, bệ hạ." Mặt tướng cáo lui. Vi thần cáo lui. Nhìn Nam cung tuyệt phụ tử chậm rãi rời đi, Mục Thanh Y có chút tò mò mà xoay người nhìn dung cẩn. Dung Cửu công tử bị nàng đại lượng có chút không được tự nhiên, tiên hạ thủ vi cường mà cúi đầu ở nàng giữa mày rơi xuống một hôn, "Thanh thanh nhìn cái gì?" Mục Thanh Y liền nhướng mày cười nói, "Cửu công tử là ở quan tâm Nam cung tướng quân sao?" Tuy rằng nói ra nói thật sự là nghe không ra cái gì quan tâm hương vị. Dung cẩn tuấn Mỹ dung nhan hơi cường, có chút không vui nói, bản công tử quan tâm hắn làm gì. Bất quá. Nam cung ra rốt cuộc là Tây Việt võ tướng đệ nhất ra, lại là Trang Vương cứu cứu. Hiện tại chúng ta còn dùng đến Trang Vương, Nam cung Dực huynh đệ cùng Dung ương, làm hắn ở trên chiến trường ra chuyện gì luôn là không tốt. Thanh Thanh nói đúng sao? Mục Thanh Y gì che miệng cười nhẹ nói, ơn, cựu công tử nói không sai. Á cựu quả nhiên là càng ngày càng sẽ làm hoàng đế. Đến nỗi người nào đó chân thật ý tưởng liền không cần vạch chân đi, miễn cho người nào đó lại thẹn quá thành giận. Bản công tử là thiên tài, đương nhiên cái gì đều sẽ làm được tốt nhất. Bị thanh thanh khích lệ, dung cửu công tử chỉ cảm thấy trong lòng mỹ mỹ. Nhìn hắn đắc ý bộ dáng, một thanh y cũng nhịn không được che miệng cười khẽ. Có lẽ dung cửu công tử cả đời cũng sẽ như vậy trương dương đắc ý đi, bất quá như vậy cũng không tồi không phải sao. Tiêu thành bên này tâm tình mọi người tuyệt hảo. Nhưng là bên kia Bắc Hán đại doanh lại là khí áp chấm thấp. Trong đại trướng, một các tướng lĩnh các sắc mặt tâm trầm tâm tình tối tăm. Nguyên bản cho rằng thiếu một cái Nam cung Tuyệt, bọn họ liền có thể kê cao gối mà ngủ mà hung hăng đả kích Tây Việt người, nhưng là ai biết nguyên bản hẳn là ở Tây vực Dung Cẩn sẽ đột nhiên sát ra tới, mà Nam cung Tuyệt cư nhiên cũng là bình an không có việc gì đứng ở trên thành lâu. Phía trước một cái Nam cung Tuyệt liền đưa bọn họ đánh đến liên tiếp lui mấy chục dặm, suýt nữa liên thành trì đều ném, hiện giờ lại nhiều một cái Dung Cẩn. Thương quân, chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải. Ở tiêu thành bên ngoài hạ trại cũng không phải là cái cái gì hảo lựa chọn. Tiêu thành bên ngoài đó là vùng đất bằng phẳng đất bằng, nếu là Tây Việt đại quân đột nhiên đánh lén, từ tiêu thành sát ra tới bọn họ rất có thể căn bản không kịp phản ứng. Sở dĩ ở chỗ này đóng quân là bởi vì chắc chắn Nam Cung Tuyệt không được, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh hạ tiêu thành. Nhưng là hiện tại Nam Cung Tuyệt còn hảo hảo mà tồn tại, tiêu thành chỉ sợ là không dễ dàng như vậy đánh hạ tới nhưng là nếu là làm cho bọn họ liền như vậy lui về, lại tựa hồ không cam lòng. Ngôi ở thủ vị thượng chủ xoáy đồng dạng thần sắc nghiêm trọng, một hồi lâu mới vừa rồi ngẩng đầu lên nói: cho dù có nam cung tuyệt cùng dung cần ở, hiện tại tiêu thành nội dịch bệnh cũng không có khả năng nhanh như vậy liền hảo lên. Chúng ta nếu không bắt lấy cơ hội này, về sau liền càng không có cơ hội. Bệ hạ khẳng định sẽ thực mau phái viện binh tiềm lực. Tuy rằng lần này là Tây Việt trước khiêu khích, nhưng là bệ hạ hiển nhiên cũng có gồm thâu Tây Việt ý tứ cho nên vô luận như thế nào hai bên đều không thể dừng tay. Một khi đã như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng dễ dàng lui lại. Nhưng là Dung Cẩn một cái tướng lãnh có chút thiếu kiên nhẫn đắc đạo, chủ xoay giơ tay áp xuống thuộc hạ nói, trầm giọng nói, hôm nay chúng ta tuy giảng bại một hồi, lại là bởi vì không biết Dung Cẩn cùng Nam Cung tuyệt tin tức, trở tay không kịp thôi. Dung Cẩn cùng Nam Cung tuyệt liền tính võ công lại cao, thiên quân vạn mã bên trong lại có thể để nhiều ít tác dụng. Chẳng lẽ các vị cảm thấy? Ta bác hán kỵ binh không bằng Tây Việt. Mọi người trong lòng một trận, cùng kêu lên nói, tự nhiên không phải. Chúng ta sao có thể không bằng những cái đó Tây Việt người. Chủ soái vừa lòng gật đầu nói, một khi đã như vậy, còn có cái gì hảo lo lắng. Ngữ khí ở chỗ này sợ hai nam cung tuyệt cùng dung cẩn, còn không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút một trận như thế nào đánh. Là, tướng quân. Chúng tướng cùng kêu lên nói. Nói đến cùng, bác hán nam tử trời sinh tính bưu hán tiêu dũng, cái loại này nghe tiếng sợ vỡ mật. Bỏ trốn mất dạng sự tình chi sẽ không phát sinh ở bọn họ trên người. Hôm nay bị dung cẩn cùng Nam Cung tuyệt hoảng sợ không giả, nhưng là còn xa xa không đủ để dọa rất bọn họ dung khí cùng tiêu ngạo. Thức hảo! Các vị trở về hảo hảo chuẩn bị đi. Chúng ta nhất định phải hung hăng mà đánh trả Tây Việt người. Là, tướng quân! vẫy lui các tướng lĩnh, bác hán chủ xoáy cũng đi theo ở trong đại tướng trầm tư lên. Tuy rằng ở thuộc hạ trước mặt nói khí thế lang nhiên, nhưng là hắn trong lòng cũng rõ ràng đối mặt nam cung tuyệt cùng dung cẩn liên thủ hắn kỳ thật là không có gì phần thắng duy nhất hy vọng chính là bệ hạ phái tới viện quân cũng đủ cường hoặc là liệt vương điện hạ sớm chút trở về liệt vương điện hạ hy vọng liệt vương điện hạ có thể sớm ngày đánh bại triệu tử ngọc trở về nếu không nhớ tới dung cẩn cùng nam cung tuyệt chiến tích chủ soái giữa mày hiện lên một tia tối tăm khởi bẩm tướng quân bệ hạ tới tin chứng ngoại binh lính cung thanh bẩm báo chủ soái trong lòng chấn động vội vàng đứng dậy nói Mời vào tới. Lêu lớn bị kéo ra, một cái phong trần mệt mỏi binh lính đi đến, vào đầu liền bái, khấu kiến tướng quân. Chủ soái phất tay nói, mau đứng lên. Bậy hạ tin ở nơi nào? Binh lính vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra ca thư thuần giấy viết thư chính lên. Tiếp nhận ấn Long Văn phong ấn giấy viết thư, chủ soái hít vào một hơi mở ra giấy viết thư tới xem, trong lúc nhất thời trên mặt thần sắc có hỉ có bi. Một hồi lâu, mới vừa rồi đối truyền tin binh lính nói, ngươi vất vả, đi xuống nghỉ ngơi đi là thuộc hạ cáo lui, binh lính đứng dậy cáo lui. Chủ soái nhìn trên bàn giấy viết thư, bất đắc dĩ mà thở dài. Thượng quân, bên cạnh hầu lập thân binh có chút khó hiểu địa đạo, chẳng lẽ có cái gì tin tức xấu? Chủ soái lắc đầu nói, cũng không tính cái gì tin tức xấu. Bệ hạ đã điều khiển binh mã tiến đến chi viện, này không phải chuyện tốt sao? Thân binh nói. Chủ soái gật gật đầu, này xác thật là chuyện tốt, nhưng là lại không có lấy đến ra tay tướng lãnh. Từ khi nào? Lấy binh lực cường thịnh nổi tiếng thiên hạ Bắc Hán danh tướng thế nhưng không bằng Tây Việt nhiều. Hoặc là phải nói, Tây Việt danh tướng quá nhiều một ít. Lúc trước bị Tây Việt tiên đế gác lại Nam Cung tuyệt Đông Phương Phi đều còn sống, gần đây lại được đến tuổi trẻ nhất danh tướng Triệu Tử Ngọc, lại có dung cẩn ngang trời xuất thế. Tuy rằng cũng không có người nhìn đến quá dung cẩn lại cái gì kinh thải tuyệt diễm chiến pháp, nhưng là ai đều không thể phủ nhận dung cẩn sát thật là có một thế hệ danh tướng tư chất cùng thiên phú. Thậm chí,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 cũng là làm tướng giả vinh hạnh. 336. Thiên cơ lãnh ngọc Bác Hán hoàng thành nhất náo nhiệt trên đường cái, một chỗ không chấp mắt cửa hàng, dung mạo quên lệ áo tím nữ tử đang ở trước quầy vẻ mặt thản nhiên mà xử lý hương liệu. Bác Hán người thường thực dê bò thịt, thường uống rượu uống dê bò nãi, bởi vậy hương liệu đối với bọn họ tới nói liền có vẻ phá lệ thường dùng, đặc biệt là đối với Bác Hán nữ tử tới nói. Rốt cuộc, người đều có lòng yêu cái đẹp, Vô luận là nào nhất tộc nữ tử đều là hy vọng chính mình trên người hương khí hợp lòng người. Tuy rằng không kịp Tây Việt cùng Hoa Quốc danh môn khuê tú dùng hương liệu chú trọng cùng tinh tế, nhưng là cửa hàng này khai trương 3-4-5 kiếp sau ý cũng thập phần không tồi. Chỉ là, nhìn bên ngoài người đến người đi đường cái, áo tím nữ tử có chút sâu kín thở dài, vẫn luôn một người bị ném ở bên ngoài, thật đúng là nhảm chán A. Ai làm nàng tay chói gà không chật đâu? Gì? Hoang nên công tử, không biết công tử yêu cầu cái gì? vừa nhấp đầu, nhìn đến một cái thanh y liền nam tử đi đến, áo tím nữ tử ánh mắt sáng lên. Tuấn lãng thanh niên nam tử mày kiếm một chỗ nói, ưu hàn hương. Áo tím nữ tử cười nhạt nói, cái này. Bác hán người nhưng không thường dùng, bất quá, ai làm ta nơi này trùng hợp có đâu, công tử bên trong thỉnh. Thanh y lìa nam tử gật gật đầu, đi theo áo tím nữ tử đi vào Thiên toàn, đã lâu không thấy. Vào nội đường, áo tím nữ tử nhướng mày cười nói. Thanh y liền nam tử, đúng là thiên toàn. Thiên toàn nhướng mày, đánh ra áo tím nữ tử sau một lúc lâu, nói, nhiều năm không thấy, lãnh ngọc ngươi nhưng thật ra một chút cũng không thay đổi. Áo tím nữ tử xảo tiếu thiến hệ, thỉnh đêu ta ngọc nương. Thiên toàn không sao cả, ngọc nương. Lãnh ngọc đi đến một bên giường nệm trước ai đi xuống, lười biếng nói, thành chủ cùng một cô nương còn hảo sao. Lại nói tiếp, thành chủ đăng cơ cùng, cùng một cô nương đại hồn, ngay cả chúng ta tiểu công tử xuất thân ta cũng chưa có thể đi theo trở về cùng tổ chức thịnh hội, thật là có chút tiếc nuối đâu. Thiên Toàn nhứng mẩy, ngươi không phải chỉ cần có tiền là được sao? Có cái gì nhưng tiếc đối? Ai nha ai nha, Thiên Toàn còn đang trách ta đoạt ngươi sinh ý. Đây là thành chủ ý tứ, ta có cái gì biện pháp đâu? Lãnh ngọc cười tủm tỉm địa đạo. Thiên Toàn khinh thường, khi đó ta nhường cho ngươi. Ta hiện tại đi theo bệ hạ cùng một tướng xử lý chính sự, ngươi liền ôm ngươi những cái đó bạc đến lao đi. Trước kia hắn là quản thiên khuyết thành sản nghiệp không sai, bất quá kia cũng là quản lý thay mà thôi. Từ thiên khuyết Thành. Những việc này liền dần dần chuyển giao cho so với bọn hắn càng trước ra khỏi thành thiên cơ lánh ngọc, thiên toàn một chút cũng không cảm thấy đây là cái gì tổn thất. lãnh ngọc lười biếng mà cười nói, cũng tiền đến lao tổng so đến già rồi không có tiền cường đi. Đừng sợ, chờ ngươi tương lai không có tiền dưỡng lao, tỷ tỷ sẽ cho ngươi mượn. Thiên toàn khịt mũi coi thường, ta không phải tới cùng ngươi nói chuyện hiếm lãnh ngọc đi theo ngồi thẳng thân mình, tiêu mị trên mặt cũng nhiều vài phần đoan trang, gật đầu nói, biết. Ca thư thuân dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn đối diện Tây Việt, bệ hạ sao có thể sẽ so muốn hồi báo một vài. Nếu là như thế này, ngược lại là không giống bệ hạ. Bọn họ hoàng đế bệ hạ kiêm thiên khuyết thành chủ rốt cuộc có bao nhiêu co thủ tất báo bọn họ thất tinh đường người là lại rõ ràng bất quá. Năm đó liền bởi vì bọn họ ở thành chủ tiếp trưởng thiên khuyết thành thời điểm cười nhạo quá hắn quá tiểu, lúc sau kia mấy năm nhật tử quả thực chính là sống không bằng chết. Thiên toàn quét nàng liếc mắt một cái, nói, như vậy chuyện quan trọng. Ngươi cư nhiên không có được đến tin tức. Nếu không phải ngươi xa ở Bắc Hán. Lãnh Ngọc mắt trợn trắng, đừng nói là ta, chính là Ngọc Hành không phải cũng không được đến tin tức sao. Chuyện như vậy như thế nào có thể quái nàng đâu. Rất nhiều thời điểm, ca thư thuân quyết định bất quá là một cái dây lắt gian ý niệm thôi. Nàng đang ở ngoài cung muốn được đến loại này tuyệt mật tin tức chỗ nào có dễ dàng như vậy. Thiên Toàn vây vây tay nói, thành chủ cùng một tướng cũng không có trách ngươi. Một tướng anh minh. Lãnh Ngọc vui mừng nói. Từ nhận thức một tướng lúc sau, bệ hạ chính là càng ngày càng tốt nói chuyện. Năm đó nàng liền cảm thấy, một gia tứ tiểu thư quả nhiên là cái hảo cô nương. Chỉ tiếc lúc trước chưa kịp nhân cơ hội nhiều bộ điểm giao tình A lãnh Ngọc có chút tiếc nuối mà ở trong lòng mà nghĩ. Bệ hạ có tính toán gì không? lãnh Ngọc hỏi. Thiên toàn từ trong lòng lấy ra một cái bình xứ cùng một phong thơ, nói, nghĩ cách đem cái này giao cho Ngọc Hành, hắn tự nhiên biết nên làm cái gì bây giờ. Độc sát. Không dễ dàng như vậy đi. Lãnh Ngọc có chút trần chờ nói. Nếu là muốn đọc sát một cái hoàng đế lại dễ dàng như vậy, trong thiên hạ sớm không biết bị giết chết nhiều ít cái hoàng đế. Hoàng đế mỗi ngày nhập khẩu đồ vật, không biết trải qua bao nhiêu lần tầng tầng kiểm tra. Hùng chi, nếu là ca thư thuân thật sự ra chuyện gì, Ngọc Hành đã có thể thoát không được thân. Thiên toàn hừ nhẹ, dược vương cốc chủ tự mình phối chi dược vật, vô sắc vô vị, dùng lúc sau ít nhất muốn ba ngày mới có thể phát tác. Quả thực chính là thần không biết quỷ không hay giết người đoạt mệnh phải giết vũ khí sắp bén. Cho nên nói, hiểu y thuật lại hiểu độc thuật người đáng sợ nhất. Mặc vấn tình nếu là muốn giết một người, chỉ sợ liền tính hắn mặt đối mặt cho ngươi hạ độc, chờ ngươi đã chết khắp thiên hạ bao gồm chính ngươi cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn đi. Thì ra là thế. Lãnh ngọc tò mò mà thưởng thức trong tay đồ vật, thiên toàn nhàn nhạt mà nhắc nhở nói, cẩn thận một chút, nếu là chính mình trúng độc, ngươi liền không cần đi ra ngoài gặp người Lãnh Ngọc vội vàng đem đồ vật thả lại bên người trên bàn, hỏi, chỉ có ngươi một người tới sao? Thiên Toàn lắc đầu, nói, không, Thiên Xu cũng tới. Hoa Xu lưu tại Hoàng Thành chiếu cô tiểu hoàng tử, những người khác nói vậy thực mau đều sẽ tới. Bệ hạ muốn nhất cử tiêu diệt Bắc Hán, bọn họ những người này đương nhiên cũng muốn tới rồi vì bệ hạ hiệu lực. Nhìn không có gì sự tình muốn công đạo, Thiên Toàn đứng dậy nói, không có việc gì, ta đi trước. Lãnh Ngọc bất mãn, vừa mới tới như thế nào muốn đi? Ai có thể lý giải nàng khổ sở a? rõ ràng là thiên khuyết thành thất tinh chi nhất, nhưng là mấy năm gần đây lại không có một người tới thăm nàng liếc mắt một cái. Làm đến nàng đều phải cho rằng chính mình thật sự chỉ là một cái phổ phổ thông thông mua hương liệu nữ tử. buồn cô nương đã năm gần 30, sắp già rồi á tương lai gả không ra nhưng làm sao bây giờ. Ta muốn xin từ trước. Lãnh Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên Toàn không cho là đúng, chính mình đi theo bệ hạ nói. Làm đương nhiên đủ hiểu biết lãnh Ngọc. Cho nên càng biết lánh ngọc chỉ là nói nói mà thôi. Nếu là thật sự làm nàng gả làm người phụ bình bình đạm đạm sinh hoạt, nàng mới có thể chịu không nổi đâu. Bọn họ bảy người trung thân thủ kém cỏi nhất lánh ngọc kỳ thật mới là tính tình mạnh nhất, nhất dám tưởng người. Cho nên lúc trước trước hết từ thiên khuyết thành ra tới không phải võ công tối cao thiên su, cũng không phải dài nhất tay háo thiện vũ nàng, càng không phải tài trí tối cao thiên quyền. Mà là tựa hồ cái gì đều sẽ không thiên cơ. Ha ha! Thiên toàn! Bệ hạ lúc trước đáp ứng ta có thể hoàn thành ta một cái tâm nguyện. Chờ đến hết thẻ kết thúc. Ta nói với hắn ta muốn vĩnh viên cùng ngươi ở bên nhau được không? Lãnh Ngọc che miệng cười duyên nói. Thiên Toàn đi ra ngoài cước bộ một đốn, nghe tới thật như là nguyện rủa. Thiên Quyền đã từ bỏ mai ánh tuyết. Nhìn Thiên Xu ra cửa bóng dáng, Lãnh Ngọc cười nhạt một tiếng. Thật là... Buồn cô nương nhìn qua như là cái tỉnh si sao. Như vậy cự tuyệt thật đúng là làm người cảm thấy thật mất mặt ta. Nội thất an tĩnh xuống dưới. Lãnh Ngọc nhìn trên bàn dược bình cùng giấy viết thư thở dài, Bắc Hán Hoàng, chọc phải Thành Chủ, thật đúng là ngươi bất hạnh. Rõ ràng có rất nhiều biện pháp đánh hạ Bắc Hán, nhưng là Thành Chủ cố tình muốn cho Ngọc hành xuống tay. Bọn họ Thành Chủ vĩnh viễn đều hiểu được như thế nào hướng địch nhân uy hiếp thượng chọc dao nhỏ, thế nào mới có thể đủ chọc đến nhất đau. Có người sao? Bên ngoài truyền đến khách nhân thanh âm, Lãnh Ngọc thần sắc một chỉnh, mang theo như thường lui tới giống nhau nhù mỹ tươi cười đón đi ra ngoài, tới. Bên ngoài đại đường một thân hồng y tuyệt diễm thiếu nữ làm lãnh ngọc ánh mắt hơi hơi mị một chút thực mau lại mang cười đón đi lên nguyên lai like là vĩnh gia của chúa hoan nên. vĩnh gia quận chúa đẩy mặt tươi cười gật đầu ngọc Đương, ngươi hảo lãnh ngọc cười nói quận chúa hôm nay như thế nào lại nhàn dỗi tới ta nơi này chính là có cái gì yêu cầu vĩnh gia quận chúa mặt đẹp ửng đỏ nói ách ta muốn một ít không giống nhau hương liệu không giống nhau lãnh ngọc lúng mẩy vĩnh gia quận chúa nghĩ nghĩ nói chính là cái loại này. Cùng chúng ta Bắc Hán dùng không giống nhau, giống như là hoa quốc người dùng cái loại này, thanh thanh nhàn nhạt hương vị. lãnh Ngọc cười nói, thì ra là thế. Bất quá, quận chúa phương hoa tuyệt diễm, ta còn là cảm thấy quận chúa tương đối thích hợp hiện tại dùng loại này đâu. Quận chúa thật sự không suy xét một chút sao. Mỗi một loại hương, đều yêu cầu cùng chi tướng hợp nhân tải có thể phát huy đến tốt nhất. Liên giống như một tướng như vậy thanh lệ tuyệt tục nữ tử. Nếu là dùng quá mức nồng đậm hương liền sẽ làm người cảm thấy quá mức nông cạn, hơn nữa phẩm vị không đủ. Đồng dạng vĩnh gia quận chúa như vậy tuyệt sắc kiểu diễm, tính cách như hỏa nữ tử, nếu là dùng hoa quốc kẻ sĩ yêu thích nhạt nhẽo mai hương, lan hương từ từ, lại sẽ làm người cảm thấy hoàn toàn không xứng đôi. Vĩnh gia quận chúa do dự một chút, vẫn là kiên định gật gật đầu. lãnh ngọc mỉm cười nói, quận chúa, là có người trong lòng sao? Vĩnh gia quận chúa có chút kinh ngạc mà nhìn trước mắt áo tím nữ tử, lãnh ngọc che miệng cười nói Cô nương ra trừ bỏ ái mỹ bên ngoài, còn không phải là vì người trong lòng mới nguyện ý thay đổi chính mình sao? Nếu quận chúa kiên trì như vậy liền lại đây nhìn một cái đi. Ta nơi này lại là có không ít Hoa quốc người thích hương liệu đâu, bất quá ở Bắc Hán mọi người đều không quá thích, ta chỉ phải mặt khác điều chế một ít Bắc Hán người thích hương liệu. Ngọc Nương thật là lợi hại. Vĩnh gia quận chúa khen. Đi theo Ngọc Nương đi đến quầy biên, ngăn đón nàng lấy ra một phần phân các loại hương liệu. Nhan nhạt mùi hương lập tức ở đại đường lan tràn mở ra gì Cái này. Vĩnh ra quận chúa thực mau liền chọn chúng một loại. lãnh Ngọc nhướng mày nói, cái này là mạc trúc. Là trúc hương cùng lan hương điều phối mà thành, bất quá hoa lan hương vị cơ hồ không có, ngược lại là mang theo một cổ nhàn nhạt mạc hương. Lại nói tiếp. Loại này hương, nhiều năm như vậy ở Bắc Hán chỉ có một người mua qua đâu. Vĩnh ra quận chúa bay nhanh nói, ta liền phải cái này. lãnh Ngọc nhìn nàng đạm đạm cười nói, hảo đi. Ta thế quận chúa bế lên tới. Vĩnh gia quận chúa tiếp nhận hương liệu thanh toán tiền thực mau liền cáo tử rời đi. Phía sau, lãnh ngọc nhìn kia hân hoan nhảy nhót màu đỏ thân ảnh, Nhu Mỹ dung nhan thượng lộ ra một kia nhàn nhạt yêu thương, thật là một cái đứa nhỏ đốc. mặc chúc hương ở Hoa quốc, lại kêu đoạn tình, yêu một cái hàng năm dùng đoạn tình nam nhân cũng thật chính là người bất hạnh ạ như vậy một cái thiên chân hoạt bát mỹ lệ nữ tử. Chuyện ngoài lề, khu khu, hiện tại tương đối sáng tỏ ha. 338 biệt ly khúc, Thỉnh chiến. Bác hán hoàng cung chỗ sâu trong, ưu tĩnh tiểu trúc tiếng đàn sâu kín. Ninh đàm ngồi ở trong phòng, cổ xưa cầm huyền ở hắn chỉ hạ lưu ra lanh canh tiếng đàn, không biết vì sao làm người cảm thấy có vài phần nhàn nhạt yêu thương. Vĩnh gia quận chúa tiến vào liền nhìn đến Ninh đàm có chút mảnh khảnh bóng dáng, chính đưa lưng về phía Đại môn ngồi thản nhiên mà đánh đàn, dưới chân không khỏi một đốn. Như vậy yên tĩnh an bình cảm giác, mặc dù là nàng như vậy trời sinh tính hoạt bát náo nhiệt người cũng có chút không đành lòng cái gì. Tiếng đàn dừng lại, Ninh đàn quay đầu nhìn về phía nàng nói, vĩnh gia quận chúa, vĩnh gia quận chúa mặt đẹp đỏ lên, nói, tiến cung tới thăm hoàng hậu, đi ngang qua nơi này thời điểm vừa lúc nghe được tiếng đàn liền bảo được, ta quấy giày tiên sinh sao, thăm hoàng hậu như thế nào sẽ từ nơi này đi ngang qua, ninh đàm đạm nhiên cười, không có đi bóc trần nàng có chút vụng về nói dối, đạm cười nói, không sao, dù sao ta cũng không có gì sự tình, quận chúa mời ngồi đi, quả nhiên vẫn là quấy rời sao, vĩnh gia quận chúa có chút khổ sở. Nhưng là nghe được Ninh Đàm mời lại có chút vui sướng, do dự một chút vẫn là đi đến Ninh Đàm đối diện ngồi xuống, tò mò mà nhìn trên bàn cầm, nói, tiên sinh nơi này hảo thanh tĩnh, ngày thường tiên sinh cũng chỉ là đánh đàn sao. Ninh Đàm chỉ cười không nói, vĩnh ra quận chúa trong lòng có chút thấp thỏm. Lại nói tiếp, tuy rằng nàng khuyên mộ trước mặt nam tử đã rất nhiều năm, nhưng là nàng kỳ thật cũng không hiểu biết hắn. tựa hồ ở nàng trong lớn tượng, Ninh Đàm vĩnh viễn đều là cái kia ưu tính tiểu trúc trung độc ngồi mảnh khảnh ảnh cùng ngẫu nhiên từ trong hoa viên đi ngang qua khi nhìn đến màu trắng bóng dáng. Tại đây bác hán hoàng trong thành, ninh đàm không có bằng hữu cũng không có người nhà, tựa hồ trừ bỏ cùng cầm kỳ thư họa làm bạn, hắn cái gì đều không cần. Người như vậy hoàn mỹ làm người cảm thấy phản phất không giống như là người sống, mà là thế ngoại không thực pháo hoa thần tiên. Có lẽ cũng đúng là như vậy một phần thần bí cùng hư vô mà mịt mới càng thêm làm nàng cam nguyện vẫn luôn say mê không chịu rời đi đôi mắt. Ta là cái thô nhân. Vẫn là không thể tưởng tượng tiên sinh như vậy nhật tử. Tiên sinh không cảm thấy cô đơn sao? Vĩnh gia quận chúa nhịn không được hỏi. Cô đơn? Ninh đàm nhúng mày, nhàn nhạt, nhạt mà lắc đầu. tựa hồ không thể nói gì nữa, vĩnh gia quận chúa có chút thất vọng mà ở trong lòng nghĩ. Đã bị cự tuyệt một lần, nàng cũng là ở không có dũng khí hỏi lại lần thứ hai. Nếu ninh đàm vẫn như cũ cự tuyệt nàng nàng không biết chính mình còn muốn như thế nào tự xử. Còn không bằng cứ như vậy đi. Cứ như vậy ngẫu nhiên ngồi cùng nhau uống một chén nàng vĩnh viễn cũng uống không rõ rốt cuộc nơi nào trà ngon. Trâm mặc uống xong một ly trà, Vĩnh Gia quận chúa đứng dậy cáo tử. Ninh Đàm cũng không giữ lại, chỉ là bình tĩnh mà nhìn nàng rời đi, cuối cùng nhàn nhạt nói, "Mặc trúc cũng không phải thích hợp quận chúa, quận chúa về sau vẫn là đổi một loại hương liệu đi." Vĩnh Gia quận chúa không có đáp lại, bước nhanh đi ra tiểu trúc. Đứng ở viên ngoại, quay đầu lại nhìn trong môn bạch đi liẻ đi nam tử mảnh khảnh bóng dáng, Vĩnh Gia quận chúa dương mắt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 Dung Kiệu công tử ngồi ở cách đó không xa dựa vào ghế dựa lười biếng mà phơi nắng, nhưng là chỉ cần nhìn đến hắn thỉnh thoảng hơi hơi động một chút đôi mắt cùng trên mặt chợt lóe mà qua sát khí liền biết hắn cũng không có ngủ mà là không biết ở trong lòng cân nhắc cái gì chuyện xấu. Mục Thanh Y liền ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu đối Mặc vấn Tình nói: trong khoảng thời gian này vất vả Tử Uyên, hiện giờ tiêu thành dịch bệnh đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, Tử Uyên tính toán hồi Hoàng thành đi sao? Mặc vấn Tình lắc đầu, ngẩng đầu nói: ta và các ngươi cùng đi bắt hắn.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 sẽ có càng nhiều nguyên bản khả năng sẽ bởi vì thương bệnh mà chết tướng sĩ một lần nữa khôi phục, trở lên chiến trường. Thử bên, cảm ơn ngươi." "Mục Thanh y gì thành khẩn điệu đạo." Mạc Vấn Tình hư nhẹ một tiếng không có trả lời, túi đầu bình tĩnh mà rơi xuống một tử. "Vậy hạ?" Nam Cung Tuyệt mang theo Nam Cung Vũ bước nhanh đã đi tới, Cung Thanh nói. Dung Cẩn mở to mắt, nhìn Nam Cung Tuyệt nói, "Nam Cung tướng quân, chuyện gì?" Nam Cung Tuyệt cất cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, "Bác Hán viện quân ít ngày nữa chắc chắn tới." Lão Thần Thỉnh chỉ lãnh binh xuất chiến. Cần thiết ở Bắc Hán viện quân đuổi tới phía trước tiêu diệt tiêu thành bên ngoài Bắc Hán binh mã, một lần nữa đoạt được Mục Vân Thành. Bên cạnh Mục Thanh Y dị cùng Mạc Vấn Tình song song ngẩng đầu lên nhìn về phía Nam Cung Tuyệt, chỉ thấy Nam Cung Tuyệt vẻ mặt kiên định, quy một gối ngã vào dung cẩn trước mặt, "Lão Thần Thỉnh chiến, thỉnh bệ hạ ân chuẩn." Dung Cẩn nhíu mày, "Đại tướng quân thân thể hảo sao?" "Lão Thần đã hoàn toàn khang phục." Nam Cung Tuyệt nói. Dung Cẩn nhướng mày, nhìn về phía Mạc Vấn Tình. Hắn tuy rằng cũng có suất binh tính toán, nhưng là lúc này đây lại thực sự không có tính toán dùng Nam Cung Tuyệt. Ít nhất đoạt được Mục Vân Thành phía trước Nam Cung Tuyệt còn có thể tu dưỡng một thời gian, nhưng là không biết vì sao, Nam Cung Tuyệt tựa hồ có vẻ phá lệ bức thiết cùng kiên quyết. Xoa xoa giữa mày, Dung Cần nói, Nam Cung Tướng Quân, nếu là bởi vì phía trước từ Mục Vân Thành triệt binh sự tình ngươi hoàn toàn không cần phải cảm thấy tự trách. Như vậy sự tình, liên tính là chấm cũng vô pháp tránh cho. Ngươi đã từng đoạt được Mục Vân Thành. Cũng đã đại biểu thực lực của ngươi. Kỳ thật Nam Cung Đại tướng quân công tích hoàn toàn không cần phải dựa một tòa nho nhỏ Mục Vân Thành tới trước hiển, nhưng là Nam Cung Tuyệt lại hiển nhiên đối này canh cánh trong lòng. Nam Cung Tuyệt cất cao giọng nói, vô luận là cái gì nguyên nhân, Mục Vân Thành ở lao thần trong tay được rồi lại mất là sự thật. Nếu không thể một lần nữa đoạt lại Mục Vân Thành, sẽ là lao thần suốt đời xỉ nhục Cầu bệ hạ thành toàn. Dung cẩn thở dài, mặc cốc chủ. Mặc vấn tình nhàn nhạt nói không sao nhưng là tốt nhất vẫn là nhiều tính dưỡng một đoạn thời gian Nam Cung tuyệt rốt cuộc tuổi tác đã cao quá mức mệnh nhọc tuyệt phi trường thọ chi đạo nhìn Nam Cung tuyệt kiên định biểu tình Dung Cẩn cũng chỉ đắc đạo cũng thế việc này giao cho Nam Cung đại tướng quân chấm cũng yên tâm Nam Cung Vũ có mặt tướng Nam Cung Vũ cất cao giọng nói Dung Cẩn nói ngươi vì tiên phong phó tướng đi theo đại tướng quân cướp lấy Mục Vân thành đi Nam Cung Vũ đại hỉ lấy hắn Tư Lịch tuy rằng cũng từng độc lập lãnh quá lớn quân nhưng là lại còn tuyệt đối không đủ tư cách làm nam cung tuyệt phó tướng. Bệ hạ như thế an bài, chỉ sợ cũng là lo lắng phụ thân thân thể cùng an nguy, làm thân là nhi tử nam cung vũ có thể đi theo tại bên người, cũng có thể đủ lúc nào cũng khuyên hắn một ít, mặt tướng lính mệnh, đà tạ bệ hạ. Dung cẩn vây vây tay nói, đi thôi, 10 ngày trong vòng nếu là công không giới mục vân thành, quân pháp xử trí. Nam cung tuyệt đứng dậy, cất cao giọng nói, đà tạ bệ hạ. Lao thần bảo đảm. Năm ngày trong vòng nhất định đem mục vân thành vì bệ hạ dâng lên. Nhìn theo nam cung tuyệt phụ tử rời đi, mục thanh y thì từ từ khẽ thở dài, khương quế chi tính, lao mà di tay. Nam cung đại tướng quân tính tình nhưng thật ra năm gần đây nhẹ thời điểm liệt đến nhiều. Dung cẩn những mày nói, này vài thập niên ngẹn lâu lắm đi. Nguyên bản, nam cung tuyệt chiến công tuyệt không ngăn như bây giờ, đáng tiếc quá thượng tiên hoàng lao niên mềm yếu, tiên đế chăm lo việc nước lại bỏ dở nửa chừng. Nam Cung tuyệt nhất thịnh năm thời điểm có hơn phân nửa không phải ở bị để đó không dùng chính là bị chèn ép chung vượt qua. Mà ba năm trước đây đối Hoa quốc chi chiến, Nam Cung tuyệt cũng chỉ là đuổi kịp một cái cái đuôi. Hiện giờ mắt thấy tuổi lớn, đều nói Nam Cung đại tướng quân uy danh có thể nói thiên hạ đệ nhất. Nhưng là thật sự luận khởi thật đánh thật chiến công, ca thư hàn bình định bắc an, dung cẩn đông cũng Hoa quốc, tây nuốt tây vực, này đó có thể nói to lớn công tích cùng hắn quan hệ đều không quá lớn. Nam Cung tuyệt trong lòng như thế nào có thể không tiếc nuối? Nam Cung Tuyệt một tiếng, ở Dung Cẩn xem ra thật sự ứng bốn chữ, sinh không gặp thời. Không phải hắn không bản lĩnh, mà là hắn ngộ không đến chịu tin mặc hắn lại cùng hùng tâm tráng trí quân vương. Tới rồi Dung Cẩn nơi này, Nam Cung Tuyệt đã qua tuổi cổ lai hy, mà Dung Cẩn lực chú ý cùng nhiều vẫn là ở những cái đó tuổi trẻ tướng lenh trên người. Mục thanh y để nghĩ nghĩ, cũng đi theo tán đồng gật đầu. Nam Cung Tuyệt uy chấn chư quốc thanh danh đủ để chứng minh năng lực của hắn, nhưng là thắng trận lớn, đặc biệt là khai cương thổ lại cũng không là dụng binh như thần liền có thể. Nếu Dung Cẩn sinh ra sớm vài thập niên, hoặc là tiên đế Dung Mộ Thiên không có kia hoang đường 20 năm, có lẽ nhất thống thiên hạ đã sớm không có bọn họ những người này chuyện gì nhi. Nhưng là, Đại tướng quân tuổi tắc Mộc Thanh Ý ỉa như mày, thân làm hưu sĩ ở đại đa số thời điểm vẫn là thích cầu ổn, vô luận từ phương diện kia tới nói Mộc Thanh ý, ý đều không hy vọng Nam Cung tuyệt sẻ ra chuyện. Dung Cẩn vây vây tay nói, Mục Vân Thành còn không làm khó được Nam cung tướng quân. Nhưng thật ra lúc sau chiến sự Bắc Hán vùng đất bằng phẳng, cho nên trên chiến trường đều là lấy kỵ binh tăng trưởng, này đối Nam Cung Tuyệt tới nói là nhất bất lợi. Nhưng là xem Nam Cung Tuyệt hôm nay kiên quyết, bọn họ chỉ sợ không thể ngăn cản. Cũng thế, thuận theo tự nhiên đi. Dung Cần nói, đối với Nam Cung Tuyệt tới nói, không thể thượng chiến trường chỉ sợ so bất luận cái gì sự tình đều càng làm cho hắn thống khổ đi. Một thanh y gì mỉm cười nhìn nhìn nửa nằm ở ghế dựa nhìn lên ánh mặt trời hắc y gì nam tử, mỉm cười nói có được bệ hạ như thế thiện giải nhân ý dung cửu công tử cười nhạt một tiếng hiện nhiên là đối thanh thanh khen thưởng khịt mũi coi thường tốt xấu nam cung tuyệt cũng là danh chấn thiên hạ đại tướng có hắn bản công tử cũng nhẹ nhàng đến nhiều ha ha bản công tử cũng rất tò mò ca thư tuấn rốt cuộc tính toán làm sao bây giờ thanh thanh ngươi không hiếu kỳ sao Một thanh y gầy trông cảm một bên suy tư trước mặt vắng cờ một bên suy tư dung cẩn vấn đề thật lâu sau nói lấy ca thư tuấn tính cách Hẳn là sẽ suy xét ngự giá thân chính đi. Dung kiểu công tử cười lạnh, hắn suy nghĩ nhiều quá. Ca thư tuấn dụng binh nếu là có ca thư hàn một nửa năng lực bản công tử còn có thể đem hắn đương cái nhân vật. Nếu không nói, vẫn là ngoan ngoãn mà ngốc tại trong hoàng thành đi. Bất quá có lẽ làm ca thư tuấn tận mắt nhìn thấy đến chính mình thất bại cũng là thực không tồi ý tưởng đâu. Ca thư tuấn sẽ không dụng binh sao? Mục thanh y thì như mày, nghi hoặc điệu đạo. Nàng nhớ do bác hán hoàng tử là mỗi một cái đều đã từng lãnh binh tác chiến quá À, hắn sao lúc trước bác Hán tiên hoàng không thích hắn nguyên nhân, trừ bỏ hắn lớn lên không giống bác Hán người bên ngoài, còn có một nguyên nhân, chính là so với hắn tiểu ngũ 6 tuổi ca thư hàn bách chiến bách thắng, mà chính hắn sát thật trăm chiến trăm bại, chưa từng một tháng. Ca thư tuấn chiến tích nói cho mọi người, quân mưu cùng điều binh khiển tướng là không giống nhau. Cũng không phải nói âm mưu quỷ kế chơi đến thông, trên chiến trường liền giống nhau có thể chơi đến chuyển. Giống chấm như vậy mọi thứ tinh thông thiên tài quả nhiên là độc nhất vô nhị. Kiểu công tử ở trong lòng sung sướng mà nghĩ. Chuyện ngoài lề. kia sao? Ninh đàm chính là Ngọc Hành A nhưng là thân nhóm một có phát hiện một vấn đề sao? Ninh đàm đi Bắc hán thời gian xa ở kiểu gia tiếp trưởng thiên khuyết thành phía trước. Cho nên, Ninh đàm cùng mặt khác thất tinh là không giống nhau. Chính là mặt khác sáu cá nhân cũng chưa chắc nhận thức Ninh đàm. Mà kiểu gia cùng Thanh Thanh biết nói Ninh đàm cũng là không giống nhau. Thanh Thanh là biết Ninh đàm người này, nhưng là không biết chuyện của hắn. Kiểu gia là biết Ninh đàm sự tình nhưng là kỳ thật ban đầu không rõ ràng lắm hắn lai lịch. Không biết nói như vậy, có rõ ràng hay không? Màu đỏ tím, 339 lưu bình, cựu gia trả thù. Nam Cung tuyệt quả nhiên không có làm người thất vọng, phía trước hắn có thể dễ dàng từ Bắc Hán thủ tướng trong tay đoạt được Mục Vân Thành, lúc này đây bí mật mang theo tầng tầng lớp lớp lửa giận mà đến, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Mục Vân Thành ngoại, Nam Cung tuyệt ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, thần sắc lãnh túc mà nhìn chầm chầm thành thượng thủ thành tướng lãnh. Trầm giọng nói, công thành. Bác Hán người kỳ thật cũng không am hiểu thủ thành. Bác Hán cũng không như Tây Việt cùng Hoa Quốc có vô số lớn lớn bé bé thành trì. Toàn bộ Bác Hán mở mang thảo nguyên thượng có thể coi như thành trì nhiều nhất cũng không vượt qua 10 cái. Mà trừ bỏ Bác Hán hoàng thành bên ngoài, mục vân thành như vậy tới gần Tây Việt biên cảnh mà thành trì đã xem như trong đó tương đối tốt. Mà Bác Hán xưa nay binh hùng tướng mạnh, bọn họ không đi treo chọc người khác chính là không tồi, cũng không có bao nhiêu người dám đến tìm người Bác Hán càng không cần phải nói là xâm nhập Bắc Hán thổ địa, cho nên Bắc Hán tướng lãnh phần lớn có cùng cái nhược điểm thiện công không tốt thủ, chính là được xưng Bắc Hán đệ nhất danh tướng Ca Thư hàn, Nếu là đơn thuần thủ thành nói, chỉ sợ cũng quyết không thể cùng triệu tử ngọc so sánh với. Mà khi bọn hắn đối mặt đồng dạng lấy hành binh nhanh chóng, đao to búa lớn sưng Nam Cung tuyệt cùng xưa nay lấy quỷ bí sưng dung cẩn thời điểm, bọn họ ưu thế cũng phát huy không được quá nhiều tác dụng. duy nhất có thể gửi hy vọng đó là Bắc Hán kỵ binh, nhưng là Tây Việt kỵ binh đồng dạng cũng không phải ăn chay. Dung Cẩn đã co vấn đỉnh thiên hạ chi tâm, lớn nhất đối thủ tự nhiên chính là Bắc Hán. Hiện giờ Tây Việt kỵ binh cũng đã sớm không phải lúc trước cái kia chỉ là thiên khuyết thành mấy vạn binh mã cùng Tây Việt bản thân kẻ hèn mười vạn người kỵ binh. Mấy năm nay, Dung Cẩn đã sớm âm thầm chịu rất tinh nhuệ nhất Tây Việt binh lính biên trình kỵ binh huấn luyện. Hiện giờ Tây Việt kỵ binh liền tính khả năng còn chưa kịp Bắc Hán, nhưng là lại cũng có hơn 30 vạn. Thật sự đánh bừa liền tính không thắng được nhưng là đại giới cũng đủ làm Bắc Hán thịt đau. Hùng chi lấy dung cẩn nhất quán hành vi, lại sao có thể cùng Bắc Hán đánh bừa. Trên thành lâu, Phó tướng vội vàng lại đây nói, Tướng quân, bệ hạ viện quân rốt cuộc khi nào đến. Chúng ta sắp đỉnh không được. Nam cung tuyệt liền cùng điên rồi giống nhau. Chủ soái nhìn trước mắt hỗn loạn chiến trường, trầm giọng nói, trong vòng 3 ngày, nhất định có thể tới. Phó tướng cười khổ nói, chúng ta liền một ngày đều chịu đựng không nổi. Nhìn liếc mắt một cái thành lâu hạ đại quân lúc sau một đầu trắng bệnh nam cung tuyệt, nhịn không được cắn răng nói, không bằng chúng ta lao ra đi theo bọn họ liều mạng. Ta cũng không tin chúng ta bác hán kỵ binh sẽ cũng không quá Tây Việt những cái đó tôm chân mềm. Chủ xoay lắc đầu, thở dài nói, ngươi đã quên. Thượng một lần mục vân thành là như thế nào vước? Phó tướng á khẩu không trả lời được, thượng một lần đúng là bởi vì bọn họ đầy ngập nhiệt huyết lao ra đuổi theo Tây Việt đại quân đánh, cuối cùng lại bị nam cung tuyệt chui chỗ trống.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 Mặt khác phương diện kỳ thật Tây Việt binh lính thật sự không cần Bắc Hán binh lính kém. Chủ soái chầm mặt thật lâu sau, trầm giọng nói, thật sự không được. Liên bỏ thành đi. Phó tướng tức khắc mở to hai mắt, chờ chủ soái nói, tướng quân, vui đùa cái gì vậy? Bỏ, bỏ thành bất chiến mà chạy chính là trọng tội, bệ hạ trách tội xuống dưới bọn họ ai đều trốn không thoát. Chủ soái nói, ở mục vân thành, vô luận như thế nào đánh, chúng ta cũng đánh không lại Tây Việt người. Liên tính là viện quân tới. Mục Vân Thành chứa được như vậy nhiều người sao? Đừng quên, Tiêu Thành còn có cái Dung Cẩn không có ra tới. Ai biết Tiêu Thành rốt cuộc còn có bao nhiêu binh mã? Dung Cẩn trừ bỏ kia một ngày ở Tiêu Thành bên ngoài lộ diện bên ngoài, liền không còn có xuất hiện qua. Biết Dung Cẩn lợi hại người, thật sự rất khó không thèm nghĩ hắn có phải hay không có cái gì âm như quỷ kế. Nếu ý nghĩ như vậy làm Dung Cửu công tử đã biết, hắn nhất định sẽ hô to gan ổng. Kỳ thật hắn thật sự chỉ là vì chấn an lão tướng quân cảm xúc. Cho nên mới không có xuất chiến á như hắn như vậy săn sóc thần tử hoàng đế còn phải bị người như thế hiểu lầm, thật sự là trời xanh không có mắt. Chính là, nay nguy hiểm quá lớn phó tướng có chút bất an địa đạo, làm như vậy, chẳng khác nào là tự mình đem Tây Việt người tiến cử Bắc Hán. Chủ xoay nhướng mày nói, Mục Vân Thành có thể bảo vệ cho bao lâu. Phó tướng sử sốt, chỉ sợ, thủ không được đã bao lâu. Một khi đã như vậy, có cái gì khác biệt? Một cái là bị bắt rút lui. Một cái là chủ động rút lui. Nhưng là cùng Tây Việt đại quân rằng co đi xuống, sẽ hy sinh bác hán tướng sĩ số lượng sẽ là khó có thể phòng trừng. Nam cung vũ đứng ở Nam cung tuyệt bên người, ngẩng đầu nhìn lên trên thành lâu càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Do dự một chút, quay đầu lại nhìn về phía Nam cung tuyệt nói, phụ thân, bác hán người Nam cung tuyệt thần sắc lãnh tốt, tái nhợt dâu tóc ở trong gió nhẹ phất động, già nuôi trong mắt tràn ngập tức giận, thư nhẹ một tiếng nói, bác hán người lui lại. Lui lại. Nam Cung Vũ như mày, tuy rằng bọn họ đã vững vàng chiếm cứ phía trên. Nhưng là Nam Cung Vũ xem ra liền tính là làm chính hắn thủ thành lại kiên trì cái nửa ngày cũng là không có gì vấn đề. Hơn nữa bác Hán người xưa nay đều là tự xưng là anh hùng hảo Hán, chết trận không hàng. Như thế nào còn không có bại người liền chạy. Nam Cung tuyệt nói, có thể là một quân thông xoái, có mấy cái là lô mãng xúc động người. Đối phương hiển nhiên biết, so thủ thành công thành bọn họ quyết không phải chúng ta đối thủ. Cùng với bạch bạch hy sinh như vậy nhiều người, còn không bằng sau này lui, đem đại quân kéo đến Bắc Hán Thảo Nguyên chống trải nơi. Lại sau này, đã có thể không có dễ dàng như vậy. Nam Cung Vũ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch phụ thân ý tứ. Càng về sau, này trượng chỉ biết càng khó đánh, Bắc Hán đại quân ở Thảo Nguyên Thượng Tung Hoành Ngang dọc đã sớm đã thói quen, nhưng là Tây Việt lại bằng không. Một cái không cẩn thận, chỉ sợ lạc đường đều là có khả năng. huống chi, Tây Việt chiến mã so với Bắc Hán còn muốn kém một ít Nam Cung Vũ rất có chút hoài nghi, nếu bác hán người khăng khăng muốn chạy, bọn họ rốt cuộc truy không truy thượng. Nhìn Nam Cung Vũ rồi dám bộ dáng, Nam Cung Tuyệt hừ nhẹ một tiếng nói, như thế nào? Sợ! Nam Cung Vũ mày kiếm dương lên, cất cao giọng nói, Hải Nhi đương nhiên không sợ. Phụ thân xin yên tâm, Hải Nhi nhất định đi theo bệ hạ cùng phụ thân, đêm này đó bác hán người đánh đến hoa rơi nước chảy. Nhìn Nhi tử vẻ mặt tin tưởng tràn đầy bộ dáng, Nam Cung Tuyệt không khỏi cười, dơ tay vô vô Nam Cung Vũ chán cười nói. Tiểu tử khinh quồng. Nam cung vũ chấp chớp mắt, nhìn phụ thân cũng có chút xấu hổ nở nụ cười. Thu được bác hán triệt binh tin tức, Dung Cẩn cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là cười tủm tỉm mà đối bên cạnh một thanh y gì nói, muốn ở thảo nguyên thượng kéo chết chấm sao. Chỗ nào có như vậy tiện nghi. Chấm đưa bọn họ hảo lễ bọn họ còn không có thủ hạ đâu. Dung Cẩn đưa ra hảo lễ, ca thư thuân đều không phải là không có thu được. Ca thư thuân ngữ án thượng đã chất đầy các loại sổ con.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 Bắc Hán bản thân chính là một cái các loại lương thực khan hiếm địa phương, Thảo Nguyên cùng dê bò ngựa chính là bọn họ hết thảy. Mà một khi Thảo Nguyên bị thiêu hủy, dê bò bị độc chết, đừng nói là đánh giặc, nói không chừng liền năm nay mùa đông nên như thế nào quá đều còn không biết đâu. Ca Thư thuân giận tí mặt, lập tức phái ra binh mã các nơi tuần tra, để bắt lấy âm thầm tắc loạn người. Nhưng là phụ mệnh mà đến thiên Xu cũng không có thật sự cho rằng dựa vào chính mình là có thể lộng suy sụp toàn bộ Bắc Hán. Chờ đến ca thư thuân phái ra đại đội nhân mã lúc sau nguyên bản các nơi liên tiếp không ngừng sự cố có hết thể biến mất. Phái ra đi người có không còn có trở về, mà có mặc dù đã trở lại lại là liền địch nhân một sợi lông cũng không có nhìn đến. Tức giận đến ca thư thuân suýt nữa tạp hơn phân nửa cái ngự thư phòng. Hảo. Hảo một cái rung cẩn. Châm thật là xem thường ngươi. Vẫy lui cuối cùng một đám trở về bẩm báo người, ca thư thuân tức giận đến cả người phát run. Ninh đàng ngồi ở cách đó không xa. Đối với bản cờ không chút để ý tự tiêu khiển. Nghe được ca thư thuân nói mới quay đầu nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng về phía bản cờ thượng. Hắn như thế thản nhiên bộ dáng, xem ở ca thư thuân trong mắt lại là phá lệ trói mắt, khẽ hừ một tiếng ca thư thuần đi qua đi cả giận nói, ngươi không có gì muốn nói sao. Ninh đàm rũ mắt, nhàn nhạt nói, bệ hạ muốn ta nói cái gì. Nói ta không có khuyên ngươi lúc trước làm, vẫn là nói ta không có nói cho ngươi dung cẩn khả năng sẽ trả thù. Ca thư Thuân á khẩu không trả lời được, này đó Ninh Đàm đều nói qua, người trước hắn là gạt Ninh Đàm làm, người sau hắn tuy rằng nghe xong lại không có cảm thấy dung cẩn có thể có cái gì được không bảo hộ thủ đoạn, nhưng là thực hiển nhiên, dung cửu công tử đối với chọc người khác chố đau cùng ý hiếp là thực cam hiểu. Ca thư Thuân hừ nhẹ một tiếng, tùy tay huy rất bản cờ thượng quân cờ, cắn răng nói, chấm nhất định sẽ làm dung cẩn đẹp. Ninh Đàm cũng không thèm để ý, một viên một viên chậm rãi đem quân cờ trang hồi bên cạnh cơ hộ, một bên hỏi. Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ca thư Thuân lạnh lùng nói, chờ không kịp thập nhất đệ đã trở lại, đang muốn ngự giá thân trinh. Ninh Đàm nhướng mày, nhìn hắn nói, nếu ta khuyên ngươi không cần đi, ngươi khẳng định là không tính toán nghe xong. Ca thư Thuân hừ nhẹ nói, Dung Cẩn dám tự mình tiến đến tấn công Bắc Hán, chẳng lẽ chấm không dám ứng chiến sao? Huống chi thập nhất đệ không ở, nếu là không có người áp trận, chỉ sợ không đối phó được Dung Cẩn. Đây mới là quan trọng nhất nguyên nhân. Ca thư Thuân làm sao không biết chính mình không am hiểu đánh giặc? nhưng là Tây Việt có Nam Cung tuyệt cùng Dung Cẩn hai người chỉ là thanh thế liền so Bắc Hán cường thịnh không biết nhiều ít nếu không có một cái đủ để cho tướng sĩ tăng lên sĩ khí nhân vật tác trận trận này chỉ sợ là kết quả khâm yêu Dung Cẩn lần này tới chiêu thức ấy thật sự là làm ca thư thuân trong lòng lấy máu cần thiết mau chóng đánh xong trận này nếu không Bắc Hán quân nhu chỉ sợ là sẽ trứng trọi đá mà Tây Việt Tây Việt xưa nay chính là lấy giàu có và đông đúc xương ca thư xuân trong lòng oán hận mà nghĩ Có chút bực bội mà phất phất tay ống tay áo, ca thư thuân nói, chấm đã quyết định. Mặc nôn, ngươi cùng chấm cùng đi. Ninh đảm tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hơi hơi nhúng mày, đạm nhân nói, ninh đảm tuân mệnh. Chuyện ngoài lề. Ca thư đồng học muốn bi kịch, cửu ra trả thù chỗ nào dễ dàng như vậy song a, nhịn không được muốn vì hắn vốc một phen nước mắt. 240 tiểu bao tử tới. Mục Vân Thành. Dung Cẩn mang theo một thanh ý gì đoàn người bước vào Mục Vân Thành, nhìn trước mắt có chút trống rông thành trì mày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 Bệ hạ, Bác Hán binh mã đã xả tới rồi 20 dặm ngoại hạ trại, chúng ta truy sao? Dung Cẩn vây vây tay nói, không truy. Liên ở Mục Vân Thành hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nam Cung Vũ ngưng mi nói, nếu là chúng ta trì hoãn, chỉ sợ Bác Hán viện quân liền đuổi kịp tới. Dung Cẩn cười lạnh nói, hiện tại truy. Có thể truy thượng sao? Mặc dù là Dung cửu công tử cũng không thể không thừa nhận Tây Việt kỵ binh so với Bác Hán vẫn là hơi tốn một ít.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 Vào trong thành tướng quân phủ thư phòng, dông tuyết trong thư phòng liền tờ giấy đều không có lưu lại, hiển nhiên bác hán người đi thời điểm vẫn là thu thập thực sạch sẽ. Bất quá Dung Cẩn cũng không thèm để ý, từ trong tay háo lấy ra một chương gấp vải vóc đặt lên bản chậm dãi triển khai. Đứng ở bên cạnh Nam Cung Tuyệt nhìn thoáng qua tức khắc mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói, đây là... vậy hạ! Dung Cẩn nhướng mày, gật đầu nói, không đổi! Này! bệ hạ như thế nào sẽ có cái này? Nam Cung Tuyệt giống nhau liền nhìn ra đây là thứ gì? Một chương cũng không thu hút vải vóc thượng, vẽ rầm rạp tranh vẽ cùng chữ viết. Đó là toàn bộ Bắc Hán địa hình, mặt trên thậm chí liền chỗ nào có thành, chỗ nào có ao hồ, nơi nào là Bắc Hán ba tánh nơi tụ cư, chỗ nào lại là Bắc Hán đóng quân đều đánh dấu rành mạch toàn diện không bỏ sót. Vật như vậy, tuyệt đối không phải giống nhau Tây Việt thám tử có thể được đến. Chỉ sợ là đại đa số Bắc Hán triều thần cùng võ tướng cũng sẽ không có như vậy rõ ràng. Có cái này, Nam Cung tuyệt đối mắt hơi lượng, nếu này phúc đổ là thật sự. Như vậy có này bước bản đồ, bọn họ ở Thảo Nguyên Thượng đi nhầm lộ tình huống liền sẽ đại đại giảm bớt. Thậm chí bọn họ còn có thể đi đánh lén Bắc Hán đại quân nơi dừng chân cùng hao ổ. Nam Cung Tuyệt cũng không có hỏi Dung Cẩn này trương bản đồ lai lịch, chỉ là hỏi, bệ hạ, này bản đồ chuẩn xác sao? Dung Cẩn thẳng nhiên nói, trước mắt phái người xem xét quá địa phương, đều hoàn toàn chuẩn xác. Hoàn toàn không hiểu ra sao đi thăm dò tìm hiểu có lẽ không dễ dàng, nhưng là ấn đồ tìm trên mặt đất lại không khó. Từ được đến này trượng bản đồ bắt đầu dung cẩn cũng đã âm thầm phái người đi xác minh bản đồ chuẩn xác tính, được đến tiếp nhận cũng làm hắn thập phần vừa lòng. trừ bỏ thanh thanh bên ngoài, dung cửu công tử cũng không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, cho dù là... Người một nhà. Một thanh y dì ngồi ở bên cạnh mỉm cười nhìn vẻ mặt khiếp sợ cùng vui mừng nam cung tuyệt nam cung vũ hai người. Nàng đương nhiên biết dung cẩn là như thế nào được đến này trượng bản đồ, nếu không có này trượng bản đồ nói. Mặc dù là lấy Dung cửu công tử kiêu ngạo chỉ sợ cũng không dám dễ dàng đối Bắc Hán ra tay. Tựa như Bắc Hán binh mã rõ ràng so Tây Việt cường thịnh, nhiều năm qua cũng chưa từng chân chính bước vào Tây Việt. Bắc Hán là bởi vì Tây Việt địa hình bất lợi với kỵ binh, mà Tây Việt lại là bởi vì Bắc Hán địa hình bất lợi với bộ binh. Dung cần điểm điểm bản đồ trên bàn, nói, này phó bản đồ, đại tướng quân mang về hảo hảo cân nhắc cân nhắc đi. Chuyện khác ngày mai lại nghị. đa tạ bệ hạ. Nam cung tuyệt đại hỷ thật cẩn thận mà thu hồi bản đồ trên bàn. nay phó bản đồ đối với hiện tại Tây Việt đại quân tầm quan trọng không cần nói cũng biết. dung cẩn có thể giao cho nam cung tuyệt, liền đủ thấy đối hắn tín nhiệm, vi thần cáo lui. dung cẩn gật gật đầu, làm hai người lui ra. xem ra xuất binh sự tình ngươi trong lòng hiểu rõ. mục thanh y lìa nhìn dung cẩn mỉm cười hỏi. dung cẩn thiên đầu xem nàng, thanh thanh như thế nào biết. mục thanh y lìa cười nói, nếu không phải trong lòng hiểu rõ, tâm tình như thế nào sẽ tốt như vậy. Dung cửu công tử tuy rằng luôn luôn thoạt nhìn sẽ làm người cảm thấy hắn xúc động bất thường, nhưng là nếu nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện, kỳ thật đại đa số thời điểm hắn đều là mưu định rồi sau đó động. Chẳng qua hắn biểu hiện ra ngoài bộ dáng luôn là sẽ làm người cảm thấy hắn là nhất thời hứng khởi. Dung Cần cười tủm tỉm mà ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, ở nàng nhu thuận sợi tóc gian cọ cọ cười nói, quả nhiên người hiểu ta thanh thanh cũng. Mục Thanh Y nhíu mày, cười nhìn hắn, Dung Cần nói. Bắc hán người cho rằng bản công tử sẽ cùng bọn họ cứng đối cứng sao. Thật cho rằng bản công tử cùng bọn họ một cái đầu vóc sao. Cái kia bác hán tướng lãnh tử cho là đúng lấy lui làm tiến, lại không biết, bị dung cửu công tử chiếm trụ đồ vật trừ phi hán nguyện ý nếu không là vĩnh cửu không có trả lại ngày. Mục thanh y thì ngưng mi, suy tư sau một lúc lâu mới nói, ngươi là tính toán. Trực tiếp công kích bọn họ thành trì sao. Này đối bác hán tới nói chỉ sợ không có gì ý nghĩa. Nàng tuy rằng không hiểu binh pháp nhưng là lại vẫn là có thể xem minh bạch vài phần nhưng là bắc hán người đối thành trì kỳ thật cũng không quá coi trọng bọn họ kỵ binh tung hoành thảo nguyên quay lại như gió liền tính chiếm cứ thành trì thâm nhập bắc hán cảnh nội chỉ sợ cũng không có gì tác dụng đi dung cẩn cười nói như thế nào sẽ vô dụng thành trì tồn tại liền nhất định có hắn không thể thay thế tác dụng nếu không bắc hán còn tu những cái đó thành trì làm cái gì mục thanh y lìa ngưng mi nhìn hắn dung cẩn cúi người thân thân nàng trơn bóng giữa mày Cười nói, nếu chúng ta ở mỗi một tòa Bắc Hán thành trì đều trú đầy Tây Việt binh mã, thanh thanh, ngươi nói này Bắc Hán rốt cuộc là ca thư Hàn Bắc Hán đâu vẫn là Tây Việt. Mục thanh y gì nháy mắt minh bạch, nhàn nhạt nói, dù sao mà là Bắc Hán địa, ba tánh là Bắc Hán ba tánh, như thế nào chiến loạn tử thương đều cùng cửu công tử không quan hệ. Dung cửu công tử đắc ý cười nói, không sai. Mặc kệ là cái gì thiên thai nhân họa vẫn là bị tàn phá bởi chiến tranh, nuôi sống những cái đó ba tánh là ca thư thuân sự tình, mà chấm chỉ phụ trách giết sạch những cái đó chán ghét bác hán kỵ binh. Nếu ca thư thuân vây thành đâu? Mục thanh y thì hề nhúng mày, dung cẩn cười nói, thanh thanh, ngươi cảm thấy. Bác hán có bao nhiêu binh mã đủ hắn vây thành? Năm đó bác hán hai ba mươi vạn nhân mã vây công một cái tiểu thành, còn bị triệu tử ngọc mang theo mấy vạn người sát đi ra ngoài. Không thể không nói, kỵ binh, thật sự không thích hợp thảo nguyên bên ngoài địa phương. huống chi? Hán cũng rất tò mò, kỵ binh đối công thành rốt cuộc có chỗ lợi gì Một thanh y lìa dựa vào hắn nói, cho nên người bước tiếp theo kế hoạch chính là tiếp tục vòng qua phía trước Bắc Hán đóng quân, đi đoạt được một tòa thành trì. Tiểu tâm một ít, chớ có làm người cắt đứt đường về, kia đã có thể khó coi. Đánh giặc không chỉ có riêng là dựa vào tướng sĩ dũng mãnh, hậu cần quân nhu cũng là rất quan trọng. Nếu như bị người cắt đứt lương thảo gì đó, dung cửu công tử chỉ sợ không tránh được mặt sáng mày cho. Dung cẩn bĩu môi cười nói, thanh thanh yên tâm đó là bản công tử chính là tích mệnh thực. Vậy là tốt rồi. Mục thanh y gì gật gật đầu, đối với chính mình vô pháp nắm chắc sự tình nàng vẫn là không tránh được lo lắng. Mà chiến trường trùng hợp chính là một cái vô pháp làm người hoàn toàn khống chế địa phương. Trên chiến trường thay đổi trong ngay mắt, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Khởi bẩm bệ hạ, một tướng. Trang Vương điện hạ tới. Ngoài cửa, thị vệ cung thanh bẩm bảo nói. Trang Vương. Dung cẩn cùng một thanh y gì liếc lướt nhau, trong mắt đều có chút khó hiểu. Lúc này Dung tuyên tới mục vân thành làm gì Hơi hơi như mày, Dung Cẩn nói, thỉnh hắn tiến bảo. Bất quá một lát, Dung Tuyên liền đi đến. Bất đồng chính là, Dung Tuyên trong tay còn ôm một cái phấn nộn nộn tiểu hoa nhi. Tiểu hoa nhi nguyên bản còn ghé vào Dung Tuyên trong lòng ngực ngủ đến thật hương, hiện nhiên là đột nhiên bị bừng tỉnh. Nhìn đến một thanh y thì cùng Dung Cẩn tức khắc dơ lên đại đại tươi cười, vươn tay nhỏ hướng một thanh y thì nói, mẫu thân, ôm một cái. Đột nhiên nhìn đến mấy tháng không thấy nhi tử, một thanh y thì trong lòng cũng là vạn phần kinh hỉ vội vàng đứng dậy đem tiểu bao tử ôm vào trong ngực. tiểu bao tử cao hưng phân chấn mà ở một thanh y trong lòng ngực thẳng nhảy. mẫu thân, mẫu thân. thương nhi tưởng mẫu thân. nói còn không quên chu phấn nộn nộn miệng nhỏ, đem một thanh y thân đẩy mặt nước miếng. dung cửu công tử bất mãn mà chừng mắt nhìn nhi tử giống nhau, duỗi ra tay liền đem hắn từ một thanh y trong lòng ngực xách ra tới. sau đó còn không quên chạy ra khăn tay cẩn thận sát một thanh y gì bị tiểu bao tử thân qua khuôn mặt. tiểu bao tử tức khắc không vui. Dung ra ăn mãi kính nhi ra sức giấy rùa, người xấu, người xấu. Vung ta ra, ta muốn mâu thân ôm một cái. Một thanh y gì bất đắc dĩ muốn rôi tay ôm hắn, nhưng là dung cẩn lập tức đem tiểu bao tử rời đi. Một tay đỡ nàng, thanh thanh ngươi mệt mỏi, tiểu tử này vẫn là ta tới ôm đi. Ta không mệt ta. Bên cạnh dung tuyên buồn cười mà nhìn này một nhà ba người hố động nhịn không được buồn cười ra tới. Làm nương trước muốn rôi tay đi ôm hài tử, nhi tử một bên ở dung cẩn trong lòng ngực tay đấm chân đá. Một bên còn không quên vươn tay nhỏ nước mắt lưng tròng muốn mẫu thân ôm một cái. Làm cha nhưng thật ra đủ nhẫn tâm, một tay xách theo nhi tử cách khá xa xa mà, một tay ôm thê tử không chịu buông tay, này thật sự là... quá buồn cười. Thật là không nghĩ tới, Dung Cẩn cư nhiên còn có như vậy một mặt. Nghe được hắn tiếng cười, Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, cảnh cáo chụp tiểu bao tử một chút, hỏi, nhị ca như thế nào sẽ đột nhiên tới mục vân thành. Còn đem cái này vật nhỏ mang lại đây. Liên tính tùy tiện mang khối điểm tâm lại đây cũng so mang cái này tiểu hôn đản hảo đến nhiều đi. Dung tuyên bất đắc dĩ, nói, ta cũng không phải là tới tìm các ngươi, ta là áp giải lương thảo tới tiêu thành, ai biết tới rồi tiêu thành mới biết được các ngươi đã xuất quan. Đến nỗi cái này, ngươi nhi tử biết ta muốn tới tiêu thành, chính mình trốn vào lương thảo đôi bị trảo ra tới còn không chịu buông tay. Không có biện pháp, liền mang theo. Dung cẩn khinh thường mà khinh bỉ liền như vậy tiểu nhân tiểu quỷ ngươi cùng ngụy vô kỵ sẽ chỉ không được hắn. Dung tuyên nhún nhún bay, cười nói, hảo đi, không cho hắn tới là việc rất nhỏ. Vấn đề là, người nhi tử mấy ngày này đều sắp đem trong hoàng thành người lăn lộn điên rồi. Lớn như vậy, Trang Vương Điện Hạ tỏ vẻ hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy có thể lăn lộn tiểu quỷ. Năm đó Dung cửu công tử kia tùy hứng làm bậy tính tình quả thực có thể nói là đáng yêu. Ít nhất Dung kiểu công tử 12 tuổi phía trước vẫn luôn là an an tính tính không hề tồn tại cảm. 341 giây rùa tiểu bao tử. Ngay vậy. Dung cẩn có chút tò mò mà đem trong tay tiểu bao tử hướng trước mặt sách sách, ngươi làm cái gì? Tiểu bao tử mở to vô tội mắt to, đáng thương vô cùng mà nhìn nhà mình phụ hoàng. Dung cửu công tử những mày, trang vô tội loại này biện pháp ở trước mặt hắn dùng được sao? Cười lạnh nói, không nói. Tiểu bao tử hiển nhiên cũng minh bạch này, nhất chiêu ở nhà mình nhẫn tâm phụ thân trước mặt là không hảo xử, xoắn đầu nhỏ nhìn về phía bên cạnh một thanh ý đi mẫu thân, mẫu thân, thương nhi ngoan ngoãn, Mộc Thanh Y rìa bất đắc dĩ mà thở dài, duỗi tay từ Dung Cẩn trong tay đem tiểu bao tử nhận lấy, hỏi, ngoan, nói cho mẫu thân ngươi làm cái gì? Dung Cẩn tuy rằng không cao hứng tiểu bao tử cùng chính mình đoạt thanh thanh lực chú ý, nhưng là đương Mộc Thanh Y thật sự muốn ôm gặp thời chờ hắn vẫn là sẽ không miễn cưỡng, rứt khoát thả tay. Tiểu bao tử tiếp tục ngáy mắt, đen nhánh đôi mắt thẳng nhìn mẫu thân, ướt dầm dề mắt to quả thực muốn đem nhân tâm đều xem hóa, nhưng là Mộc Thanh Y là ai? Tây Việt đại thừa tướng. Phiên tay thấy có thể tả hưu triều đỉnh phong vân một quốc gia hương suy nhân vật. Hùng chi nàng vẫn là dung thương minh nương, hiểu con không ai bằng mẹ. Vừa thấy tiểu gia họa như vậy ngoan ngoán bộ dáng một thanh ý gì liền biết hắn đang trộn dạ. Thật không nói. Không nói mô thân liền hỏi ngươi nhị bá. Một thanh ý gì mỉm cười nói. Tiểu bao tử ngẩn ngơ, tuổi rốt cuộc còn quá tiểu, đối mặt tình huống như vậy trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được cái gì nhưng ứng đối chiêu số. Vì thế bẹp bẹp cái miệng nhỏ, nước mắt ở trong ánh mắt m béo đô đô tay nhỏ che lại đôi mắt mẫu thân thương nhi sai rồi ô ô thương nhi tưởng mẫu thân nghe tiểu bao tử ô ô yết thiết mà nói chuyện hơn nửa ngày mới hiểu rõ hắn mấy ngày nay công tích vĩ đại kỳ thật cũng không có bọn họ tưởng như vậy nghiêm trọng tiểu bao tử liền tính lại yêu nghiệt hắn cũng mới 3 tuổi có thể lăn lộn ra cái gì ghê gớm sự tình tới tỷ như lặng lẽ cấp chiếu cố hắn cung nữ thị vệ hạ dược tỷ như mỗi ngày không ngừng lăn lộn kêu muốn mẫu thân thường thường trốn đi làm cho cả trong cung người tìm lòng trời lỡ đất Lại tỷ như tránh ở trong thư phòng nghe nói dung tuyên muốn áp giải lương thảo tới biên quan, tiểu bao tử căn bản là không biết mục thanh y cùng dung cẩn thường thường ở tiêu thành, liền dám lừa chiếu cô hắn thị vệ dẫn hắn ra cung đi trang vương phủ. Sau đó ở cuối cùng dung tuyên sắp sửa khởi hành thời điểm ném ra, thị vệ chính mình trốn vào dung tuyên đội ngũ chung đi. Tuy rằng cuối cùng bị phát hiện, nhưng là trừ bỏ phía trước hồ nháo bên ngoài, cuối cùng chuyện này nhưng thật ra cũng thuyết minh tiểu bao tử xác thật là thực thông minh. Bất quá ngay cả như vậy nghe hắn nói một thanh y hề cũng đi theo trầm hạ sắc mặt mẫu thân tiểu bao tử rụt rụt đầu nhỏ đáng thương vô cùng mà nhìn một thanh y hề một thanh y hề nhàn nhạt nói ngươi nhưng thật ra lợi hại dám đối với bên người người hạ dược tiểu bao tử mờ mịt hiện nhiên cũng không minh bạch chính mình làm sai cái gì chỉ là nhìn đến mẫu thân đột nhiên không cười lập tức cảm giác có chút bất an lên mẫu thân biết chỗ nào sai rồi sao một thanh y hề hỏi tiểu bao tử tự nhiên không biết nhưng là hắn lại vẫn là biết mẫu thân sinh khí. Dẫu cái miệng nhỏ nước nở nói, Thương Nhi. Thương Nhi sai rồi. Mục thanh y kìa hỏi, chỗ nào sai rồi? Tròn tròn mắt to một mảnh mờ mịt, ủy khuất mà nhìn nhà mình không cười mẫu thân. Tuy rằng dung kiểu công tử đối nhi tử luôn luôn không tính hiền lành, nhưng là trên thực tế tiểu bao tử vẫn là càng nghe mục thanh y kìa nói một ít. Tuy rằng còn không hiểu chuyện, nhưng là tiểu hoa nhi vẫn là có thể chỉ cảm thấy cảm giác được chán ghét phụ hoàng đại đa số thời điểm đều là cùng chính mình nói giỡn. Vô luận hắn làm sự tình gì phụ hoàng đều sẽ không nghiêm túc xử phạt hắn. Nhưng là nếu mẫu thân thật sự sinh khi nói, là thật sự sẽ xử phạt hắn. Ô ô Mẫu thân có phải hay không không thích thương nhi? Phi thật lớn kính nhi từ rất xa địa phương tới tìm mẫu thân, mẫu thân lại không có cho hắn hương hương ôm ấp cùng hôn môi, tiểu bao tử trong lòng càng thêm ủy khuất đi lên, hoa! Ô ô Mẫu thân không đau thương nhi! Hoa hoa! Vừa thấy tiểu bao tử khóc đến đầy mặt đỏ bừng tê tâm liệt phế mà bộ dáng. Dung cẩn nhịn không được vẻ mặt hát tuyến. Thật là mất mặt xấu hổ, bản công tử nhi tử như thế nào sẽ như vậy hay khóc. Nhưng thật ra trang vương điện hạ vẻ mặt tay nấy, kỳ thật tiểu bao tử tuy rằng quá lăn lộn người, nhưng là cũng không có người thật sự sinh khí. Rốt cuộc, một cái ba tuổi hài tử ngươi muốn cho như thế nào nghe lời. Càng là thông minh hài tử tuổi này còn không phải là càng lăn lộn sao. Tiểu hài tử nhưng không rõ đại nhân như vậy nhiều quy củ. Nhìn tiểu bao tử thương tâm bộ dáng, Dung tuyên ho nhẹ một tiếng nói, một tướng Kỳ thật cũng không như vậy nghiêm trọng, tiểu hài tử. Khó tránh khỏi thích hồ nháo, trưởng thành liền hiểu chuyện. Mục thanh y gì mày đẹp hơi cho, khẽ thở dài một cái. Lấy ra khăn tay túi đầu để tiểu bao tử lau khô nước mắt, nhẹ giọng nói, không khóc, về sau không thể lại hồ nháo có biết hay không. Tiểu bao tử nháy nước mắt ngông ngông đôi mắt, một bên đánh cách nhi một bên gật gật đầu, mẫu thân. Bên cạnh ngươi chiếu cấu ngươi người đều là vì chiếu cấu ngươi cùng bảo hộ ngươi mới tồn tại. Ngươi ngày thường nịch ngợm còn chưa tính. Còn đối bọn họ hạ dược, như vậy đi xuống, về sau còn có ai dám đi theo bên cạnh ngươi, ai có thể chiếu cố ngươi bảo hộ ngươi? Hung chi, ngươi đối với thị vệ hạ độc, vạn nhất vừa vận đụng tới sự tình gì, phải làm sao bây giờ? Nhìn đến tiểu bao tử không khóc, Mục Thanh y ấy vẫn là kiên nhẫn mà cùng hắn giảng đạo lý. Mặc kệ hiện tại có thể hay không lý giải, ít nhất tiểu bao tử trí nhớ thực hảo, luôn là có thể chặt chẽ ghi tạc trong lòng, chờ đến trưởng thành một ít tổng hội minh bạch. Nhưng là nếu các nàng chẳng quan tâm Về sau tiểu hải tử còn tưởng rằng chính mình cách làm là đương nhiên, dưỡng thành như vậy hư thói quen đã có thể không hảo. Tiểu bao tử ngoan ngoán gật gật đầu, thương nhi đã biết. Mục thanh y khen ngợi gật gật đầu, lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng ở hắn trên chán rơi xuống một hôn nói, nhớ kỹ liền hảo. Về sau không được tái phạm, minh bạch sao? Ấn ơn. Tiểu bao tử ngẩn đầu nhìn nhìn nàng, phát hiện mẫu thân không tức giận, lập tức quên mất vừa mới còn khóc đến đầy mặt nước mắt sự tình cũng đi theo cao hứng đi lên Ôm một thanh y gì hay một cánh tay không bông tay, mẫu thân, thương nhi tưởng mẫu thân. Một thanh y gì mỉm cười nói, mẫu thân cũng tưởng thương nhi. Tiểu bao tử cao hứng mà ngồi ở một thanh y gì trong lòng ngực ở nàng ống tay háo thượng cọ chính mình gương mặt tươi cười, tròn tròn khuôn mặt cười nở hoa nhi. Nhìn tiểu bao tử không biết xấu hổ cùng thanh thanh làm lũng dung kiểu công tử khinh thường khẽ hừ một tiếng, đôi mắt lại cũng đi theo nhiều mấy phân ôn hòa. Dung tuyên cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nhìn hai người nói. Này mấy tháng thương nhi chính là thật sự rất nhớ các ngươi. Khuôn mặt nhỏ đều gây không ít, bằng không ngụy vô kỷ cũng sẽ không đồng ý làm ta đem hắn mang lại đây. Rốt cuộc mới là 3 tuổi hải tử, đột nhiên liền rời đi cha mẹ vài tháng, không khổ sở mới là việc lạ. Nếu là giống nhau hải tử, nói không chừng khóc thượng mấy ngày dần dần mà liền đã quên. Quá cái 1-2 năm này hai người lại trở về tiểu bao tử còn có thể hay không nhận được đều phải hay nói. Nhưng là dung thương minh hiển nhiên không giống nhau, hắn chỉ nhớ thực hảo. Hơn nữa mỗi ngày la hét muốn cha mẹ, một tiêu chính là mấy tháng. Mỗi một ngày đều khổ sở phản phất một thanh ý gì cùng Dung Cẩn hôm qua mới rời đi giống nhau, cũng không thể không làm người cảm thấy kinh ngạc. Dung Cẩn nhìn nhìn như tử, nhướng mày nói, tính toán ở chỗ này đãi bao lâu. Dung Tuyên không sao cả mà nhún nhún vai nói, hiện tại trong Hoàng Thành cũng không có gì sự. Có ngụy Vô Kỵ nhìn như vậy đủ rồi, bệ hạ nếu là không chê, ta có thể ở lâu một đoạn thời gian. Vừa lúc hắn cũng tương đối tò mò Tây Việt cùng Bắc Hán chiến sự.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 Bọn họ hai cái đều không có cái gì kinh nghiệm. Tuy rằng Dung Cẩn càng thích dùng người trẻ tuổi, nhưng là người trẻ tuổi tệ đoan cũng là thực rõ ràng. Không có kinh nghiệm, hành sự xúc động từ từ. Vì thế Dung Cẩn thực thích làm người trẻ tuổi làm việc, sau đó tìm lao nhân áp trận phương thức. Nhưng là cứ như vậy, lại không khỏi có vẻ bất công một ít. Nhưng là làm Dung Tuyên cho chính mình nhi tử áp trận, hắn luôn là sẽ không có ý tưởng. Quả nhiên, Dung Tuyên đôi mắt cũng là sáng ngời, trầm giọng nói, đa tạ bệ hạ. Dung Cẩn gật gật đầu nói, ngươi đi gặp nam cung tướng quân liền đi tây vực đi. Trở về thời điểm lại đến một chuyến mục vân thành, đem tiểu tử này xách đi. Ngồi ở Mục thanh y gì trong lòng ngực tiểu bao tử hiển nhiên còn không có ngủ, vừa nghe đến Dung Cẩn nói, lập tức gần ôm Mục thanh y gì hề, phất sợ chính mình lập tức đã bị nhị bá cấp sách đi rồi giống nhau. Dung Tuyên không khỏi cười nói, cũng hảo, Vi thần cáo lui. Thương nhi, ngoan ngoãn nghe lời, quay đầu lại bá phụ tới đón ngươi. Không muốn không muốn. Tiểu bao tử một đầu chui vào một thanh ý gì trong lòng ngực chính là không chịu xem Dung Tuyên, Dung Tuyên cũng không thèm để ý, lãng cười một tiếng lắc đầu xoay người đi ra cửa. Trong thư phòng thẳng dư lại một nhà ba người, tiểu bao tử ngẩn đầu lên nhìn nhìn Dung Cẩn, càng thêm hướng một thanh ý gì trong lòng ngực rụt. Dung Cẩn tức khắc khí vui vẻ, túi người một tay đem nhi tử bắt lại đây đặt ở chính mình trên đầu gối. Tiểu bao tử dãy rùa một phen phát hiện chính mình căn bản không phải phụ thân đối thủ lúc sau quyết đoán từ bỏ chống cự, chỉ là ngạo mạn liếc coi Dung Cẩn kia thần thái quả thực có ba phần dung kiểu công tử bộ dáng. Chỉ là dung cẩn như vậy biểu tình là cao ngạo, bệ nghệ chúng sinh. Tiểu bao tử bởi vì lùn một đầu, chỉ có thể ngẩn đầu lên liếc coi, càng như là đôi mắt rút gân. Dung cẩn cười tủm tỉm mà nhéo nhi tử bụ bấm khuôn mặt, tâm tình tức khắc hảo rất nhiều, nhi tử, tiêu cha. khinh bỉ. Không được, nghĩa ta. Tiểu bao tử mặt vô biểu tình kêu lên. Liên nghiết, như thế nào? Dung cẩn hảo tâm tình hỏi. Tiểu bao tử khuôn mặt mềm có trách nhiều người như vậy thích ôm xoa bóp đầu. Đặc biệt là nhìn đến hắn một bộ phản kháng không thể bộ dáng, Dung cử công tử liền cảm thấy tâm tình thông thuận cần phải. Mẫu thân đấu không lại Dung Cẩn đại ma vương, tiểu bao tử quả nhiên gọi ngoại viện. Mục Thanh Ý liềm mỉm cười nhìn đùa giỡn hai cha con, chỉ đương không nghe thấy nhi tử kêu cứu, đứng dậy nói, ta còn có chút sự tình muốn cùng Trang Vương nói, Dung Cẩn ngươi trước chiếu cố thương minh đi. Dung Cẩn tự nhiên không có gì dị nghị, xách theo tiểu bao tử lung lay hạ nói, thanh thanh ngươi yên tâm. Ta sẽ hảo hảo, chiếu cố, thương nhi. Tiểu bao tử nhịn không được run run, mẫu thân ngươi muốn bức bỏ thương nhi sao? Mục thanh ý ghi hề vừa lòng gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu bao tử chỉ phải trơ mắt mà nhìn mẫu thân bỏ chính mình mà đi, bên hai vang lên dung cửu công tử giữ tận mà tiếng cười, hắc hắc, nhi tử, cha ngươi ta, nhất định sẽ bồi ngươi. Hảo, hảo, chơi. 342 tìm lối tắt tiểu bao tử. Bác hán thảo nguyên thượng. Khói lửa nổi lên bốn phía chiến hỏa liên miên, nhưng là mấy năm nay vẫn luôn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi Tây Việt đại quân cũng đã không có phía trước vô hướng không thắng chiến tích, mà là cùng Bắc Hán đại quân lâm vào người tới ta đi rằng co bên trong, hai bên rong ruổi ở mở mang thảo nguyên thượng, người tới ta đi các có thắng bại. Mà nay đó, đóng quân ở Mục Vân Thành dung cẩn lại biểu hiện phảng phất ở trong dự liệu, hoàn toàn không có nôn nóng bộ dáng. Đối này. Đối mặt một thanh ý, ý mà to mò dò hỏi dung cửu công tử cũng chỉ là một bên treo đùa nhi tử một bên nhàn nhạt nói, trên chiến trường chưa từng có nghiêng về một bên thắng lợi. Phía trước, Tây Việt chỉ là không có gặp được chân chính đối thủ mà thôi. Nếu bác hán đại quân thật sự không chịu được như thế một kích, bản công tử mới muốn hoài nghi nơi này có phải hay không có cái gì âm mưu đâu. Bác hán đại quân đương nhiên không phải bất kha một kích, liền tính là hiện tại Bắc hán thiết kỷ vẫn như cũ là này thiên hạ tinh nhuệ nhất binh mã trí nhất. Mục thanh y lìa hề mày, ngươi thật sự một chút đều không lo lắng sao. Dung cẩn xoa bóp trong lòng ngực tiểu bao tử, nói, so với ca thư thuần, ta hiện tại đối một người khác càng cảm thấy hứng thú một ít. Mục thanh y lìa hề mày, dung cẩn từ từ nói, ca thư hàn. Ca thư hàn, bác hàn chiến thần. Trên chiến trường, chỉ có hắn mới là Tây Việt chân chính địch nhân. Chỉ tiếp, cái này cường đại địch nhân, hiện giờ lại bị triệu tử ngọc kiềm chế xa ở ngàn dặm ở ngoài. Bất quá. Chờ đến ca thư thuân chiến bại tin tức chuyển tới, ca thư Hàn thực mau liền sẽ từ bỏ cùng triệu tử Ngọc rằng coi đi. Rốt cuộc, Hoa Quốc thổ địa lại phi nhiêu, đối Bắc Hán tầm quan trọng cũng sẽ không so được với Bắc Hán bản thân. Nhưng là, hắn nhưng không nghĩ cấp ca thư Hàn cơ hội như vậy. Mục thanh y liền ngưng mi nói, ngươi cảm thấy, triệu tử Ngọc có thể đánh bại ca thư Hàn. Dung Cẩn cười tủm tìm nói, triệu tử Ngọc cùng ca thư Hàn hiện giờ tình huống. Giống như là lúc trước chúng ta tiến công Hoa Quốc thời điểm giống nhau. Chẳng qua, hiện giờ lại là thế cục hoàn toàn thay đổi. Hiện tại, triệu tử ngọc tự do tự tại, có thể buông tay hành sự. Mà ca thư hàn lại bị bị bắt hán cảnh nội thế cục vướng bận, tiến không thể tiến, lui không thể lui. Nếu là bản công tử, dứt khoát liền từ hoa quốc triệt binh. Một khi đã như vậy, ca thư hàn vì sao không triệt? Dung Cẩn cười nói, có lẽ là ca thư thuân còn chưa từ bỏ ý định đi. Ca thư hàn, rốt cuộc không phải hoàng đế. Ca thư tuân không hạ lệnh làm hắn triệt binh. Hán sao có thể triệt? Tuy nói tướng ở xa, quân lệnh có thể không nhận, nhưng là thực hiển nhiên tự tiện triệt binh nhường ra nửa cái Hoa quốc lãnh thổ tuyệt đối là không bao gồm ở bên trong. Nếu là ca thư hàn liền như vậy triệt, chỉ sợ liền tính lần này bọn họ đánh không dưới Bắc Hán, chờ đến chiến sự bình ổn Bắc Hán những cái đó quyền quý quan viên cũng sẽ không tha ca thư hàn, ca thư thuần người này không khỏi quá mức lòng tham một ít, lại không biết đương đoạn bất đoạn tất chịu này loạn. Mục Thanh Y rìa nhàn nhạt mà liếc người nào đó liếc mắt một cái luận lòng tham, còn có người so được với Dung Cửu công tử sao? Dung Cẩn hiển nhiên cũng minh bạch nàng ý tứ, ha hả cười, sách theo trong tay béo ba nói, bản công tử đây là khả năng cho phép, cho nên, người khác muốn nhất thống thiên hạ chính là lòng tham, Cửu công tử ngươi chính là đương nhiên sao? Phong phóng phóng. Mộ thân. ôm, Tiểu Bao tử bị người nào đó xoa tới niết đi rốt cuộc bất kham chịu đựng, mạnh mẽ phản kháng đi lên. Dung Cẩn chỉ đương không nhìn thấy, cười tủm tỉm mà vô vô nhi tử đầu nhỏ nói, Đừng cả ngày đều phải mẫu thân ôm, ngươi là nhà đầu sao? Cha ngươi ta chỉ ôm ngươi liền tính không tội. Tiểu Bao tử khịt mũi coi thường, không cần. Nghĩa phụ, thương nhi nội dung quan trọng phụ. So với luôn là thích khi dễ chính mình ác liệt phụ thần, tiểu Bao tử cảm thấy tiên nhân liếc mắt một cái nghĩa phụ quả thực là thật tốt quá. Dung Cẩn trong mắt hiện lên một tia hung quang, cười giữ tận nói, thật là cái không hiếu thuận tiểu hỗn đảng. Vươn tay bóp kia thủy nộn nộn khuôn mặt, cười tủng tỉm mà nhìn đáng thương tiểu Bao tử. Dung cẩn. Mục thanh y có chút nhìn không được, nhịn không được thở dài, ngươi đừng luôn khi dễ hắn, hắn vẫn là cái hải tử. Rồi tay đem tiểu bao tử ôm đến chính mình trên đầu gối, nhẹ nhàng xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ nói, phụ hoàng cùng ngươi nói giỡn. Tiểu bao tử nháy ngập nước mắt to, mẫu thân, thương nhi đau, phụ hoàng hư. Nay cũng không phải cái bất lo, khuôn mặt nhỏ thượng liền cái vết đỏ tử đều không có, dung cẩn chính là lại hồ nháo cũng không đến mức đối như vậy tiểu nhân tiểu hoa nhi hạ ám tay. Cho nên, Chỉ có thể là tiểu bao tử chính mình muốn cáo hát trạng. Dung cẩn cười nhạt một tiếng, nhìn mục thanh y lìa nói, thấy được đi, này tiểu hôn đản chính là cái bạch nhãn lang nhi. Mục thanh y lìa nhịn không được mắt trận trăng nói, nếu không phải ngươi luôn khi dễ hắn, hắn như thế nào sẽ cáo ngươi trạng. Nói đến cùng, vẫn là người nào đó sai. Hai ba tuổi tiểu ba nhi, tổng sẽ không trời sinh xuống dưới liền chán ghét chính mình cha đi. Hừ. Dung cửu công tử khó chịu mà hư nhẹ, cảnh cáo mà trừng mắt nhìn tiểu bao tử liếc mắt một cái. Tiểu bao tử giúp vào mẫu thân trong lòng ngực, đối với nhà mình phụ thân lộ ra cái đơn thuần tươi cười. Mạc vấn Tình tiến vào liền nhìn đến này đôi phụ tử hai cái một cái ngồi ở một thanh y gì trong lòng ngực đem đầu thiên hướng bên phải, một cái khác ngồi ở bên kia đem đầu thiên hướng bên trái, ý tưởng giống nhau mà cũng không chịu xem đối phương. Như thế ấu chỉ bộ dáng cho dù là trời sinh tính lạnh nhạt mà cốc chủ cũng nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Nghĩa phụ Nhìn đến Mạc Vân Tỉnh, tiểu bao tử lập tức liền cao hứng vươn tay nhỏ. Đi vào Mục Vân Thành nhiều ngày như vậy, nhưng là Mạc Vân Tình vẫn luôn đều ở tiêu thành xử lý sự tình, vì thế tiểu bao tử cũng liền vẫn luôn không có nhìn thấy Mạc Vân Tình. Ai cũng không rõ vì cái gì, giống như là tiểu bao tử trời sinh cùng Dung Cẩn không đối bàn giống nhau, tiểu bao tử tựa hồ cũng là ở trong tã lót thời điểm liền càng thêm thích Mạc Vân Tình. Trong Hoàng Thành, đem tiểu bao tử phụng ở lòng bàn tay thượng đau người không ở số ít. Ngụy Vô Kỵ, Dung Tuyên, Hạ Tu Trúc. Dung ương còn có thường xuyên bị tiểu bao tử sai xử xoay quanh hàn vấn thiên từ từ nhưng là trời sinh tính thanh lánh mạc cốc chủ tuyệt đối xem như tương đối lãnh đạo không phải hắn không thích tiểu bao tử mà là thiên tính như thế liền tính ở thích biểu hiện ra ngoài cũng tuyệt đối không bằng người khác nhiệt tình nhưng là tiểu bao tử cố tình từ nhỏ liền thích mạc vấn tình, liền lời nói đều còn sẽ không nói thời điểm mỗi lần nghe được mạc vấn tình thanh âm tiểu bao tử liền phá lệ hưng phấn. mặc vấn tình lãnh đạo mà đôi mắt nhiều vài sợi ônu duỗi tay từ một thanh y trong tay ôm qua tiểu bao tử. tiểu bao tử cao hứng mà ở trong lòng ngực hắn cọ cọ. nghĩa phụ, thương nhi rất nhớ ngươi. ân. mặc vấn tình khẽ gật đầu, nhìn tiểu bao tử chớp mắt to chờ mong mà nhìn chính mình, mới miễn cưỡng bỏ thêm một câu. nghĩa phụ cũng tưởng ngươi. chậc. bên cạnh dung kiệu công tử xem đến tức khắc đầy bụng toan ý chính mình ra dưỡng đại nhi tử mỗi ngày cùng chính mình lan lộn, ở người khác trước mặt lại ngoan đến giống miêu mệ liếc mắt một cái, cái nào làm phụ mẫu đều phải cảm thấy chua xót. Mục thanh y lìa lười đi để ý dung cẩn điểm này tiểu tâm tư, lại cười nói, tử huyên, tiêu thành sự tỉnh xử lý xong rồi. Mặc vấn tình ôm tiểu bao tử ngồi xuống, gật đầu nói, dịch bệnh đã hoàn toàn khống chế được, nhiễm bệnh binh lính cũng đã bắt đầu khỏi hẳn. Bất qua muốn thượng chiến trường nói, ít nhất còn cần một hai tháng thời gian. Mục thanh y lìa gật gật đầu nói, cái này không nóng nảy, làm cho bọn họ chậm rãi dưỡng đi. Trận này có thể muốn gặp là sẽ là một hồi kéo dài chiến tranh.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 Nhưng là có cô Tú đỉnh cùng mộ Dung Hy ước thúc cũng tuyệt không sẽ trở thành Tây Việt phiền thoái, hiện giờ chỉ cần chuyên tâm đối phó Bắc Hán là được. Mạc Vấn Tình khẽ gật đầu, tỏ vẻ không có gì chuyện khác. Dung Cẩn hư nhẹ, một tay ôm thanh ý đi một bên ghét bỏ mà nhìn tiểu bao tử nói, nếu không có việc gì, mấy ngày nay cái này tiểu quỷ liền phiền thoái Mạc Cốc Chủ. Dù sao hắn cũng hận không thể trực tiếp đi theo ngươi. Mạc Vấn Tình túi đầu nhìn nhìn ngồi ở trong lòng ngực lo chính mình chơi đến vui vẻ tiểu bao tử. Nhẹ nhàng vô vô hắn đầu nhỏ Tiểu bao tử lại hoàn toàn không giống ở dung cẩn trong lòng ngực Tùy thời đều phải tạc mau bộ dáng Ngược lại là vẻ mặt sung sướng mà lấy đầu nhỏ cọ cọ hắn lòng bàn tay Xem dung cẩn cảm thấy gấp đôi chứng mắt Mặc vẫn tình bế lên tiểu bao tử đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài Tiểu bao tử vui sướng mà chiều mẫu thân về vây tay Mẫu thân, thương nhi đi theo nghĩa phụ học bản lĩnh Thương nhi sẽ trở về cứu ngươi Trong phòng hai cái đại nhân hai mặt nhìn nhau Tiểu Bao Tử đây là từ chỗ nào đến ra tới kết luận hắn mâu thân yêu cầu hắn tới cứu vớt, chẳng lẽ không phải nàng thường xuyên ở cứu hắn sao? Nhìn Dung Cẩn soát địa đen nhánh khuôn mặt tuấn tú, Mục Thanh Y che miệng cười nói, có lẽ, Thương Nhi đây là tính toán tìm lối tắt. Thích mạc Vấn Tình là một cái phương diện, có lẽ Tiểu Bao Tử cảm thấy mạc Vấn Tình độc thuật là đánh tới hắn phụ hoàng đòn sát thủ. Rốt cuộc, muốn ở võ công thượng siêu việt Dung Cẩn, Tiểu Bao Tử đời này ước chừng chỉ có thể chờ đến Dung Cẩn lao đến sắp không được đi. Ngu xuẩn tiểu hỗn đàn. Bản công tử là dễ dàng như vậy làm người siêu Việt sao. Có cái kia công phu còn không bằng hảo hảo lấy lòng bản công tử. Bản công tử nói không chừng có thể chỉ điểm hắn một vài đâu. Nói đến cùng, tiểu công tử vẫn là đối tiểu bao tử đối mặt vấn tình thân mật cảm thấy thập phần khó chịu. Nhìn hắn âm trầm sắc mặt, một thanh y lấy lắc đầu, sớm nói cho ngươi không cần khi dễ hắn. Tiểu bao tử tuy rằng tiểu, nhưng là xác thật là thực thông minh. Ít nhất một thanh y gì nhớ rõ chính mình như vậy khi còn nhỏ tuyệt không có tiểu thương nhi như vậy thông minh. Mà người thông minh phần lớn đều có một cái cộng đồng tật xấu, mang thủ. Dung cẩn thỉnh hư hừ, cười tủng tỉm mà nhìn một thanh y lì nói, thanh thanh, chúng ta tái sinh một cái bảo bảo đi. Một thanh y gì hề mày, cười nói, ngươi không sợ sao. Mấy năm nay vẫn luôn không có tái sinh hài tử, đến không phải một thanh y không muốn sinh, mà là dung kiểu công tử không muốn. Từ lần trước một Thanh Ý sinh tiểu bao tử sự tình về sau, Dung Cẩn kiên quyết phản đối tái sinh hài tử, mặc dù là ngữ ý, ý, bà đỡ, thậm chí là hoàng thất tông thân đều luôn mai hướng hắn tỏ vẻ sinh hài tử kỳ thật cũng không có hắn cho rằng nguy hiểm như vậy. Đặc biệt là một tướng đã thuận lợi sinh quá một cái hài tử, đệ nhị thai càng không đến mức có cái gì nguy hiểm. Nhưng là Dung Cẩn nhận định sự tình lại cũng không có dễ dàng như vậy bị người dao động. Dung Cửu công tử có chút bất đắc dĩ mà tỏ vẻ, Dung Thương Minh kia hôn đảm nhìn chính là cái bất hiếu. Chúng ta tương lai tổng phải có cái hải tử dưỡng lao đi. Cửu công tử ngươi thật là nhọc lòng quá nhiều. Mục Thanh Y hiểu vô ngữ, liền tính Thương Nhi bất hiếu, cũng không phải là đối ta đi. Thanh Thanh cửu công tử nếu nguyện ý, hắn đôi mắt cũng có thể cùng tiểu Bao Tử liếc mắt một cái thuần khiết vô tội. Mục Thanh Y thì cười nhạt nói, đánh giặc xong lại nói: "Kỳ thật nàng cũng muốn một cái nữ nhi đâu." Thanh Thanh tốt nhất. Dung Cẩn hoan hô, ôm hái thê rơi xuống một chuỗi tinh tế hôn. Hừ hừ. Dung Thương Minh ngươi cái ăn cây táo Giáo cây sung tiểu hỗn đản, chờ ngươi đệ đệ ra tới. Cho nên, cựu công tử ngươi thật là muốn làm anh em bất hòa sao? Chuyện ngoài lề. Thân ái đắt nhóm tiết nguyên tiêu vui sướng. Đại gia muốn ăn nguyên tiêu nga. Ngoan ngoãn. Tôi biết, kỳ thật cựu công tử vẫn là cái hảo cha đát, sẽ không thật sự bất công. 343 Liệt Vương trở về. Ngàn dặm ở ngoài ca thư Hàn đại doanh trung, ca thư Thuần nhìn trong tay khoái mã truyền đến tin tức tức khắc mải kiếm thâm khóa. Đứng ở phía dưới tướng lãnh thấy hắn như thế, Đều có chút bất an lên, nhịn không được hỏi, liệt vương điện hạ, đây là. Làm sao vậy? Ca thư hàn trầm giọng nói, hoàng huynh ngự giá thân trinh. Cái gì? Mọi người đều là đại kinh thất sắc. Liệt vương điện hạ tính cách bằng phẳng rộng lượng, bọn họ đảo cũng không sợ hắn tức giận. Tính tình gấp đến độ đã nhịn không được nói, bệ hạ. Bệ hạ như thế nào có thể ngự giá thân trinh? Không phải bọn họ này đó làm thần tử đối bệ hạ bất kính, mà là bệ hạ đối hành quân đánh giặc thật sự là có chút người ngoài nghề. Nói đúng không nhập lưu đều không quá. Mà Tây Việt Hoàng đế dung cẩn lại vừa lúc tương phản, tuy rằng tuổi còn trẻ trước kia cũng chưa bao giờ còn thượng quá chiến trường, nhưng là ai đều biết từ dung cẩn lánh binh tới nay chưa chắc một bạn. Nhân vật như vậy là bọn họ Hoàng đế bệ hạ có thể đối phó được sao? Ca Thư Hàn những mày, trầm giọng nói, Hoàng huynh trong lòng hiểu rõ, sẽ không cậy mạnh. Ca Thư Hàn cũng minh bạch nhà mình Hoàng huynh hành quân đánh giặc trình độ. Đồng dạng cũng minh bạch Hoàng huynh tính cách. Hắn muốn ngự giá thân trinh tuyệt không phải vì cùng dung cẩn nhất tuyệt sinh tử, mà là Bắc Hán đại quân yêu cầu hoàng đế đích thân tới tăng lên sĩ khí, nói cách khác, trên chiến trường cục diện đối Bắc Hán cực kỳ bất lợi. Nhưng là hắn, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đánh giặc bên ngoài, Triệu Tử Ngọc là cái cực kỳ khó chơi đối thủ, hơn nữa, liên tính hắn hiện tại đánh thắng Triệu Tử Ngọc cũng không làm nên chuyện gì. Hoa Quốc tuy rằng hiện giờ đã phân biệt nhập vào Bắc Hán cùng Tây Việt, nhưng là rốt cuộc vẫn là không kịp hai cái chính mình bản thổ quan trọng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 Ca Thư Hàn cũng không phải một cái do dự mà người, cho nên hắn thực mau liền làm quyết định. Đứng dậy, chấm giọng nói, một khi đã như vậy, nơi này liền làm phiền các vị. Điện hạ xin yên tâm. Mặt tướng chờ liều chết cũng sẽ không làm triệu tử ngọc bước vào Bắc Hán một bước. Các tướng lĩnh đứng dậy nói. Đa tạ. Ca Thư Hàn nói. Một khi hạ quyết tâm, Ca Thư Hàn hành động đó là cực kỳ nhanh chóng. Vào lúc ban đêm liền chỉ dẫn theo mấy cái tùy thân người hầu liền ra Bắc Hán đại doanh, một đường hướng mà đi. Chỉ là vừa mới ra đại doanh còn không đến 10 dặm, liền bị một đường binh mã hoành lộ ngăn cản. Triệu tử ngọc một thân thanh bảo ngân giáp cao cứ trên lưng ngựa nhàn nhạt mà nhìn một thân kỵ binh nhẹ ca thư hàn, trầm giọng nói, không nghĩ tới, bác hán liệt vương cũng sẽ trước khi đi bỏ chạy. Ca thư hàn hơi hơi nhúng mày, cũng không có giải thích. Triệu tử ngọc nếu xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên cũng biết hắn là vì cái gì rời đi chiến trường. Ca thư hàn cũng không cảm thấy có cái gì yêu cầu vì chính mình hành vi làm ra vẻ giải thích.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 Ca Thư Hàn nhướng mày, Triệu Tử Ngọc nói, bổn Vương không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ cần Liệt Vương điện hạ thắng qua sư huynh, liền có thể từ nơi này qua đi. Liệt Vương yên tâm, bác hán đại quân ở các ngươi đánh xong phía trước, là tuyệt không sẽ qua tới. Ca Thư Hàn có chút bất đắc dĩ hàng vỉa hẹ tay, xem ra bổn Vương cũng không có lựa chọn đường sống. Triệu Tử Ngọc hơi hơi xả khoe môi, sắc thật không có. Một khi đã như vậy, hạ huynh, thỉnh chỉ giáo. Ca Thư Hàn xoay người xuống ngựa trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí như xương thỉnh hạ tu trúc cũng không khách sáo trong tay trường thương đi phía trước buông lỏng thẳng chọn ca thư hàn ngược mà đến ca thư hàn nhún mẩy trường kiếm một chán Giá trụ hạ tu trúc trường thương hai người trong mắt hiện lên lạnh thấu xương chiến ý khi đó kỷ phùng địch thủ hưng phấn cùng vui sướng ca thư hàn thét dài một tiếng ba thước thanh phong sắc bén vô cùng vẽ ra một đạo thanh mang lược hướng hạ tu trúc hạ tu trúc ngân thương vãn ra một đóa thương hoa không chút do dự hướng tới thanh mang đâm tới trong ngay mắt, hai người liền đã qua bảy tám chục chiêu. triệu tử ngọc ngồi ở bên cạnh trên lưng ngửa quan chiến, thân sắc bình tĩnh vất tay ngăn trở bên người muốn cử mũi tên ám toán ca thư hàn binh lính. quân vương, binh lính khó hiểu địa đạo, lúc này giết ca thư hàn chính là trời cho cơ hội tốt. triệu tử ngọc nhàn nhạt lắc đầu, anh hùng nên có anh hùng cách chết. nhìn binh lính nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, triệu tử ngọc lắc lắc đầu không hề giải thích. dưới ánh trăng, chỉ thấy hai bóng người ngươi tới ta đi, binh khí va chạm thanh âm không dứt bên hay. Thương thương có tiết ra ngoài kiếm khí cọ rửa bốn phía rừng cây cùng mặt đất, trầm trọng áp lực làm người nhịn không được liên tục lui về phía sau. Rốt cuộc, một thương nhất kiếm không lưu tình chút nào thứ hướng hai bên, vây xem mọi người nhịn không được ở trong lòng kinh hô. Đêm khuya cánh đồng hoang vu thượng một mảnh yên lặng, nguyên bản trong khi giao chiến hai người cùng yên lặng xuống dưới. Hồi lâu chỉ nghe Hạ Tu trúc nhàn nhạt nói, ta thua. Ca thư hàn đạm đạm cười, giơ tay rút về trường kiếm, mũi kiếm thượng lây dính một tia huyết sắc. Hạ Tu Trúc ngực cũng nhiễm một mặt huyết hoa. Ca Thư Hàn gật đầu nói, hạ huynh, đa tạ. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh quan chiến Triệu Tử Ngọc, nói, an tây quần vương. Triệu Tử Ngọc trầm mặt một lát, vây vây tay nói, cho đi. Quần vương. Bên người phó tướng kinh ngạc nói. Liên tính Ca Thư Hàn thật sự thắng, nhưng là cùng Hạ Tu Trúc đánh lâu như vậy hắn cũng không có khả năng không bị thương. Chỉ cần bọn họ ào ào sông lên, di sầu không thể giết Ca Thư Hàn. Triệu Tử Ngọc sắc mặt hơi trầm xuống. Trầm giọng nói, buồn vương nói, cho đi. Là, tuy rằng không cam lòng, lại cũng không có người dám cãi lời triệu tử Ngọc mệnh lệnh. Phó tướng vây vây tay làm người phóng ca thư hàn đoàn người rời đi. Ca thư hàn thật sâu mà nhìn đứng ở một bên hạ tu trúc cùng triệu tử Ngọc liếc mắt một cái, chắp tay nói, đà tạ. Xoay người lên ngựa, mang theo người khoái mã chạy như điên mà đi. Nhìn ca thư hàn đi xa, hạ tu trúc mới vừa rồi thu hồi ngân thương tùy tay khơi mào góc áo một khối bố tách ra. Nhẹ nhàng trả lao đầu tường. Nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện dưới ánh trăng màu bạc trường thương thượng cũng nhiễm nhàn nhạt màu đỏ tươi. Triệu tử Ngọc xoay người xuống ngựa, đi tới hỏi, sư minh, bị thương nặng không nặng? Hạ tu trúc túi đầu nhìn thoáng qua trước ngực thương, nhàn nhạt nói, bị thương ngoài ra. Triệu tử Ngọc hơi hơi như mày, cứ như vậy đem ca thư hàn thả chạy, thật sự được chứ? Hạ tu trúc nói, này không phải ngươi ý tứ sao? Hắn nghĩ đến không quá quản những việc này chỉ cần phụ trách bảo hộ triệu tử Ngọc an toàn là được. Hiện tại liền ca thư Hàn đều đi rồi, càng không có hắn chuyện gì nhi. Triệu tử Ngọc bất đắc dĩ mà cười khổ nói, ta lại không phải tròn váng, không có việc gì ta phóng ca thư Hàn chạy trốn làm gì. Hạ tu chúc nghĩ nghĩ, tức khác hiểu rõ, Dung Cẩn. Nếu là hắn y tứ, được không lại có quan hệ gì. Dung Cẩn là quân, triệu tử Ngọc là thần, chỉ cần không ảnh hưởng đến chiến sự thắng thua, phóng không phóng đi ca thư Hàn cùng triệu tử Ngọc cũng không có gì quan hệ Triệu tử ngọc nhuẩn miệng cười, nói, sư minh nói rất đúng. Vừa lúc, ca thư hàn đi rồi, chúng ta cũng có thể đủ càng mau mà tiến quân Bắc Thượng. Ta muốn, tự mình đem này phiến thổ địa từ Bắc Hán nhân thủ chung đoạt lại. Tuy rằng không phải tự mình từ ca thư hàn trong tay đoạt lại không khỏi có chút đáng tiếc. Nhưng là dung cẩn làm hắn thả chạy ca thư hàn kỳ thật đối bọn họ bên này chiến sự tới nói vẫn là càng có lợi, hắn cũng không có gì có thể oán giận. Hạ tu trúc dơ tay vô vô mở vai của hắn, trầm giọng nói. Chuyện quá khứ, không cần quá để ở trong lòng. Triệu tử ngọc gật gật đầu, ta biết, sư minh. Liệt vương điện hạ chạy như bay trên lưng ngựa, đi ở ca thư hàng bên cạnh người hầu rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Liệt vương điện hạ từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, còn vẫn luôn túi đầu. Hơn nữa, hắn cũng ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Ca thư hàng ngẩn đầu lên, tươi cười có chút chua sót, nâng lên tay trái, vẫn luôn để lại eo bụng gian trong lòng bàn tay nhuộm đầy máu tươi. Liệt vương điện hạ Mọi người kinh hãi, nguyên lai. Like. Vừa rồi cũng không chỉ là hạ tu trúc bị thương, liệt vương điện hạ cũng bị thương không nhẹ. Chỉ là liệt vương điện hạ ăn mặc một thân hắc y rỉ, bọn họ mới nhìn không ra. Ca thư hàn đạm nhân nói, muốn từ hạ tu trúc trong tay toàn thân mà lui, nơi nào dễ dàng như vậy. Liệt vương điện hạ, ngài yêu cầu tìm cái đại phu, hảo hảo dưỡng thương. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng là bọn họ đã chạy ra hơn một canh giờ, liệt vương điện hạ miệng vết thương vẫn như cũ vẫn là chảy dòng. Rõ ràng không chỉ là rất nhỏ da thịt thương mà thôi. Nhìn nhìn lại ca thư hàn có chút trắng bệnh sắc mặt. Nếu liệt vương điện hạ ra chuyện gì? Ca thư hàn lắc đầu nói, không cần, tìm một chỗ băng bó một chút miệng vết thương, tiếp tục lên đường. Nhưng là, người hầu lo lắng địa đạo. Ca thư hàn trầm giọng nói, ta chịu đựng được, mau chóng chạy về Bắc Hán quan trọng. Biết khuyên không được ca thư hàn, hơn nữa Bắc Hán hiện giờ cũng xác thật là tình huống khẩn cấp, người hầu chỉ phải gật đầu đồng ý, là, thuộc hạ Minh bạch. Ca Thư Thuân gật gật đầu, nhìn lại liếc mắt một cái phía sau thật mạnh bóng đêm, nói, đi thôi. 344 bố phòng đổ chi nghi. Bác Hán đại doanh, Ca Thư Tuấn ngồi ở chủ vị thượng thần sắc khó lường mà nhìn phía dưới đứng một chúng võ tướng. Cầm đầu một vị đó là hiện giờ Bác Hán trừ bỏ Ca Thư Hàn bên ngoài nổi tiếng nhất một vị lao tướng. Thiên bằng tướng quân đột ngột xích. Đột ngột xích năm nay năm nay vừa mới 40 xuất đầu, nguyên bản là Bác Hán tiên đế thời điểm danh tướng. Bất quá từ Ca Thư Tuấn đăng cơ về sau hắn đã bị để đó không dùng, nguyên bản hắn vị trí cũng vì Ca Thư Hàn tiếp nhận. Bởi vì đột ngột xích đại biểu cũng không phải chính hắn, còn có hắn sau lưng khổng lồ gia tộc. Mà cái này gia tộc đã từng là một cái khác Bắc Hán hoàng tử mẫu tộc. Ca Thư Tuấn tự nhiên không có khả năng tín nhiệm chính mình đã từng địch nhân mẫu tộc. May mắn, Ca Thư Hàn xác thật là trời sinh một thế hệ tướng tài. Bất quá ngắn ngủn mấy năm liền chặt chẽ mà nắm giữ ở Bắc Hán binh quyền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 mà ca thư Tuấn càng biết như thế nào là kế sách tạm thời. Nhìn phía dưới tướng lãnh, ca thư Tuấn ngưng mi nói, nhìn xem này đó chiến báo. Các ngươi là muốn nói cho chấm, các ngươi ở nơi khác đánh không lại dung cẩn cùng Tây Việt đại quân, hiện tại ở Bắc Hán Thảo Nguyên Thượng, Bắc Hán Thiết Kỵ vẫn như cũ đánh không lại Tây Việt người đúng không. Các tướng lĩnh hổ thẹn mà cúi đầu, mấy ngày nay các nơi chuyển đến chiến báo xác thật là thực làm người nàn kham. Tây Việt người rảo hoạt cũng ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu,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 Ngươi sao xem? Đột ngột xích mày dầm một ngưng, trầm giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, lao thần cho rằng chúng ta hẳn là chủ động xuất kích. Nga! Ca thư tuấn nhướng mày, đột ngột xích nói, mấy ngày nay chính diện giao chiến có thể thấy được, Tây Việt đại quân cũng không so bắc háng cường. Nếu mặt đối mặt đánh bừa thậm chí còn có hơi yếu một ít, nhưng là Tây Việt tướng lãnh hiển nhiên cũng biết cái này nhược điểm, cho nên bọn họ căn bản không cùng chúng ta chính diện chống lại mà là lựa chọn khắp nơi du tẩu công kích ta quân lực lượng điểm yếu. Bởi vậy. Lão thần cho rằng chúng ta không cần dối dám cùng Tây Việt rốt cuộc binh phân mấy lộ, có một đường chúng ta liền hoàn toàn tiêu diệt một đường. Tây Việt binh mã này đây bộ binh là chủ, kỵ binh tuyệt đối không bằng Bắc Hán cường thịnh. Một khi lấy chúng ta chính diện giao phong, chỉ biết càng đánh càng thiếu. Đến nỗi bộ binh cùng kỵ binh giao phong có thể có bao nhiêu tác dụng? Nghe xong đột ngột xích nói, ca thư Tuấn đỉnh mày hơi triển, gật gật đầu, nói: Thiên bảng tướng quân lời nói không tồi, nhưng là Tây Việt đại quân xuất quỷ nhập thần. Chúng ta có thể chảo được bọn họ sao? Ngươi cảm thấy. Tiếp theo bọn họ sẽ tập kích địa phương nào? Đột ngột xích nhìn lướt qua trước mặt bản đồ, tiến lên một bước chỉ vào trên bản đồ một chỗ thành trì trầm giọng nói, lao thần cho rằng, bọn họ mục tiêu kế tiếp rất có thể là Diệp Lệ Thành. Lý do đâu? Đột ngột xích nói, Diệp Lệ Thành tuy rằng không lớn, nhưng là chung quanh lại tụ tập này 4-5 cái đại hình dân chăn nuôi nơi tụ cư. Còn có một cái không tính tiểu nhân ao hồ. Một khi dẹp xong nơi này, Tây Việt quân nhu Lương Thảo đều có thể đủ được đến nguyên vẹn bổ sung, mà không cần từ phía sau vận chuyển Lương Thảo lại đây. Mặt khác, trước mắt bị Tây Việt người quấy dày quá mấy cái địa phương Diệp Lệ Thành vừa lúc trình sừng chi thế, cùng phụ cận khẳng định có Tây Việt binh mã, muốn tiến công Diệp Lệ Thành cũng là dễ dàng nhất. Nghĩ nghĩ, đột ngột xích lại bổ sung một câu, nếu Lao Thần là Tây Việt tướng lãnh, Lao Thần cũng sẽ lựa chọn công kích nơi này. Mặt khác, bệ hạ còn cần phải người tìm được Tây Việt đại quân đóng quân nơi. Đột Ngô Sích trầm giọng nói, Nam cung Tuyệt qua tuổi 70, bất kham khoái mã đánh bất ngờ mệt nhọc. Cho nên, mấy ngày này tập kích tuyệt không phải Nam cung Tuyệt tự mình lãnh binh, nhưng là một khi xuất kích binh mã bị vây công, hắn nhưng chắc chắn lập tức phái binh tiếp viện. Mà hiện giờ, chúng ta thậm chí vô pháp xác định rốt cuộc có bao nhiêu Tây Việt binh mã tiến vào Bắc Hán cảnh nội. Nghe vậy, mọi người trong lòng cũng là trầm xuống. Bắc Hán từ Tây vượt cùng tiêu thành hai lộ tiến công Bắc Hán, tiêu ngoài thành mặt mục vân thành bị bọn họ chủ động từ bỏ. Mà Tây vực biên cảnh thượng quân coi giữ thế nhưng cũng bị Tây Việt đại quân đánh bại, không có người biết hiện tại có bao nhiêu Tây Việt đại quân đang theo Bắc Hán đánh tới. Bắc Hán Thảo Nguyên Thượng, Tây Việt đại quân cùng Bắc Hán đại quân trên thực tế đã bày biện ra cải giang lược trạng thái. Bọn họ trừ bỏ có thể biết được cái đại khái tình hình bên ngoài, mặt khác cụ thể tình huống căn bản không rõ ràng lắm. Ca Thư Tuấn Trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc gật gật đầu nói, liền dựa theo thiên bằng tướng quân ý tứ làm đi. Binh mã cũng giao từ tướng quân điều hành Ca Thư Tuấn vẫn là có chút tự mình hiểu lấy, tại hành quân bày trận cụ thể vấn đề thượng hắn cũng không sẽ tùy ý khoa tay múa chân, chỉ cần hết thể đều còn ở hắn không chế dưới. Hiện giờ đối phó dung cẩn cùng Tây Việt binh mã mới là quan trọng nhất. Có chút tâm phiền ý loạn mà vẫy lui mọi người. Đột Ngô Sích lại không có đi theo các tướng lĩnh đẩy ra đi. Ca Thư Tuấn nhìn hắn nhíu mày nói, tướng quân còn có chuyện gì? Đột Ngô Sích trầm giọng nói, Lão thần sắc thật là còn có một chút sự tình muốn thỉnh giáo bệ hạ. Ca Thư Tuấn gật gật đầu. Thướng quân cứ nói đừng ngại. Xin hỏi bệ hạ. Bác Hán bố phòng đồ là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài? Đột ngột xích hỏi. Cái gì? Ca thư tuấn cả kinh suýt nữa đứng lên, hai tròng mắt yên lặng nhìn chầm chầm đột ngột xích nói. Người nói cái gì? Bác Hán bố phòng đồ. Đột ngột xích nói, nếu không phải Tây Việt sớm đã được đến Bác Hán bố phòng đồ, Tây Việt đại quân như thế nào có thể ở Bác Hán thảo nguyên đi lên đi tự nhiên như vào chỗ không người? Bệ hạ chớ quên, đừng nói là Tây Việt người liền tính là bắc hán người ở thảo nguyên thượng bị lạc phương hướng cũng không phải không có, mà tây việt người lại dễ như trở bàn tay ở thảo nguyên đi lên đi tự nhiên, thậm chí có thể trước tiên tránh đi bắc hán trọng binh đóng giữ chỗ, lấy lao thần ngu kiến, liền tính là lao thần tự mình lãnh binh, chỉ sợ cũng là làm không được. nghe đột ngột xích nói, ca thư tuấn sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi lên. hảo sau một lúc lâu mới cắn răng nói, dung cẩn tin tức xưa nay linh thông quỷ bí, có lẽ là mấy năm nay sớm đã âm thầm phái người tìm hiểu. Đột ngột xích có chút thất vọng mà lắc đầu, nói, "Vậy hạ hà tất lửa mình dối người, nếu là bố phòng đồ dễ dàng như vậy tìm hiểu ra, Bác Hán sớm bị diệt quốc không biết bao nhiêu lần. Hùng chi, vài cái trọng binh đóng giữ chỗ, liền tính là Bác Hán ba bá cánh thậm chí là Bác Hán triều thần cũng không biết, Tây Việt thám tử lại là như thế nào tìm hiểu. Tây Việt người cùng Bác Hán người chênh lệch có bao nhiêu đại. Hùng chi, Bác Hán cùng Tây Việt hoa quốc không giống nhau, nếu là có người cả ngày nhàn rỗi không có việc gì ở thảo nguyên thượng khắp nơi lắc lư.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 Còn không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào bắt lấy nam cung tuyệt cái kia lao thất phu. Nhìn hắn âm trầm sắc mặt, đột ngột xích bất đắc dĩ mà thở dài nói, là, lao thần cáo lui. Nên nói hắn đều nói, vô luận như thế nào bệ hạ ít nhất cũng sẽ có chút cảnh giác đi. Chỉ là, tuy rằng lúc trước đúng là bởi vì liệt vương ngang trời xuất thế hắn mới bị bách nhàn dôi. Nhưng là đột ngột xích vẫn là không cho rằng bố phòng đổ là từ liệt vương trong tay truyền lưu đi ra ngoài, tương phản chỉ sợ bên cạnh bệ hạ mới có Tây Việt đế thám tử đi. Tuy rằng làm cho đột ngột xích mặt ca thư Tuấn cũng không có nói cái gì, nhưng là đối với đột ngột xích nói lại vẫn là ở ca thư Tuấn trong lòng khiến cho sóng to gió lớn. Thân là hoàng đế, đang nghi bản thân chính là một loại bản năng, đột ngột xích đã nói được như thế rõ ràng ca thư Tuấn sao có thể còn không có chút nào ý tưởng. Nhưng là, thập nhất đệ hắn là tin tưởng, tuyệt đối không có khả năng là thập nhất đệ tiết lộ Bắc Hán bố phòng, chính hắn tự nhiên cũng không có khả năng. như vậy. Hắn hoặc là thập nhất đệ bên người có Tây Việt thám tử. Ca Thư Tuấn trầm khuôn mặt, đem chính mình cùng Ca Thư Hàn bên người khả năng tiếp xúc đến bố phòng đồ người nhất nhất suy đoán một lần lại vẫn như cũ không có đầu mối. Thập nhất đệ như thế nào trước bất luận, ít nhất Ca Thư Tuấn có thể bảo đảm, từ bố phòng đồ tới rồi trong tay của hắn lúc sau, chưa từng có trừ bỏ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào tiếp xúc đến quá. Mặc dù là hắn tín nhiệm nhất cùng thân cận người cũng chưa từng có. Chẳng lẽ... Thật là Tây Việt thám tử thiết kế từ thập nhất để nơi đó lấy được. Người tới. Ca Thư Tuấn trầm giọng nói. Vậy hạ. Trứng ngoại, một cái áo xám nam tử lắc mình tiến vào quỳ một gối ngã trên mặt đất, cung kính địa đạo. Ca Thư Tuấn nói, lập tức truyền chấm mệnh lệnh, đem mấy năm nay liệt vương bên người người hết thể tra một lần. Nhớ kỹ, là âm thầm. Vậy hạ. Áo xám nam tử nhịn không được ở trong lòng ám hít vào một hơi. Vậy hạ ở ngay lúc này. Chẳng lẽ thế nhưng hoài nghi khởi liệt vương điện hạ đối Bắc Hán trung thành sao? Ca Thư Tuấn hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, châm không phải hoài nghi thập nhất đệ, mà là hoài nghi thập nhất đệ bên người có Tây Việt mật thám. Áo xám nam tử trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cung kính nói, thuộc hạ lập tức đi làm. Hiện giờ Bắc Hán đúng là thời buổi rối loạn, nếu bệ hạ thật sự cùng liệt vương có ngăn cách, vậy phiền thoái. May mắn. Từ từ, nam tử còn không có ra cửa, phía sau Ca Thư Tuấn lại nói, mặt khác chấm bên người hầu hạ người, cũng cùng nhau cha cha. Hiện nhiên, là ra cái gì đại sự. Áo xám nam tử tuy rằng không dám hỏi rốt cuộc ra chuyện gì, lại vẫn là xoay người lại, cẩn thận nói, hoàng hậu nương nương. Còn có ninh tiên sinh hay không cũng. Toàn bộ. Ca thư tuấn lạnh lùng mà nhìn chầm chầm hắn nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Nhìn áo xám nam tử lĩnh mệnh đi ra ngoài, ca thư tuấn nghiêm trọng một mảnh âm lãnh. Đột ngột xích nói, vẫn như cũ ở trong đầu quanh quẩn, trên tay không tự dắt dùng một chút lực Trong tay chén rượu theo tiếng mà thoái, mùi hương nồng đầm rượu theo ngón tay nhỏ giọt đến bên chân nhỉ thảm thượng. Tốt nhất đừng làm chấm biết có ai phản bội Bắc Hán, phản bội chấm, nếu không. Chấm nhất định muốn hắn chết không có chỗ trôn. 345 ngoài dự đoán mọi người phản bội. Lều lớn ngoại, đột ngột xích quay đầu lại nhìn phía sau cao lớn lều lớn khẽ thở dài một cái. Kỳ thật hắn thực có thể lý giải bệ hạ đối chính mình đưa ra hoài nghi bài xích cùng phẫn nộ. Có thể tiếp xúc đến Bắc Hán bố phòng đồ chỉ có bệ hạ cùng liệt vương. Tuy rằng lúc trước đúng là bởi vì Liệt Vương ngang trời xuất thế mới làm hắn bị để đó không dùng nhiều năm như vậy, nhưng là so với Liệt Vương đột ngột xích vẫn là cho rằng bệ hạ bên này càng khả năng tiết lộ bố phòng đồ bí mật. Nay liên tỏ vẻ, cái này Tây Việt thám tử rất có khả năng xử bên cạnh bệ hạ cực kỳ thân cận cùng tín nhiệm người. Bệ hạ sao có thể sẽ không cảm thấy phẫn nộ? Chỉ là, hy vọng bệ hạ hiểu lầm bởi vì mặt mũi cùng phẫn nộ hướng hôn đầu nhi mà hoàn toàn bỏ qua hắn góp lời mới hảo. Thiên bằng tương quân. Đột ngột Sick xoay người phải đi, lại thấy một cái bạch y hề nam tử nên diện đã đi tới. Kia bạch y hề nam tử dung mạo tuấn nhã sơ lãng, tẽ Nguyệt Quang Phong đến không giống như là Bắc Á người. Thậm chí hắn còn ăn mặc một thân hoa quốc người đọc sách mới thích ăn mặc to rộng bảo phục, ở trong gió nhẹ càng có vẻ trường thân ngọc lập phiêu nhiên dục tiên. Ninh Đàm tự nhiên cũng thấy được Đột Ngộ xích, hắn xưa nay cực nhỏ ở bên ngoài hành tẩu, Đột Ngộ xích cũng đã sớm thoái ẩn nhiều năm, hai người vẫn chưa gặp qua, nhưng là Ninh Đàm lại vẫn như cũ biết thân phận của hắn. Thấy đột Ngộ xích sứng suốt, Ninh Đàm không chút nào để ý địa chủ động tiến lên chào hỏi. Đột ngột Sích lợi mắt hơi trầm xuống, trầm giọng nói, vị công tử này là Tại hạ Ninh Đàm, gặp qua tướng quân. Ninh Đàm lại cười nói, đột ngột xích trong mắt tìm tòi nghiên cứu chi ý càng sâu. Hắn là biết đến, bên cạnh bệ hạ vẫn luôn có một cái thần bí mưu sĩ. Lúc trước bệ hạ có thể từ như vậy nhiều hoàng tử trung trổ hết tài năng, liền cùng vị này thoát không được quan hệ. Nhưng là chân chính gặp qua Ninh Đàm người cũng không nhiều. Giống đột ngột xích như vậy nguyên bản là thuộc về đối địch phương tự nhiên càng không thể gặp qua. Nhưng là đột ngột xích không nghĩ tới cái này ninh đàm cư nhiên còn như thế tuổi trẻ. Nhìn qua như thế tuấn tú. Này vốn nên là một cái cực dễ dàng làm người có hảo cảm nam tử. Nhưng là không biết vì cái gì đột ngột xích chính là bản năng cảm thấy trước mắt mỉm cười mà đứng nam tử có chút chán ghét cùng phong bị. Nhưng là ninh đàm ở bên cạnh bệ hạ đã mười mấy năm, không tới để giúp bệ hạ đoạt được vương vị lại tới phản bội bệ hạ mới là... Đột ngột xích bản thân cũng không phải một cái giỏi về tâm kế người, chỉ phải đem loại cảm giác này quy kết với lúc trước cùng Ninh Đàm là đối địch, hiện giờ thật sự gặp được tự nhiên cũng không có gì hảo cảm. Tuy rằng đột ngột xích không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là Ninh Đàm là người nào? Sao lại phát hiện không đến đột ngột xích bản năng đề phòng chi sắc? Cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là đạm đạm cười nói, tại hạ cầu kiến bệ hạ có việc, trước xin lỗi không tiếp được. Đột ngột xích khẽ gật đầu, Ninh Đàm mỉm cười xoay người hướng ca thư thuân liều lớn mà đi nhìn hắn đi xa bóng dáng, đột ngột xích im lặng suốt thần. tướng quân, bên người người có chút khó hiểu địa đạo. đột ngột xích nói, đây là cái kia ninh đảm, ninh mặc ngôn. đúng là ninh tiên sinh, bệ hạ đối vị tiên sinh này rất là tin trọng, tướng quân vẫn là thuộc hạ cho rằng lao tướng quân nhìn không thuận mắt ninh đảm cái này không có tiếng tâm gì, lại lai lịch không rõ hoa của người. đột ngột xích lắc đầu nói, không có gì, đi thôi. những người trẻ tuổi này chỗ nào biết? hắn tuy rằng rất nhiều năm không có ra tới nhưng là lại không phải cái gì cũng không biết. Huống chi, Ninh Đàm lợi hại tuy rằng người ngoài không biết, nhưng là lúc trước cùng bệ hạ cùng nhau tranh đoạt quá ngôi vị hoàng đế này đó hoàng tử mẫu tộc như thế nào sẽ không biết. Chẳng qua năm đó cho rằng bệ hạ đăng cơ lúc sau Ninh Đàm nhất định sẽ bị hứa lấy quan to lộc hậu, hoặc là từ đây quyền cao chức trọng, hoặc là bị đế vương vắt tranh bỏ vỏ. Không nghĩ tới chính là, 10 năm lúc sau hiện tại Ninh Đàm vẫn như cũ không có tiếng tăm gì, nhưng là bệ hạ tựa hồ đối hắn vẫn như cũ cực kỳ tín nhiệm. Nhữ như mày, không biết vì cái gì đột ngột xích cảm thấy chính mình càng thêm không thích người này. Bước vào trong đại trướng, liền nhìn đến ca thư thuân một mình một người thần sắc gâm trầm ngồi ở án thư sau suất thần. Nghe được ninh đàm tiếng bước chân ca thư thuân mới hồi phục tinh thần lại, nói, ngươi đi đâu nhi? Ninh đàm hiên mi khẽ nhếch, nhàn nhạt nói, khắp nơi xoay chuyển. Có chút khó hiểu mà nhìn hắn, hỏi, như thế nào? Ca thư thuân trầm mặc không nói, ninh đàm rũ mắt, đạm nhiên nói, nếu bệ hạ không có gì phân phó. Ninh Đàm trước cáo tử, từ từ nhìn quay đầu lại nhìn chính mình. Ninh Đàm, ca thư Thuần nhựt nhướng mày, bình tĩnh mà xem xét hắn không nghĩ hoài nghi Ninh Đàm. Hơn nữa, mấy năm nay hắn cũng cũng không có đối Ninh Đàm hoàn toàn tín nhiệm, ít nhất bố phòng đồ lấy Ninh Đàm thân phận là tuyệt đối tiếp xúc không đến. Nhưng là nhớ tới đột ngột xích nói, ca thư thuân trong lòng liền ẩn ẩn có chút không thoải mái. Một hồi lâu, ca thư thuân mới vừa rồi nói, đối với mấy ngày nay chiến sự, Mặc Nôn có ý kiến gì không? Ninh Đàm nhướng mày xoay người lại đối mặt ca thư tuân nói ninh Đàm đối binh pháp không có nghiên cứu ca thư Thuân trầm giọng nói chớm muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi ninh Đàm nghĩ nghĩ nói ý tưởng sao tây việt đại quân tựa hồ đối bắc hán thực hiểu biết ca thư tuân thật sâu mà nhìn hắn nói mặc luân cũng như vậy cho rằng cũng ninh Đàm nói nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch nói vậy hạ là nói thiên bằng lao tướng quân sao đột ngột xích tướng quân là bắc hán lao tướng kinh nghiệm năng lực đều tuyệt phi người trẻ tuổi có thể so sánh Hiện giờ Liệt Vương không ở bệ hạ không ngại nhiều nghe một chút hắn ý kiến. Tuy rằng lúc trước đột ngột tướng quân cùng bệ hạ lập trường bất đồng, nhưng là hiện giờ Bắc Hán quốc sự làm trọng, lão tướng quân tuyệt không sẽ có cái gì hết hy vọng. Nghe xong Ninh Đàm nói, Ca Thư Thuân sắc mặt dần dần hòa hoãn vài phần, nhìn Ninh Đàm nói, mặc luôn ngươi nói đúng. Đột ngột xích nói, hắn hoài nghi Bắc hán bố phòng đồ bị Tây Việt biết, ngươi cảm thấy đâu? Ninh Đàm như suy tư gì, lão tướng quân hoài nghi rất có đạo lý. Ca Thư Thuân trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc gật gật đầu nói, "Chấm đã biết, mặc luôn ngươi đi trước nghỉ ngươi đi." Ninh Đàm cáo lui. Ninh Đàm xoay người ra liều lớn, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm không trung sâu kín thở hát ra. Tuấn mắt hơi rũ, giấu đi trong mắt chợt lóe mà qua Hàn Quang. Kỳ thật nếu Ninh Đàm không đề cập tới đột ngột xích nói chuyện, Ca Thư Thuần nguyên bản cũng không có nghĩ đến quá nhiều. Ngược lại là cùng Ninh Đàm sau khi nói qua Ca Thư Thuần nghĩ tới càng nhiều đồ vật, trong lòng nguyên bản liền đối đột ngột xích có 3 phần bất mãn cũng bay lên tới rồi 5 phần. Nhưng là ở Đại Sự Thượng, Ca Thư Thuân xưa nay vẫn là có thể đem cá nhân cảm tình cùng sự tình phân thật sự khai, cho nên mặt ngoài vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Ngầm Ca Thư Thuân bài trừ người vẫn như cũ đang âm thầm điều tra hắn bên người cùng Ca Thư hàn bên người người chi tiết. Nhưng là càng về sau cha, Ca Thư Thuân sắc mặt liền càng khó xem. Tuy rằng cũng bắt được mấy cái khả nghi, lại đều là một ít tiểu nhân vật. Chân chính có thể tiếp xúc đến trung tâm cơ mật một cái đều không có. Nếu không phải đối phương tàng đến thật sự là quá sâu, như vậy chính là lúc này chỉ do giả dối lưu ảo là đột ngột xích muốn phản cắn chính mình đối thủ. Lý trí làm ca thư thuân càng nguyện ý tin tưởng người trước, mà cảm tình lại làm ca thư thuân càng tin tưởng người sau. Vì thế tại đây trong hai cái khó này, ca thư thuân tính tình cũng càng thêm táo bạo lên. Khởi bẩm bệ hạ. Có tin tức. Trong đại trướng, một bóng người bay nhanh mà lược tiến vào thấp giọng nói. Ca thư thuân sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói, lấy lại đây. Áo xám nam tử bay nhanh mà trình lên một phần hồ sơ, ca thư thuân mở ra vừa thấy tức khắc sắc mặt xanh mét, cắn răng nói, tiêu thị. Trong chướng thời điểm người sợ tới mức trong lòng run lên, liền đại khí cũng không dám ra. Vừa thấy bệ hạ bộ dáng liền biết khẳng định là có đại sự xảy ra, chỉ hận chính mình như thế nào không có thể trước một bước đẩy ra đi. Hướng bên kia nhìn thoáng qua, ninh đàm ngồi ở cách đó không xa bình tĩnh uống trà. Không khỏi âm thầm bội phục vị tiên sinh này định lực, tuy rằng là văn nhược thư sinh. Nhưng là này phân gặp biến bất kinh định lực liền so tuyệt đại đa số tự xưng anh hào người cường gấp 10 lần không ngừng. Ca thư thuân hung hăng mà nhìn chầm chầm trong tay hồ sơ, thần sắc giữ tợn và mẹo, toàn thân sát khí giống như thực chất giống nhau lệnh người run sợ nóng nổi. Hung hăng mà đem trong tay hồ sơ xoa thành một đoàn, ca thư thuân lệnh lùng nói, lập tức cho chấm truyền lệnh, đem tiêu ra mãn môn sao chẳng. Còn có tiêu thị cái kia tiện nhân. Cho chấm. Cho chấm. Bệ hạ tam tư. Linh đàm nhàn nhạt nói. Ca thư Thuần hung tợn mà chừng mắt Ninh Đàm nói, châm không chuẩn ngươi mở miệng. Ninh Đàm nói, Hoàng hậu là Hoàng trưởng tử mẹ đẻ, Thỉnh bệ hạ tam tư. Từ 3 năm trước đây Hoàng hậu sự tình lúc sau, Hoàng hậu đã bị Ca thư Thuần đánh vào lăng cung. Ngày thường ra Hoàng trưởng tử tiến đến Thỉnh an không hề thấy bất luận kẻ nào, liền trong cung sự vụ cũng giao cho Khác phi tần xử lý. Nhưng là vì Hoàng trưởng tử thân phận cùng thể diện vẫn như cũ vì Hoàng hậu bảo lưu lại ứng có tôn vinh cùng thể diện. Ca thư Thuần hừ lạnh một tiếng rốt cuộc là bình tĩnh xuống dưới. Châm giọng nói, đem tiêu gia tạm thời bắt giữ, mặt khác, đem hoàng hậu áp giải đến trong cung tới, chấm muốn đích thân thẩm vấn. Hoàng hậu là Ca Thư thuân còn chưa đăng cơ khi liền nên thú kết tóc thế tử, mà Bắc Hán hoàng sau quyền lợi kỳ thật xa so Hoa Quốc cùng Tây Việt muốn lớn hơn rất nhiều. Nếu hoàng hậu ở hắn bên người xếp vào người nói, Ca Thư Thuần chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt rét run. Trong mắt hiện lên một tia sắc bén, mặc kệ là hoàng hậu xếp vào nhân thủ vẫn là hoàng hậu cùng Tây Việt người cấu kết, hắn đều tuyệt đối không thể chịu được. Là, bệ hạ, áo xám nam tử cung thanh đáp, không tiếng động mà lui đi ra ngoài. Trong đại chướng im mắng hồi lâu mới nghe được ca thư thuần nói, ngươi ở trong lòng cười nhạo chấm có phải hay không. Ninh đàm thần sắc bình tĩnh, nhìn ca thư thuân phảng phất đang xem một cái vô cớ gây rối hải tử. Ca thư thuân hiển nhiên cũng cảm thấy chính mình có chút vô cớ gây rối thư một tiếng quay đầu đi, sắc mặt cứng đờ trừng mắt trên mặt đất giấy đoàn. Phản phất hận không thể dùng ánh mắt liền đem nó cấp đốt thành cho tẫn. Hán thế tử. Đường đường một quốc gia hoàng hậu cư nhiên phản bội Hán, phản bội Bắc Hán. Này xác thật là một kiện thực buồn cười sự tình. Nhưng là ca thư thuân chính là không thể chịu đựng chính mình ở ninh đàm trước mặt ra như vậy xấu. Ninh đàm đạm như nói, việc này khả nghi, bệ hạ vẫn là hảo hảo điều tra rõ lại nói. Khả nghi. Địa phương nào khả nghi. Ca thư thuân nhướng mày. Ninh đàm nói, hoàng hậu là Bắc Hán quốc mẫu Hoàng trưởng tử mẹ đẻ, phản bội Bắc Hán đối nàng có chỗ tốt gì?" Ca Thư Thuần cười lạnh nói, "Chỗ tốt? Nàng hận châm chẳng lẽ không phải chỗ tốt? Châm cũng không ngừng một cái nhi tử, ai nói cuối cùng bước lên ngôi vị hoàng đế chính là hoàng trưởng tử? Mấy năm nay hoàng hậu hình cùng nửa phế, so với mặt khác hoàng tử hoàng trưởng tử ưu thế kỳ thật cũng không rõ ràng." "Hoàng chi, tiêu đỉnh chết hoàng hậu vẫn luôn rất có oán hận, bởi vậy phản bội hắn cũng không phải không có khả năng sự tình." Ninh Đàm trầm Mặc, ngươi yên tâm." Chấm tự nhiên sẽ hảo hảo điều tra rõ đi thêm xử lý. Chấm, còn phải biết rằng nàng sau lưng rốt cuộc có người nào đâu. Chấm cũng muốn nhìn một chút dung cẩn tay rốt cuộc rối đến có bao nhiêu trường. Ca thư thuân thần sắc tối tâm địa đạo. Chuyện ngoài lề. Thân ái đáp nhóm, ngày hội vui sướng hoa hoa. Kỳ thật ngói cảm thấy ngói hay là nên tiếp tục chúc mừng ngày thanh niên. Đề cử bạn tốt linh bội đô thị ngôn tình văn lành thiếu bức hôn thuần thiên nghiện, trước trưởng nữ vương đột kích, lành thiếu tiếp chiêu. Nay kỳ thật chính là một cái chức trưởng nữ bạch cốt tinh vì không hôn, tống tiền nam thần mượn loại sinh con dẫn phát cầu hết chuyện xưa. Tiếp được chuyện xưa, quỷ ta biết. Mộ nam chân dài nhét lên, quỷ có biết hay không ta mặc kệ, chỉ biết nhi tử cũng có ta một phần. Bạc tình, người bán tinh tử cấp bệnh viện, bệnh viện bán tinh tử cho ta, tiền hóa thanh toán xong, cùng ngươi không có nửa mau tiền quan hệ. Mộ nam hai vai một tủng, như thế nào không quan hệ, cái này kêu bán sau phục vụ. 347 kiểu ra áng cờ. Mục Vân Thành trong thư phòng, Dung cửu công tử một tay ôm tròn vo tiểu bao tử, một bên cầm vừa mới đưa đến sổ con lật xem. Nguyên bản còn có chút không vui mà thần sắc cũng dần dần giãn ra, hiện nhiên là sổ con thượng tin tức làm Dung cửu công tử tâm tình sung sướng. Tùy tay áp xuống muốn tạo phản tiểu bao tử, Dung cần đem sổ con hướng trên bàn một ném, hỏi, thiên toàn cùng thiên su hiện tại ở đâu? Đứng ở trong thư phòng lại là hồi lâu không thấy đến thiên quyền, hiện giờ Tây Việt sở hữu lực lượng cơ hồ đều dùng đến Bắc Hà tới làm hoàng đế bệ hạ ngầm quân cờ thiên khuyết thành mọi người tự nhiên cũng một cái không lậu đều tới đây là hiện giờ khai dương ở trong quân thiên su thiên toàn thiên cơ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ ngọc hành vẫn luôn là thuộc về không rõ trạng thái mục vân thành nhưng thật ra chỉ có thiên quyền cùng giao quang hoắc su thiên quyền nói thiên toàn cùng thiên cơ hẳn là còn ở bắc hán hoàng thành thiên su rơi xuống không rõ dung cẩn ngưng mi nghĩ nghĩ nói thiên su hoàn thành nhiệm vụ hẳn là cũng sẽ đi bắc hán hoàng thành tương trợ thiên toàn bọn họ truyền tin cấp thiên toàn Chấm không nghĩ nhìn đến Tiêu gia còn ở Bắc Hán Hoàng trong thành tồn tại. Thiên quyền trầm ngâm một lát, liền minh bạch dung cẩn ý tứ, nhẹ giọng nói, "Vậy hạ, chính là Ngọc Hành có cái gì tin tức?" Ngọc Hành thân phận cho dù là ở Thiên Khuyết thành cũng là một bí mật, bởi vì Ngọc Hành chưa từng có xuất hiện quá, mà từ nhỏ ở Thiên Khuyết thành lớn lên Thiên quyền cũng có thể khẳng định Thiên Khuyết thành không có như vậy một người. Cho nên, Ngọc Hành hẳn là cũng không phải Thiên Khuyết thành người. Nguyên bản Thiên quyền vẫn luôn đều tò mò Ngọc Hành rốt cuộc là người nào ở đâu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 Thuận tiện truyền tin cấp Nam Cung Tuyệt, phía trước bố phòng đồ không thể dùng, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không thể dùng. Rốt cuộc điều động các nơi bố phòng cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chỉ là muốn đề phòng Bắc Hán người âm thầm lợi dụng bố phòng đồ mai phục bấy dập chờ bọn họ thôi. Bất quá hắn tin tưởng loại chuyện này Nam Cung Tuyệt không cần hắn nhắc nhở. Thiên Quyền có chút lo lắng, Tiêu Ngọc Hành đối với vị này chưa bao giờ gặp qua đồng liêu, Thiên Quyền vẫn là thập phần bội phục. Rốt cuộc bọn họ đều là dựa vào mưu kế thủ thắng người. Nhưng là có Dung Cẩn cùng một thanh ý ở, cũng không cần hắn phí quá nhiều sự tình. Bởi vậy đối với Ngọc Hành có thể lẻ loi một mình từ Bắc Hán được đến bố phòng đồ mà đã nhiều năm không có khiến cho quá Bắc Hán hoàng hoài nghi nhiệm vụ đã là tò mò lại là khâm tiện. Dung Cẩn nhướng mày nói, không cần phải xen vào hắn, hắn đều có đúng mực, các ngươi qua đi ngược lại là cho hắn thêm phiền. Thiên quyền đám người cùng Ngọc Hành căn bản không thân cũng không quen biết, tùy tiện lẻn vào Bắc Hán đại doanh chỉ biết thêm phiền. Thiên quyền gật đầu nói, thuộc hạ Minh Bạch. Lệnh thiên toàn cùng thiên cơ nghĩ cách đem điểm đáng ngờ toàn bộ dẫn hướng tiêu ra. Dung cẩn vừa lòng gật đầu nói, thực hảo, đi làm đi. Mặt khác, truyền tin cấp thiên toàn, làm hắn nói cho thiên su, đi một chuyến lăng tiêu bảo. Thuộc hạ tuân mệnh, thiên quyền cung kính mà lui ra, dung cẩn nhìn trên bàn sổ con lạnh lùng cười, cả thư thân, Muốn trách thì trách ngươi lúc trước đắc tội sai rồi người. Bằng không, chấm như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền bắt được ngươi tử huyệt. Âm hiểm, người xấu. Dung Cẩn trong lòng ngực, tiểu bao tử phấn đấu sau một lúc lâu rốt cuộc thở hồng hộp mà chui ra tới, mắt lẽ chừng mắt Dung Cẩn nói. Dung Cẩn cười xấu xa, giơ tay nắm tiểu bao tử quay hàm nói, ta âm hiểm. Là ngươi xấu. Biết ngươi là cái gì sao? Tiểu bao tử chừng mắt hắn không chịu nói chuyện, dung kiểu công tử trên cao nhìn xuống nói, ngươi là cái ngu nốc, ở bảng công tử trong tay còn dám nói nói hiệu nói vượng. Ta nếu là ngươi phải hảo hảo nịnh bợ ta, nói không chừng bảng công tử còn sẽ thủ hạ lưu tình. Tiểu bao tử ghét bỏ mà hừ nhẹ, ngươi dám tấu ta. Ta muốn nói cho mẫu thân. Cựu công tử thân sắc cứng đở, cắn răng nói, ai dạy ngươi? Buồn. Không cần giáo. Dung tiểu bao tử trời sinh liền tinh thông cáo trạng kỹ năng, chỗ nào còn cần người giáo. Chẳng qua. Ngay nọ tiểu bao tử ra cung nghe được bên ngoài người ta nói rất nhiều nam nhân đều là sợ tức phụ nhi. Tiểu bao tử kết hợp nhà mình cha mẹ ở chung tình hình túi đầu tưởng tượng tức khác sáng tỏ, nguyên lai. Like. Hán phụ hoàng cũng là sợ tức phụ nhi. Vì thế tiểu bao tử lập tức quyết định, muốn đem từ trước chỉ là ngẫu nhiên sử dụng cáo trạng thái độ bình thường hóa. Dung Cửu công tử tuấn mắt hơi hơi nhíu lại, thực mau lại bật cười, nói, "Không quan hệ, phụ hoàng lý giải ngươi. Trường không lớn tiểu thí hài nhi chính là thích cáo trạng. Ngươi còn nhỏ sao ân, khuôn mặt nhỏ nhéo lên tới thật chơn trưởng, nhiều niết hai hạ, về sau trưởng thành liền niết không được." Đáng tiếc, tiểu bao tử một chút cũng không mắc lửa, không lưu tình chút nào muốn đẩy ra người nào đó tay. Huy không khai trực tiếp thượng nha cắn ta vốn dĩ liền tiểu, cho nên ta chính là muốn nói cho mẫu thân ngươi khi dễ ta. tiểu tử thúi, quá không thượng đạo nhi. tiểu tử túi, mẫu thân. tiểu bao tử vui mừng mà kêu lên, dung cẩn nguyên bản âm chắc chắc gương mặt tươi cười lập tức biến thành ấm áp như xuân phong tươi cười. ông tiểu bao tử sung sướng mà hướng tới chỉnh hướng cửa đi tới bạch tỷ dìa nữ tử cười nói, thanh thanh, ngươi đã trở lại. Mục thanh y dìa đi vào, nhìn đến bọn họ phụ tử này phó quái bộ dáng chỉ liền biết hai người lại ở lan lộn. Lại không có hỏi đến, mỉm cười ôm quá tiểu bao tử mỉm cười nói, ân, thương nhi hôm nay ngoan không ngoan. Tiểu bao tử dơ lên ngây thơ đáng yêu tới cười, ngại thanh nại khi nói, thương nhi ngoan ngoãn, thương nhi tưởng mẫu thân. Mục thanh y thì cười nói, ngoan liền hảo. Mẫu thân cũng tưởng ngươi. Dung cẩn hư nhẹ một tiếng, mắt lẽ nhìn thân mật mà hai mẹ con, lười biếng nói, thương nhi, vi phụ đột nhiên nhớ tới, ngươi hôm nay công khóa tuổi hồ còn không có làm. Tiểu bao tử nhật nhạt mày lập tức nhăn thành một đoàn Một buổi sáng vội vàng cùng phụ hoàng đối kháng, hắn thật sự còn không có viết công khóa. Tuy rằng tiểu bao tử mới 3 tuổi, công khóa kỳ thật cũng không nhiều. Chỉ có Ngụy Vô Kỵ công đạo mỗi ngày viết vài tờ chữ to, Ngụy công tử tỏ vẻ nếu bắt đầu học, liền không thể bỏ dở nửa chừng, cho nên cho dù đi tới bên quan, tiểu bao tử mỗi ngày vẫn là cần thiết viết vài tờ chữ to, về sau hồi kinh lại cấp Ngụy công tử kiểm tra. Dung Cẩn cười tủm tỉm mà nhìn khổ khuôn mặt nhỏ tiểu bao tử nhún vai, nay cũng không phải là ta bố trí công khóa. Cho nên đừng nói phụ hoàng ta chỉ ngươi nha. Một thanh y gì mày, cười hỏi, như thế nào không có làm công khóa? Hôm nay làm chút cái gì? Liên vội vàng cùng phụ hoàng đấu tranh, tiểu bao tử đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình nhà mình mẫu thân. Dung cẩn tươi cười tràn đầy mà đem hắn từ một thanh y gì trong lòng ngực sách ra tới, nói, ngăn, đi trước đi công khóa làm xong. Bằng không sẽ tới hoàng thành ngụy vô kỵ sẽ sinh khí nha. Tùy tay đưa tới bên ngoài hoác su, phân phó nói, dẫn hắn đi xuống làm bài tập. Tiểu bao tử tự biết đối lý, cũng không phản kháng, chỉ phải đáng thương hề hề mà tùy ý hoắc su ôm đi, Mẫu thân. Ngươi muốn tới xem thương nhi à? Một thanh y ý còn không có trả lời, dung cửu công tử liền không khỏi một đầu hát tuyến. Tiểu tử này cho rằng hắn là muốn đi ngồi xổm đại lao vẫn là muốn đi ngàn dặm ở ngoài. Quét hoắc su liếc mắt một cái ý bảo nàng nhanh lên đem người xách đi. Hắn nhẫn mại tính tình bồi tiểu tử này lăn lộn ba ngày, còn không phải là vì làm hắn chờ thanh thanh đã trở lại không rảnh lại lăn lộn sao? hừ Nhìn tiểu bao tử lưu luyến mà bị ôm đi, một thanh y thì bất đắc dĩ mà liếc bên người nam tử liếc mắt một cái nói, kiểu công tử thật là trường bản lĩnh, cùng cái ba tuổi hài tử chơi tâm cơ. Dung Cẩn cười nói, thanh thanh, bản công tử là ở giáo thương nhi, chuyện nên làm vô luận khi nào đều phải đi làm tốt. Đừng tưởng rằng người khác không nói liền cảm thấy có thể không nghiêm khắc yêu cầu chính mình, miễn cho tương lai dưỡng thành lười biếng làm cái gì đều bỏ dở nửa chừng tính tình. Một thanh y thì cười như không cười mà nhìn hắn. Hiển nhiên căn bản không tin hắn lý do thoái thác, Dung Cẩn cũng không thèm để ý, lôi kéo một thanh y lìa ngồi xuống đem trên bàn sổ con đưa cho nàng nói, ca thư thuân bắt đầu hoài nghi Ngọc Hành. Nói lên chính sự, một thanh y lìa cũng đem vừa mới sự tạm thời phóng tới sau đầu, lật xem sổ con như mày nói, Ngọc Hành có thể hay không có nguy hiểm, muốn hay không làm người đi đem hắn mang ra tới. Dung Cẩn lắc đầu nói, không, không đến cuối cùng hắn sẽ không đi. Húng chi. Ca Thư Thuân chân chính muốn hoài nghi đến trên người hắn còn phải có chút công phu. Trong khoảng thời gian này, cũng đủ chúng ta làm rất nhiều sự. Tiêu ra. Nhìn sổ con thượng viết tin tức, Mục Thanh Y Ghi Nhướng Mày nói, ngươi là muốn hoàn toàn đem sự tình đẩy đến tiêu ra trên người. Dung Cần nói, nhà người khác có lẽ không được, nhưng là tiêu ra lại không có vấn đề. Tiêu đình chết không minh bạch Ca Thư thuần cũng chưa cho cái không có trở ngại cách nói, hoàng hậu bị giam lỏng cũng không có bên ngoài thượng nói chuyện. Liên tính Hoàng hậu cùng Tiêu đình cùng Tiêu gia quan hệ giống nhau cũng là cùng vinh hoa chung tổn hại. Húng chi, nếu Ngọc Hành có ý tứ này, hắn tất nhiên là làm tốt cũng đủ gan bài. Thanh Thanh yên tâm là được. Mục Thanh Y khe khẽ thở dài, gật gật đầu nói, Thiên Toàn cùng Lãnh Ngọc đều ở Bắc Hán Hoàng thành, làm cho bọn họ đi làm đi. Ta làm Thiên Quyền truyền tin đi qua. Dung Cẩn cười nói. Mục Thanh Y trầm ngâm một lát, nói, Tiêu Hoàng hậu. Dung Cẩn nói, Tiêu Hoàng hậu tạm thời còn sẽ không động, tốt quá hóa lốt Nếu là tiêu gia đột nhiên toàn bộ đã xảy ra chuyện, ca thư thuân ngược lại là sẽ hoài nghi. Ca thư thuân đã hạ lệnh làm người đem tiêu gia bắt giam, đem tiêu hoàng hậu áp hướng chống quân. Mục thanh y gật gật đầu, suy tư một lát mới vừa rồi chậm dai nói, nếu là tiêu gia đã xảy ra chuyện. Có lẽ tiêu hoàng hậu lập trường xác thật là sẽ thay đổi cũng nói không chừng. Liên tính là lại không thân, tiêu gia cũng là gia nhi tử bên ngoài, tiêu hoàng hậu duy nhất thân nhân, cũng là nàng cùng nhi tử duy nhất dựa vào, nếu bị ca thư thuân cấp giết Dung Cẩn trong mắt hiện lên một tia lanh mang, mỉm cười nói: Ta cũng là như vậy tưởng. Hắn nghĩ đến so Thanh Thanh càng nhiều, vì Ngọc Hành ngang uy, cần thiết đem Tiêu Hoàng hậu bước đến cực hạn, làm nàng chính mình cùng Ca Thư Thuần quyết liệt. Làm nàng, vô luận nói nói thật vẫn là lời nói dối, Ca Thư Thuần đều sẽ không tin tưởng. Đúng rồi, ta làm Thiên Su đi tìm lăng như cuồng. Ân, Mục Thanh Y có chút nghi hoặc mà nhướng mày, Dung Cẩn nói: Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải có cá nhân giúp đỡ Ngọc Hành mới được. Ít nhất vạn nhất hắn bại lộ còn có người có thể cứu hắn ra tới. Lăng như quần cùng, cùng lăng thiên tiêu. Hai người kia xác thật là có thể không bị hoài nghi tiến vào Bắc Hán đại doanh. Vạn nhất ngọc hành ra chuyện gì cũng xác thật là có năng lực cứu hắn ra tới. Bọn họ sẽ nguyện ý sao? Lúc trước lăng như quần liền có hướng Tây Việt kỳ hảo chi ý. Không đạo lý hiện giờ ngược lại không đồng ý. Dung cẩn mỉm cười nói. Vậy ngươi liền nhìn làm đi. Mục thanh y lìa gật đầu nói. Hảo! Dung cẩn vừa lòng mà cười nói. 347 tiêu thị xét nhà. Bác Hán Hoàng Trong Cung, tiêu hoàng hậu ngồi ở cửa sổ vị trí thần sắc nhàn nhạt mà nghe Vĩnh Gia Quận Chúa nói chuyện. Từ 3 năm trước đây bị ca thư thuân hạ lệnh cấm túc lúc sau, nàng này trong cung điện trừ bỏ chính mình Hoàng Nhi cùng thường thường tới thăm Vĩnh Gia Quận Chúa bên ngoài cũng liền không có khác người nào. Ngày xưa luôn là cảm thấy những cái đó phi tần phi nhân, nhưng là thật sự chỉ có lẻ loi một người thời điểm, lại vẫn là hy vọng có người có thể đủ làm bạn cho nên mấy năm nay Tiêu Hoàng hậu cùng Vĩnh gia quận chúa quan hệ ngược lại là càng tốt một ít. Nhìn Hoàng hậu buồn bực không vui bộ dáng, Vĩnh gia quận chúa cũng chỉ đến bất đắc dĩ mà thở dài. Lúc trước Hoàng tẩu chọc giận Hoàng đế Kaka, bị hạ lệnh cấm túc, từ nay về sau Hoàng đế Kaka liền không còn có tới gặp quá Hoàng tẩu. Vô luận là nàng vẫn là thập nhất ca cầu tình, Hoàng đế Kaka đều không thèm để ý. Có thể thấy được là hận cực kỳ lúc trước Hoàng tẩu lợi nói việc làm. Hoàng tẩu, Tiêu Hoàng hậu quay đầu, ấy nay cười nói. Xin lỗi, Vĩnh ra. Ta có chút thất thần. Vĩnh ra quận chúa liên tục lắc đầu nói, không. Hoàng tẩu, Hoàng huynh tổng hội ngôi giận, ngươi còn có đại hoàng tử A. Tiêu hoàng hậu gật đầu cười nói, đúng vậy, ta còn có hoàng nhi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Như vậy nhật tử đều qua 3 năm, liền tính lại quá 10 năm lại có thể như thế nào. Nàng con có hoàng nhi. Nàng cũng chỉ có hoàng nhi. Chỉ là một cái hình cùng bị phế hoàng hậu. Thật sự có thể cấp Hoàng Nhi cái gì trợ giúp sao? Hiện tại còn hào chút, các hoàng tử tuổi còn nhỏ, chờ đến tương lai các hoàng tử tuổi đều lớn. Nàng cùng tiêu ra thật sự còn có thể đủ trợ giúp Hoàng Nhi mà không phải cho hắn kéo chân sau sao. Nghĩ đến đây, tiêu Hoàng Hậu không khỏi mà cười khổ liên tục, ca thư thuân, thật đúng là đủ tàn nhẫn. Có lẽ, từ đầu tới đuôi hắn kỳ thật trước nay cũng không có đưa bọn họ Nhi tử xem ở trong mắt quá đi. Hoàng Hậu nương nương, thừa tướng cầu kiến. Ngoài cửa. Cung nữ thấp giọng bẩm bảo nói. Hoàng hậu nhớ mày, có chút mới lạ nói, chơi. Như thế nào sẽ đến thấy buồn cung? Liên tính ca thư thuân không ở, nàng cái này hoàng hậu cũng đã sớm tồn tại trên danh nghĩa. Liên tính thật sự có chuyện gì, bạch thừa tướng lại như thế nào sẽ cố ý tới gặp nàng? Nghĩ nghĩ, tiêu hoàng hậu nói, thỉnh chơi vào đi. Chỉ chốc lát sau, thừa tướng bước nhanh đi đến, đi theo phía sau còn có mấy cái dung mạo thường thường áo xám nam tử. Hoàng hậu tuy rằng không nhận biết bọn họ. Lại nhận được bọn họ quần áo, đó là ca thư thuân bên người tâm phúc ám vệ phục sức. Hoàng hậu ánh mắt trật lóe, nhàn nhạt nói, thừa tướng lúc này lại đây, là vì chuyện gì? Bạch thưa tướng có chút khó xử mà nhìn bên người vài người liếc mắt một cái, mới vừa rồi nói, khởi bẩm nương nương, đều không phải là lao thần có việc, mà là này vài vị mang đến bệ hạ ý chỉ. Hoàng hậu cùng hắn nữ nhi tuy rằng cùng tồn tại trong cung vi hậu vi phi, bạch ra cùng tiêu ra cũng có một ít không lớn không nhỏ ăn tết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 đánh vào Thiên Lao. Thần hoàng hậu nương nương lập tức tuy thần chờ đi trước trong quân. Hoàng hậu sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, "Vậy hạ đây là có ý tứ gì?" Áo xám nam tử nói, "Bệ hạ đều có bệ hạ dụng ý, há là thần chờ có thể tùy ý suy đoán?" Còn thỉnh hoàng hậu nương nương không cần khó xử thần chờ. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng nói, "Bệ hạ vô duyên vô cớ liền phải đem toàn bộ tiêu ra xét nhà, chẳng lẽ bổn cung liền hỏi cái lý do cũng không được?" Áo xám nam tử nhíu nhíu mày, bên cạnh Bạch thừa tướng cũng nói, Hoàng hậu nương nương lời nói thật là, Tiêu gia chính là hậu tộc, không biết bệ hạ nhưng có cái gì khác phân phó, cũng miễn cho làm triều dã dung chuyển bất an. Bệ hạ người ở chiến trường, lại hạ chỉ chọc na Tiêu gia mãn môn. Bạch thừa tướng thần sắc có chút cổ quái, tổng không đến mức Tiêu gia thừa dịp bệ hạ không hề muốn thế hoàng trưởng tử soán vị đi. Thoạt nhìn Tiêu gia cũng không giống như là có như vậy bản lĩnh áo xám nam tử nhìn nhìn Bạch thừa tướng, cùng vĩnh gia quận chúa, vĩnh gia quận chúa vội vàng nói, "Hoàng tẩu, chơi, ta trước đi ra ngoài." Nói cũng đem trong điện hầu hạ thị nữ cùng nhau mang theo đi ra ngoài. Trong đại điện chỉ còn lại có hoàng hậu cùng bạch thừa tướng mấy người, áo xám nam tử mới lấy ra một phong thơ tiên đưa cho bạch thừa tướng. Bạch thừa tướng nghi hoặc mà mở ra, xem xong sắc mặt cũng là đi theo một bên, đột nhiên nhìn về phía hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Đem thừa tướng như thế biểu tình, hoàng hậu cũng biết chỉ sợ sự tình không tốt, trong lòng đi theo chầm xuống. Bố! Bố phòng đồ. Bạch thừa tướng run giọng nói kia chính là quan hệ Bắc Hán sinh tử tồn vong đồ vật à, đừng nói là xét nhà, chính là mãn môn sao chạm cũng không quá. Nếu sự tình thẩm cha nói, tiêu ra thật sự là đại họa lâm đầu. Không. Có lẽ hiện tại đại họa lâm đầu chính là Bắc Hán, trên chiến trường Bắc Hán rõ ràng đứng địa lợi chiến sự nhưng vẫn không thuận, nguyên lai. Like. Hoàng hậu tiến lên một bước xả quá bạch thừa tướng trong tay tin hàm vừa thấy, sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệnh, cắn răng nói, nói bệnh. Tiêu ra. Tiêu ra sao có thể áo sám nam tử đạm mạc mà nhìn hoàng hậu như vậy ánh mắt chói lọi mà nói cho hoàng hậu, vậy hạ hoài nghi không phải tiêu gia mà là hoàng hậu bản nhân. Rốt cuộc người của tiêu gia cũng không có nhiều ít quyền cao chức trọng thâm hậu, bệ hạ tín nhiệm liền tính là muốn phản quốc cũng tiếp xúc không đến bố phòng đồ như vậy quan trọng đồ vật. Hoàng hậu tức giận đến cả người phát run, đôi tay gắt gao nắm tại bên người, lạnh lùng nói, bổn cung căn bản không có gặp qua cái gì bố phòng đồ. bổn cung thân là bắc hán hoàng sau, bổn cung hoàng nhi là bắc hán hoàng trưởng tử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 Nếu nương nương còn muốn chứng cứ nói, hai năm trước, tiêu gia đại công tử nạp một cái nghe nói là hoa quốc nữ tử làm thiếp. Nữ tử này năm ngày trước mất tích, mà nữ tử này cũng không phải hoa quốc người, mà là Tây Việt người. Không biết hoàng hậu nương nương còn muốn cái gì chứng cứ. Chuyện này không có khả năng. Hoàng hậu thân mình mềm nhun suýt nữa té ngã trên mặt đất, đỡ ghế rửa ngồi xuống. Chỉ nghe kia áo sám nam tử nói, thuộc hạ chờ đã rõ ràng đem tiêu gia liền can người chờ toàn bộ khóa lấy, đêm nay suốt đêm thẩm vấn. Nói vậy sáng mai là có thể đủ được đến kết luận, đến lúc đó. Hoàng hậu nương nương có nói cái gì lại nói không muộn. Hoàng hậu liên tục lắc đầu nói, đây là có người bôi nhọ bổn cung. Áo xám nam tử rũ mắt, trầm giọng nói, những lời này, thỉnh hoàng hậu nương nương tự mình đi cùng bệ hạ nói đi. Hoàng hậu cắn răng, nói, hảo. Bổn cung cùng các ngươi đi. Mẫu hậu, mẫu hậu. Mọi người chính khi nói chuyện, một cái hơi mang chút non nớt thanh âm từ bên ngoài vang lên. Nghe được nhi tử thanh âm, Hoàng hậu lập tức bước đi muốn đi ra ngoài, lại bị người giơ tay ngăn cản. Cầm đầu áo xám nam tử trầm giọng nói, "Hoàng hậu nương nương, thỉnh hiện tại liền cùng thần chờ đợi đi đi. Lúc này không nên lộ ra, hoàng trưởng tử. Nếu hoàng hậu nương nương thật là oan uổng, tương lai tự nhiên còn có thể tái kiến." Hoàng hậu đáy mắt hiện lên một tia tức giận, không vui nói, "Buồn cung hiện tại vẫn là hoàng hậu. Bệ hạ có mệnh, ở không có chứng minh hoàng hậu nương nương trong sạch phía trước, thỉnh hoàng hậu nương nương tạm thời không cần thấy hoàng trưởng tử." "Này Đối hoàng trưởng tử không có chỗ tốt Áo xám nam tử trần chờ một chút Vẫn là nói Hoàng hậu ngơ ngẩn Một hồi lâu mới nhịn không được cất tiếng cười to lên Hảo Hảo một cái ca thư thuân Nương nương Thỉnh nói cẩn thận Mẫu hậu Mẫu hậu Bên ngoài Hoàng trưởng tử bị ngăn ở ngoài cửa Gấp đến độ kêu to lên Các ngươi làm cản Buồn hoàng tử tới cấp mẫu hậu thỉnh an Các ngươi còn không bỏ buồn hoàng tử đi vào Mấy năm nay Bởi vì hoàng hậu giam lỏng, Hoàng trưởng tử tuy rằng quý vì Bắc Hán hoàng đích trưởng tử, lại cũng chịu đựng không ít người tình ấm lạnh, tự nhiên cũng không phải bản nhân. Thế này tình hình liền biết chỉ sợ là ra thực sao sự tình, càng là muốn hướng bên trong sông. Hoàng nhi hoàng hậu thanh âm từ bên trong chuyên gia, hoàng nhi, ngươi phụ hoàng phái người truyền lời trở về, cùng mẫu hậu có chuyện thương lượng, ngươi đi về trước. Mẫu! Mẫu hậu! Hoàng trưởng tử có chút chân chờ. Tiêu hoàng hậu trầm giọng nói, mẫu hậu không có việc gì, ngươi đi về trước. Chính là. Hoàng trưởng tử bên người, vĩnh ra quận chúa trong lòng đồng dạng lo lắng không thôi, trên mặt lại bất động thanh sắc, lôi kéo hoàng trưởng tử nói, ngươi mẫu hậu nói đúng, ngươi xem ta không phải cũng ra tới sao. Nói không chừng ngươi phụ hoàng có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng hoàng tẩu nói đi. Hoàng trưởng tử bán tín bán nghi, vĩnh ra cô cô, mẫu hậu thật sự không có việc gì. Vĩnh ra quận chúa miễn cưỡng cười nói, tự nhiên, hoàng tẩu là bác hán hoàng sao, có thể có chuyện gì. Đi về trước đi, đừng làm cho ngươi mẫu hậu lo lắng. Trung quy. Hoàng trưởng tử vẫn là nghe tử vĩnh gia quận chúa nói, cung kính gật gật đầu nói, nhi thần cáo lui, nhi thần trễ chút lại đến cấp mẫu hậu thỉnh an. Nhìn hoàng trưởng tử rời đi thân ảnh, vĩnh gia quận chúa trên mặt tươi cười cũng đi theo biến mất không thấy. Chỉ xem những người đó bộ dáng, liền biết khẳng định là có đại sự xảy ra. Chỉ mong hoàng tửu không có việc gì mới hảo. Cách cửa điện khẽ hở, nhìn nhi tử từng bước một rời đi, hoàng hậu khỏe mắt không khỏi rơi xuống một giọt nước mắt. Nàng không biết chính mình này vừa đi sống hay chết. Càng không biết còn có hay không cơ hội tái kiến nhi tử. Nếu, nếu chính mình thật sự ra chuyện gì, Hoàng nhi phải làm sao bây giờ? Ca Thư Thuân thật sự sẽ nhớ hắn sao? Nghĩ đến đây, Hoàng hậu trong lòng tức khắc tâm loạn như ma. Trong lòng không khỏi thầm hận khởi Ca Thư Thuân vô tình. Áo sám nam tử cung kính nói, thỉnh Hoàng hậu nương nương tạm thời di giá ra cung, ngày mai sáng sớm chúng ta liền muốn khởi hành đi trước trong quân. Đến lúc đó, thị phi đúng sai bệ hạ đều có công luận. Hoàng hậu hư tiếng. Nói, buồn cung đã biết, chơi, Hoàng Nhi làm phiền ngươi chiếu cố. Bạch thưa tướng gật đầu, Hoàng hậu nương nương xin yên tâm. Hoàng hậu thay đổi một thân siêm y dì liền đi theo mấy cái áo sám nam tử ở hoàn toàn không có kinh động trong cung mọi người dưới tình huống ra cung đi. Bạch thưa tướng nhìn nhìn trong tay hơi mỏng giấy viết thư, trong lòng dâng lên từng trận hàn ý thật sự là thời buổi rối loạn A, tổng cảm thấy. Muốn ra đại sự. 348 đại gia tộc Bi ai đêm khuya tra tấn. Hoàng thành trung thiên lao. Ngày này đột nhiên quan vào rất nhiều người. Ở trong hoàng thành đại đa số người còn chưa phát giác thời điểm, tiêu gia cũng đã bị bay nhanh mà xét nhà hơn nữa đem tiêu gia tất cả mọi người đầu nhập vào âm vũ đại lao chung. Tuy rằng có một cái không hảo hầu hạ hoàng đế, tiêu gia cái này hoàng hậu nhà mẹ đẻ vẫn luôn quá đến có chút nghẹn quất nhưng là lại như thế nào nghẹn khuất hậu tộc rốt cuộc vẫn là hậu tộc, giống nhau cũng không có người dám chủ động treo chọc bọn họ. Mà hiện tại, cả nhà ở hoàn toàn còn không có phản ứng lại đây thời điểm bị đầu nhập vào đại lao.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 Vì cái gì nói chúng ta cùng Tây Việt người cấu kết? Đây là vũ tội. Tiêu quốc trưởng lắc lắc đầu, nói, có thể là. Trong cung ra chuyện gì đi? Tiêu gia đại công tử cả giận nói, trong cung. Hoàng hậu, nàng sẽ ra chuyện quan chúng ta chuyện gì? Nhiều năm như vậy, chúng ta tiêu gia khi nào dính quá nàng quang. Nhân gia mặt ngoài khen tặng bọn họ tiêu gia là hậu tộc, hắn là hoàng hậu huynh trưởng. Nhưng là trên thực tế, từ nàng làm hoàng hậu lúc sau.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 Quay đầu lại nhìn đến người tới lại là sửng sốt. Đứng ở cửa đúng là ca thư thuân trụ trở về ám vệ cùng với tiêu hoàng hậu đoàn người. Tiêu hoàng hậu ăn mặc một thân không lắm thu hút quần áo, đôi màu xám áo choàng chật liếc mắt một cái xem qua đi suýt nữa không có nhận ra tới. Nhìn đến tiêu hoàng hậu, tiêu gia mọi người tức khắc đều kích động lên, hoàng hậu nương nương, thần chờ văn uổng. Hoàng hậu nương nương, người nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu gia trưởng tử cắn răng giận trừng mắt hoàng hậu nói, Hắn bốn dĩ liền cùng tiêu đình tỷ đệ hai không nhiều lắm bàn, hiện giờ càng là nhận định chính mình là bởi vì tiêu hoàng hậu mà đã chịu thai bay vạ gió, trong lòng càng là đầy ngập lửa giận, liền thân phận đều không mang được. Áo xám nam tử cười lạnh một tiếng, nói, chứng cứ vô cùng xác thực, chẳng lẽ còn loan uổng các ngươi không thành. Thí chứng cứ, chúng ta khi nào phản quốc? Tiêu gia trưởng tử tức giận mà mắng. Bọn họ lại không phải náo chịu, bọn họ là bác hán người vẫn là hoàng hậu nhà mẹ đẻ người. Đầu nhập vào Tây Việt đối bọn họ có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ Dung Cẩn sẽ bởi vì bọn họ đầu nhập vào mà tín nhiệm trọng dụng bọn họ? Tiêu quốc trượng cường trống đứng lên, nhìn Hoàng hậu nói, Hoàng hậu nương nương, chúng ta tiêu ra tuyệt đối không có đã làm thực xin lỗi Bắc Hán sự tình, còn thỉnh Hoàng hậu nương nương nắm rõ. Tiêu Hoàng hậu cười khổ, phụ thân, ta chỉ sợ, không giúp được tiêu ra. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nương nương, tiêu quốc trượng sắc mặt cũng là chầm xuống, trầm giọng nói.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 Nữ nhi cũng là bị áp đến trong quân trước mặt bệ hạ đi chịu thẩm. Cái gì? Như vậy sẽ như vậy. Trong lúc nhất thời tiêu quốc trượng cũng không thể nói gì hơn. Áo xám nam tử bình tĩnh mà nhìn lướt qua tiêu ra mọi người, đối hoàng hậu vẫn như cũ mang theo vài phần cung kính nói, hoàng hậu nương nương, ngài còn có cái gì muốn nói sao? Hoàng hậu nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía đứng ở một bên giận trừng mắt chính mình huynh trường hỏi, đại ca, kia mười mấy vạn lượng ngân lượng là ai cho ngươi? Tiêu gia trưởng tử sắc mặt biến đổi, cả giận nói, cái gì mười vạn lượng, ta không biết người nói cái gì nữa. Áo xám nam tử nhướng mày nói, tiêu công tử không biết. Xem ra, thiên lao người cũng vẫn là thủ hạ lưu tình sao. Không, là chúng ta đã quên cho bọn hắn tin tức. Nhìn xem mấy người này một thân trật vật liền biết, thiên lao khảo vấn người tuyệt đối không có làm việc thiên tư. Tiêu gia trưởng tử trong mắt mơ hồ không chừng, hiện nhiên cũng là có chút trột dạ lại vẫn như cũ muốn cố tình ra một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Hoàng hậu tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, đại ca hiện tại còn không muốn nói thật sao? Mấy năm nay, Tiêu gia phía trước phía sau nói mấy chục vạn lượng bạc trắng, này đó tiền, chẳng lẽ ngươi liền từ chỗ nào tới cũng không biết? Tổng sẽ không nghĩ vậy chút tiền nơi phát ra, Tiêu hoàng hậu liền nhịn không được phát run. Một khi chứng thực Tiêu gia cùng Tây Việt cấu kết, nàng Hoàng Nhi, đời này liền xong rồi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu quốc trưởng tức giận đến tròm dâu thẳng run, giận trừng mắt trước mọi người nói. Áo xám nam tử cười lạnh nói. Tiêu gia mấy năm nay liên tục thu Tây Việt mấy chục vạn lượng bạc trắng, Tiêu Quốc Trượng nên không phải là tưởng nói ngươi cũng không biết đi. Mấy năm nay cuối cùng đều điều tra rõ đến từ Tây Việt Ngụy Vô Kỵ danh nghĩa, Ngụy Vô Kỵ là Tây Việt đế người nào Tiêu Quốc Trượng nói vậy cũng là biết đến. Chẳng lẽ Ngụy công tử sẽ không duyên cớ cấp tiêu gia tiền? Tiêu Quốc Trượng là thật sự oan uổng, từ ca thư thuần đăng cơ lúc sau liền đối bọn họ này đó cũng quyền quý như hổ rình ngồi, tình huống như vậy hạ hắn nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ kia không phải thượng vội vàng đưa nhược điểm đi hoàng đế trong tay sao. Ngay cả chính mình con thứ tiêu đình không minh bạch đã chết, tiêu gia cũng một chữ chưa nói. Tuy rằng đối vợ kế một đôi nhi nữ không kịp đối trưởng tự yêu thương, nhưng là tiêu quốc trưởng cũng không có nhẫn tâm đến đối hắn chết đều không thèm để ý nông nỗi, bất quá là không muốn chọc giận hoàng đế thôi. Đáng tiếc, tiêu quốc trưởng có như vậy rắc nộ, lại đã quên đem này đó ý tưởng truyền lại cho chính mình người nhà. Tiêu gia trên giới hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì hoàng đế không coi trọng thậm chí chen ép hậu tộc cảm thấy không cao hứng, có người đưa chỗ tốt bọn họ tự nhiên cũng không chút nào để ý thu, đến nỗi đưa tiền này đó là người nào, bọn họ cũng không có hứng thú đi dò hỏi tới cùng. Có cái gì so mấy chục vạn lượng vàng thật bạc trắng càng thêm động lòng người. Không chỉ là tiêu gia trưởng tử, tiêu gia dòng chính vài người con cháu đều đã từng bởi vì các loại nguyên nhân thu quá không ít tiền tài, bọn họ chỗ nào nhớ rõ này đó đều là người nào đưa. Tiêu quốc trưởng ánh mắt soát địa bắn về phía nhi tử, tiêu gia trưởng tử ánh mắt lập lẹ mà hướng bên cạnh né tránh, một bên kêu lên, cha, liền tính ta thu một ít tiền, cũng không có khả năng phản quốc ca. Hơn nữa, hơn nữa ta chưa từng có thu quá Tây Việt người tiền, càng không quen biết cái gì ngụy vô kỵ. Ngụy công tử tự nhiên sẽ không tự mình tới cấp tiêu công tử đưa tiền, tiêu công tử phía trước nạp tên kêu Mỹ thiếp. Ở trên người nàng không thiếu tiêu tiền đi. Áo sám nam tử từ từ nói, Tiêu gia trưởng tử tức giận mà mắng, kia nữ nhân đã sớm không biết chạy đến chỗ nào vậy. Nữ nhân kia là Tây Việt người. Áo sám nam tử lạnh lùng nói. Một giọt mồ hôi từ tiêu quốc trưởng sám trăng tóc mai tích xuống dưới, hắn biết rõ biết tiêu gia là bị người hãm hại. Nhưng là hiện tại. Bệ hạ như vậy đoạn thời gian liền tra được nhiều như vậy chứng cứ, bọn họ chính là dài quá một trăm há mồm cũng nói không rõ. Đáng giận chính là, mấy năm nay, hắn thế nhưng hoàn toàn không có nhận thấy được có cái gì không đúng. uổng cầu bệ hạ minh dám A. Áo xám nam tử không chút nào thương hại, mấy ngày nay tra được chứng cứ đủ để cho người cảm thấy nhìn thấy ghê người, đặc biệt là ở cái này bác hán chiến sự liên tiếp thất lợi thời điểm càng là làm người đối tiêu ra hành vi cảm thấy phẫn nộ. Lệnh lung nói, tiêu quốc trượng, nói này đó. Còn không bằng đem các ngươi là nếu phản quốc, trộn cướp bố phòng đổ sự tình nói rõ ràng, bệ hạ xem ở hoàng trưởng tử trên mặt tự nhiên sẽ từ nhẹ xử lý. Tiêu quốc trượng sao lại thừa nhận? Đừng nói là hắn không có làm. Liên tính là hắn thật sự làm cũng tuyệt không sẽ thừa nhận. Phải biết rằng, trộm cướp bố phong đồ, kia chính là Chu chín tộc trọng tội, bị nói là tiêu gia, liền tính là hoàng thất tông thân cũng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Lão thần oan uổng, ta muốn gặp bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ. Tiêu quốc trưởng tiêu lớn, Gàn bướng hồ đồ. Áo xám nam tử như mày, vẫy vây tay đối bên người nhân đạo, mang đi ra ngoài tái thẩm, cần phải ở hừng Đông phía trước thẩm ra kết quả. Kỳ thật liền bọn họ được đến chứng cứ Sớm đã cũng đủ làm tiêu gia xét nhà, nhưng là bố phòng đồ rốt cuộc là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài lại vẫn là không rõ nguyên do, mà hoàng hậu thân phận đặc thù, bệ hạ không có mệnh lệnh bọn họ tự nhiên cũng không thể động, cũng cũng chỉ có thể ở tiêu gia nhân thân thượng hạ công phu. nha tu bị đánh tới, đi theo phía sau mấy cái áo sám nam tử tiến lên, tự mình đi đem tiêu quốc trưởng cùng tiêu gia vài vị dòng chính con cháu kéo ra tới. những người này đều là ca thư thân bên người tâm phúc, đối tiêu gia tự nhiên cũng không có người khác cố kỵ. Xuống tay chỉ biết tác hơn. Nhìn Tiêu gia mọi người bị kéo gần lại bên cạnh phòng thẩm vấn, chỉ chốc lát sau bên trong liền truyền ra tham gia thanh, áo xám nam tử nghiêng đầu đối Tiêu Hoàng hậu nói, "Hoàng hậu nương nương, không bằng tới trước bên ngoài nghỉ ngơi một chút, Hưng Đông chúng ta liền lên đường." Hưng Đông phía trước vô luận như thế nào đều phải làm người của Tiêu gia mở miệng cung khai. Hoàng hậu nhìn liếc mắt một cái bên trong, hừ lạnh một tiếng, xoay người phất tay áo bỏ đi. Cho dù là nhất ở Thiên Lao nhất bên ngoài một cái rộng mở trong phòng tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ xuyên thấu qua đại môn đức quang truyền đến. tiêu hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở ghế dựa, đoan chính thanh nhã dung nhan thượng cũng đã là một mảnh xanh mét. đáp ở ghế trên tay chặt chẽ mà bắt lấy tay vị, trầm mặc không nói. nàng tuy rằng đối phụ thân cũng có chút toán hận, nhưng là nghe lão phụ tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền đến, trong lòng vẫn là cảm thấy từng đợt có rút đau đớn cùng lạnh băng. Trống rông trong phòng cũng chỉ có tĩnh tọa bất động tiêu hoàng hậu cùng ở vừa thỉnh thoảng dạo bước áo xám nam tử. Hai người tuy rằng thần sắc tâm tình các không giống nhau, lại đều là đang chờ đồng dạng kết quả. Mãi cho đến sắc trời đã gần hơi lượng thời điểm, bên trong mới có người đi ra. Tiêu hoàng hậu đống nhiên đứng lên, yên lặng nhìn người tới. Ra tới áo xám nam tử trên mặt cũng có chút mỏi mệt, cả đêm tra tấn bức cung, thống khổ không chỉ là chịu hình người, thi hình người cũng đồng dạng mệt. Nhìn thoáng qua hai người, áo xám nam tử chắp tay nói, tiêu ra đại công tử triêu. 349 cao thủ uy áp. Cái gì? Hoàng hậu thân mình mềm nhún sau này lui hai bước. Nam tử nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, thấp giọng nói, tiêu gia đại công tử nói. Là hoàng hậu nương nương lấy được bố phòng đồ tiết lộ cấp tây Việt người. Qua tay người, chính là phía trước hoàng hậu nương nương bên người ra cung cái kia nha đầu. Hắn nói bậy. Chứng cứ đâu? Tiêu hoàng hậu lạnh lùng nói. Nam tử khó xử mà nhìn nàng nói, cái kia nha đầu, mấy ngày trước liền sợ tội tự sát. Cho nên nói là chết vô đối chứng. Dẫn đầu áo xám nam tử nhữ như mày. Hỏi, những người khác như thế nào? Những người khác cũng có mấy cái chiêu, bất quá đều đẩy nói là tiêu gia đại công tử việc làm. Chỉ có tiêu quốc trượng, vẫn là cái gì cũng chưa nói. Tiêu quốc trượng tự nhiên so với kia những người này biết sự tình nặng nhẹ, không chịu chiêu cũng không kỳ quái. Áo xám nam tử nói, đưa bọn họ lời khai sửa sang lại ra tới, mang về cho bệ hạ. Lưu lại vài người tiếp tục thẩm, tổng cảm thấy vẫn là có chút kỳ quái. Nhưng là bọn họ hiện tại lại không có thời gian chậm rãi tra xét. Bệ hạ đã sớm đã tức giận, cần phải ở trong thời gian ngắn nhất đem hoàng hậu nương nương đưa tới ngự tiền. Tuân mệnh. Hoàng hậu nương nương, thỉnh. Tiêu hoàng hậu rũ mắt, chung quy là cái gì cũng không có nói, xoay người đi theo người đi ra đại lao. Phía sau trong phòng giam còn có đứt quãng tiếng kêu dên chậm rãi truyền đến, u hương cả phòng trong phòng, lãnh ngọc lười biếng mà dựa vào ở giường nệm thượng, cười tủm tỉm mà nhìn cách đó không xa ngồi thiên toàn nói, ngươi giống như thực khẩn trương, tự nhiên không có ngươi nhẹ nhàng. Thiên Toàn tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái. Lãnh Ngọc không cho rằng lỗ, cười nói, đó là tự nhiên, bổn cô nương nhiều năm như vậy sự tình gì chưa thấy qua. Chỗ nào giống các ngươi tránh ở thiên khuyết thành tiêu giao tự tại. Đừng lo lắng, việc nhỏ nhi. Thiên Toàn hư nhẹ một tiếng như mày nói, hai ngày này bác hán hoàng trong thành đều giới nghiêm, chính ngươi tiểu tâm một ít. Lãnh Ngọc võ công thật sự là chẳng ra gì, nếu là ra chuyện gì, cũng chỉ có xui xẻo bị người trảo phần. Lãnh Ngọc cười nói, yên tâm đi Ta sớm có chuẩn bị đâu. Bất quá. Trừ phi bác hán người nhìn thấy người bên ngoài liền chảo, nếu không cũng hoài nghi không ta trên người. Người cho rằng ca thư Thuần không dám sao. Thiên toàn nói. Lấy ca thư thuân tính cách, thật sự bức nóng này đem bác hán hoàng trong thành sở hưu Tây Việt người cùng hoa quốc người bắt lại nhất nhất thẩm vấn cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. lãnh ngọc nhún nhún vai nói, hảo đi, nếu không thích hợp như nói, ta sẽ trước triệt. Bất quá. Nếu là hiện tại chạy không phải nói cho người khác chúng ta có thật giật mình sao? Vạn nhất thật sự làm người hoài nghi ngọc hành liền phiền thoái. Nhưng thật ra ngươi cùng thiên su, chính mình tiểu tâm một chút mới là. Nói. Thiên su đi đâu vậy? Thiên toàn trắng nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, lang tiêu bảo. Hiện tại không phải thảo luận thiên su đi chỗ nào thời điểm, tiêu ra người bị bắt, kế tiếp liền phải xem ngươi. lãnh ngọc tức khắc cũng đã không có nói dợn hương thú, gật gật đầu sâu kín thở dài nói, nói. Bệ hạ lần này có phải hay không quá độc ác một ít? Ngươi chừng nào thì nhìn đến bệ hạ không tàn nhẫn? Thiên toàn không để bụng, nói, nếu bệ hạ phân phó, liền mau chóng làm tốt. Đúng rồi. Chuyện này một tướng không biết, chuyện tin tức thời điểm đừng hạt viết nói lẩu miệng. Hào đi. lãnh ngọc nhún nhún bay, bệ hạ đều không thèm để ý, ta có cái gì nhưng để ý. Muốn trách thì trách ca thư thuần trọc sai rồi người đi. Lăng tiêu bảo nội vẫn như cũ cấm vệ nghiêm ngặt, tuy rằng hiện giờ Bắc Hán đúng là chiến hỏa liên miên thời điểm. Lăng Tiêu Bảo lại vẫn như cũ cùng ngày xưa giống nhau hiên lặng tốc mục. Gần nhất nơi này khoảng cách Bắc Hán hoàng thành không xa, chiến trường tạm thời còn đến không được nơi này. Mà đến Lăng Tiêu Bảo tự xưng là là giang hồ môn phái, không tham dự triều đỉnh chi tranh. Trong thư phòng, Lăng Như cũng đánh giá trước mắt thanh niên nam tử hơi hơi hiếp mắt. Tuyệt đỉnh cao thủ uy áp tức khác hướng tới thiên su che trời lấp đất mà đè ép qua đi. Thiên su thần sắc khẽ biến, lại không có mở miệng, thậm chí liền sau này lui một bước đều không có. Chỉ là bình tĩnh mà nhìn lăng như cuồng. Lăng như cuồng trong mắt hiện lên một tia khen ngợi chi ý, đạm cười nói, Tây Việt đế thủ hạ quả nhiên nhân tài bị ra. Luận võ công, ba cái thiên su thêm lên cũng không phải lăng như cuồng đối thủ. Nhưng là mặt như vậy cao thủ thiên su còn dám một mình một người tới đến lăng tiêu bảo, đối mặt lăng như cuồng cố tình gây huy áp còn có thể đủ gắng gượng lâu như vậy liền đủ để cho người coi trọng. Cảm giác được trên người một nhẹ, thiên su trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra đạm cười nói, lăng bảo chủ quá khen. Lăng Như cuồng chỉ cười không nói, thiên su cũng không thèm để ý bình tĩnh nói, vậy hạ ý tứ, không biết Lăng bảo chủ suy xét như thế nào vui vẻ. Lăng Như cuồng rũ mắt, thưởng thức trong tay chén trà nhàn nhạt nói, nói thực ra, Lao Phu không nghĩ tới Tây Việt đế động tác lại là như vậy mau. Tuy rằng so với ca thư thuân Lăng Như cuồng tương đối xem trọng dung cẩn một ít, nhưng là nguyên bản ở hắn xem ra Tây Việt cùng Bắc Hán ít nhất cũng còn có thể rằng có cái 10 tới 20 năm. Không nghĩ tới Dung Cẩn lúc này mới qua bất quá kẻ hèn ba năm thời gian liền động thủ. Kỳ quái nhất chính là, rõ ràng Bắc Hán binh lực càng cường thịnh một ít, nhưng là tựa hồ cho tới nay đều là Tây Việt ở đè nặng Bắc Hán đánh. Thiên Thu đạm cười nói, nếu là không mau, vậy hạ như thế nào sẽ lệnh tại hạ tới cầu kiến Lăng Bảo chủ? Lăng Như cuồng nhướng mày nói, ngươi liền không lo lắng, lão phu qua tay đem ngươi bán cho Ca Thư Thuần. Thiên Thu nói, vậy hạ cùng một tướng đều đi trước Lăng Bảo chủ không phải lật lọng người? nếu lúc trước lăng như cuồng đối Tây Việt kỳ hảo như vậy liền tính hiện tại hắn không muốn giúp đỡ Tây Việt cũng tuyệt không sẽ biến thành Tây Việt địch nhân bởi vì thân là hoàng đế ca thư thuần tâm nhãn cũng tuyệt đối không đánh một khi cho hắn biết lúc trước lăng tiêu bảo ý đồ mặc dù là lăng tiêu bảo cũng không có đối bác hắn tạo thành cái gì tổn thương hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ qua lăng tiêu bảo lăng như cuồng ánh mắt một lợi lạnh lùng nói các hạ đây là uy hiếp sao không dám thiên Xu kính còn nói lăng bảo chủ lúc trước nếu cùng Tây Việt kỳ hảo Chắc là có cùng Tây Việt hợp tác ý đồ. bệ hạ cùng một tướng đồng dạng cũng là rất có thành ý, đại gia hà tất lại lẫn nhau thử. Lăng Như Cuồng cao giọng cười ha hả đánh giá Thiên Xu nói, công tử cũng thật không giống như là triều đình người trong. Lăng Như Cuồng cũng cùng triều đình chung người từng có một ít tiếp xúc, mặc dù là Bắc Hán người tại đây loại thời điểm nói chuyện cũng tuyệt không sẽ như thế trực tiếp. Thiên Xu cười nói, tại hạ vốn là không phải triều đình mọi người. Hảo! Tây Việt đế ý tứ Lao Phu Minh Bạch. Lão Phu là giang hồ dã nhân, này thiên hạ rốt cuộc là họ ca thư vẫn là họ dung Lão Phu cũng không thèm để ý. Lăng Như cũng nói. Thiên Xu nói, như vậy. Lăng bảo chủ nghĩ muốn cái gì? Lăng Như cũng nói, Lão Phu cái gì đều không cần, chỉ cần Tây Việt đế một cái hứa hẹn. Thiên Xu nhướng mày, Lăng Như cũng nói, Lão Phu hy vọng Tây Việt đế không cần lại nhúng tay trong chốn giang hồ sự tình. Thiên Xu trầm ngâm một lát, mới vừa rồi gật đầu nói, cái này... Tại hạ có thể thay thế bệ hạ đáp ứng xuống dưới. Chỉ cần người trong giang hồ không mạo phạm hoàng quyền, bệ hạ cũng không có nhàn hạ thoải mái đi quản trong trốn giang hồ sự tình. Lăng Như cuồng cười hát hát nói, hảo một cái không có nhàn hạ thoải mái. Mấy năm nay, từ Tây Việt đế ngang trời xuất thế, giang hồ thế lực mười đi sáu bảy. Không biết, còn tưởng rằng Tây Việt đế trời sinh cùng người trong giang hồ phạm hướng đâu. Lời này thật sự không giả, mấy năm trước, bành thành chung người trong giang hồ tử thương hơn phân nửa. Lúc sau hoa quốc người trong giang hồ đuổi giết một thanh ý thì xong việc cũng không có ăn đến hảo quả tử. Lại sau này đó là kiến an thành bảo tàng chi tranh, phàm là đi kiến an thành người trong giang hồ, 10 cái ra tới không đến 3 cái, trong đó một cái vẫn là tàn phế. Ở lúc sau, nô sơn dưới chân, bác hán người trong võ lâm cũng là tử thương thảm trọng. Có thể thấy được, dung cẩn người này đi đến chỗ nào chỗ nào đều là máu chạy thành sông thi hoành khắp nơi. Thiên su không chút nào cho dạ, đúng lý hợp tình nói. Những cái đó sự tình đều không phải là bệ hạ trước khơi mào. Lăng Như Cuồng hư nhẹ một tiếng không tỏ ý kiến, chỉ là hỏi, các hạ thật sự có thể thay thế Tây Việt đế đáp ứng. Thiên Xu nói, tại hạ nếu tới, nhất định trong phạm vi sự tình tự nhiên có thể đáp ứng. Mà cái này hứa hẹn, trùng hợp liền ở cái này trong phạm vi. Lăng Như Cuồng chỉ cần dung cẩn không hề đối người trong giang hồ xuống tay, mà bọn họ đáp ứng chỉ cần người trong giang hồ không dẫn đầu tìm chết, bọn họ tự nhiên cũng không cần thiết một hai phải đem những người này đổi tận giết tuyệt. Lăng Như cuồng gật đầu nói, như vậy, Tây Việt đế muốn Lao Phu làm cái gì? Thiên Xu nói, vậy hạ tưởng thỉnh Lăng bảo chủ đi trước Bắc Hán quân doanh. Lăng Như cuồng nhíu mày, Tây Việt đế không phải là muốn Lao Phu hành thích Bắc Hán hoàng đi. Thiên Xu lắc đầu cười nói, tự nhiên không phải, chỉ là muốn thỉnh tiền bối ở thích hợp thời điểm cứu một người ra tới mà thôi. Lăng Như cuồng hơi chút một trầm tư liền minh bạch, nói, Tây Việt đế xếp vào ở Bắc Hán thắng tử. Lão Phu còn tưởng rằng các ngươi tính toán làm Lao Phu đi giúp ngươi ngăn lại ca thư hàn Đâu. Lăng bảo chủ tin tức quả nhiên rất linh thông thế nhưng liền ca thư hàng ngày chính đêm kiêm trình gấp trở về tin tức đều biết, Lắc đầu nói, liệt vương tuy rằng rất quan trọng, nhưng là so với yêu cầu tiền bồi cứu người vẫn là có thể trước phóng một phóng. Thuông chi, Lăng bảo chủ nếu biết liệt vương đã trở lại, nên cũng biết một cái khác tin tức, liệt vương bị trọng thương. Lăng như cùng sửng sốt, nói, cái này sao, Lao Phu thật đúng là không biết. Tây Việt đế lợi hại, bội phục. Thiên su lanh túc khuôn mặt thượng cũng nhiều vài phần ý cười, nói, Lăng Bảo Chủ khách khí. Như vậy, Lăng Như cũng nói, lão Phu đã biết, chỉ cần ca thư thuân phái người tới thỉnh, lão Phu đi là được. Thiên Xu nói, đây là tự nhiên, ca thư hàn thân bị trọng thương, bác hán đại doanh chung bản thân cũng không cao thủ, bác hán hoàng nhất định sẽ đến thỉnh Lăng Bảo Chủ. Phu thân. Ngoài cửa, Lăng Thiên Tiêu bước nhanh đi rồi năm nay, nhìn đến Thiên Xu cũng là sửng sốt, hắn đã từng đi theo một thanh y ở bên người quá một ít nhật tử, tự nhiên là nhận thức Thiên Xu. Lăng Như cuồng nhìn về phía nhi tử, chuyện gì? Lăng Thiên Tiêu nói, bác hán hoàng phái sứ giả tới. Thiên Xu đứng dậy nói, Lăng bảo chủ có việc, tại hạ đi trước cáo tử. Lăng Thiết Hàn cũng không lưu hắn, trầm giọng nói, công tử thỉnh. Cáo tử. Ra Lăng Tiêu bảo, Thiên Xu mang theo người một hơi chạy ra mấy dặm ngoại mới nhẹ nhàng thở ra. Cổ họng một ngọn, một sợi tơ máu từ bên môi tràn ra tới. Theo bên người thị vệ hoảng sợ, vội vàng hỏi, Thiên Xu đường chủ, ngươi không sao chứ? Thiên Su giơ tay hủy diệt bên môi vết máu, bên môi nổi lên một kia cười khổ nói: Không có việc gì, tiểu thương thôi. Loại này cấp bậc tuyệt thế cao thủ, quả nhiên không biết như vậy hào đã tội. Mặc dù là lăng như quần cùng, cùng bọn họ có hợp tác, nhưng là cũng không chút nào gây trở ngại hắn cấp mạo phạm hắn tiểu bối một chút nho nhỏ giáo huấn. Có thể chống được rời đi lăng tiêu bảo mới phát tác đã là Thiên Su sức chịu đựng cao siêu. Đi thôi, chạy nhanh rời đi nơi này, đừng cùng Bắc Hán người đụng phải. Nơi này rốt cuộc là Bắc Hán địa bàn. Bọn họ này đoàn người lại như thế nào che giấu vẫn là có chút quá dễ dàng dẫn người chú ý, càng sớm rời đi càng tốt. Là, đường chủ. Chuyện ngoài lề. Gần nhất đổi mới có điểm thiếu A, thân ái đáp nhóm, lưu thần sắp kết thúc. Bằng không đại gia tuyển hạ là xin nghỉ mã kết cục nhất vẫn là cứ như vậy ký hiệu. Nói, khai văn chiếm hố được không? 350 tàng tử chi đau. Lăng tiêu bảo trong thư phòng, tiễn đi thiên su lăng như quẩn cũng không có vội vã đi gặp ca thư tuấn phái tới người. Hiện giờ lúc này là ca thư tuấn muốn tới cầu hắn, hắn tự nhiên không cần phải cứ thế cấp. Tư thái phóng đến quá thấp ngược lại là dễ dàng khiến cho ca thư tuấn hoài nghi. Lăng Thiên Tiêu nhìn ngồi ở bàn sau thần sắc ngưng trọng phụ thân, trầm giọng nói, "Cha, ngươi đồng ý cùng Dung Cẩn hợp tác rồi." Lăng Như cuồng nhướng mày nói, "Chẳng lẽ còn có khác cái gì lựa chọn sao?" Ở bọn họ lúc trước bởi vì đối ca thư tuấn bất mãn cùng đối Tây Việt Kiên Kỵ mà đối vui sướng kỳ hào lúc sau, trên thực tế bọn họ cũng đã là cột vào một cái trên thuyền. Nhìn Lăng Thiên Tiêu, Lăng Như cũng nói, hiện tại Lăng Tiêu bảo sự tỉnh phần lớn là ngươi ở làm chủ, ngươi chính là có ý kiến đến gì? Lăng Thiên Tiêu lắc đầu, nói, không có, ta cũng đồng ý ngươi ý kiến. Tuy rằng hắn cùng Ca Thư Hàn có chút giao tình, nhưng là nói thật so với Tây Việt đế dung cẩn hắn thật sự không xem trọng Ca Thư Tuấn. Làm ngươi đứng xem, Lăng Thiên Tiêu đến bây giờ cũng không thể minh bạch Ca Thư Tuấn rốt cuộc là như thế nào đem nguyên bản rõ ràng là Bắc Hán chiếm phía trên tình thế lộng tới hiện giờ cái này cục diện. Chiếu tình huống như vậy đi xuống, Bắc Hán đừng nói là trình lên tháng 10 năm 2005, nếu không có Ca Thư Hàn chỉ sợ 1 2 năm cũng căng không nổi nữa. Mà một khi Bắc Hán diệt vong, bọn họ tuy rằng thân là người trong giang hồ lại tất nhiên vẫn là sẽ đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Lúc này cùng Dung Cẩn hợp tác nhưng thật ra lựa chọn tốt nhất, ta chỉ là có chút kỳ quái, Dung Cẩn vì sao không có yêu cầu chúng ta đi đối phó Ca Thư Hàn? Tuy rằng Ca Thư Hàn được xưng Bắc Hán đệ nhất cao thủ, nhưng là nếu Lăng Tiêu bảo toàn lực ra tay nói Muốn giết chết Ca Thư Hàn thật sự không phải cái gì không có khả năng sự tình. "Huống chi, nghe nói Ca Thư Hàn bị trọng thương." "Bất quá, không cần cùng Ca Thư Hàn giao thủ, Lăng Thiên Tiêu trong lòng vẫn là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn cùng Ca Thư Hàn giao tình còn không đến có thể giúp bạn không tiếp cả mạng sống huynh đệ bạn tri kỷ, nhưng là Lăng Thiên Tiêu cũng là thật sự đem hắn đương bằng hữu, bằng hữu phản bội tổng không phải cái gì làm người vui sướng sự tình." Lăng Như cuồng híp mắt nói, "Có lẽ Dung Cẩn đã có biện pháp đối phó ca thư hàn, căn bản không cần chúng ta hỗ trợ. Đừng quên, lúc trước vân phụ sinh chính là chết ở trong tay hắn. Nói lên thai phụ sinh, lăng như cuồng trong mắt còn có một tia nhàn nhạt trào phúng. Đáng thương thai phụ sinh đường đường một thế hệ tuyệt thế cao thủ, cuối cùng lại rơi xuống cái nhảy nhót vai hề kết cục. Đông Dạng cũng đủ khả năng biết Tây Việt trước nay liền không thiếu tuyệt thế cao thủ. Ca thư hàn ở Hoa quốc bị trọng thương, nhưng là cái này thương rốt cuộc có bao nhiêu trọng không có người biết. Nhưng là lăng như quầng không cho rằng ca thư hàn có thể dễ dàng từ triệu tử ngọc cùng hạ tu trúc trong tay chạy mất. Cũng hảo, ta đi gặp ca thư tuấn phái tới sứ giả. Đối phương nếu không phải cái gì nhân vật trọng yếu, tự nhiên không cần lăng như quầng tự mình ra mặt tiếp kiến rồi. Mấy năm nay lăng như quầng trên cơ bản đã không thấy người ngoài, bên ngoài sự tình cũng đều giao cho lăng thiên tiêu xử lý. Ca thư tuấn sứ giả liền tính là bất mãn cũng nói không nên lời cái gì. Hắn cũng có chút tò mò. Rốt cuộc là người nào có thể làm Tây Việt Đế tự mình phái người tới thỉnh bọn họ tiến đến bảo hộ. Bắc Hán ngoại thành, sát trời vừa mới hơi lạnh cửa thành còn không có người nào. Tiêu Hoàng hậu đoàn người đang chuẩn bị khởi hành. Ngày này một đêm mệt nhọc xuống dưới, Tiêu Hoàng hậu đoan chính thanh nhã dung nhan cũng nhiều vài phần mỏi mệt cùng tiểu tụy. Vĩnh gia quận chúa đứng ở cửa thành, lôi kéo hoàng hậu tay thấp giọng nói: Hoàng tẩu, ngươi đi đường cẩn thận. Ta, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là chỉ xem tiêu gia bị xét nhà cùng hoàng hậu vội vội vàng vàng bị mang đi trong quân, vinh gia quận chúa cũng biết nhất định là có đại sự xảy ra. Nhưng là, nàng tin tưởng hoàng tẩu sẽ không làm thực xin lỗi bác hán cùng hoàng huynh sự tình, không phải vì hoàng huynh cũng không phải bởi vì nàng là hoàng hậu, mà là bởi vì hoàng trưởng tử. Nàng tin tưởng lấy hoàng tẩu đối nhi tử yêu thương, tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì bất lợi với hoàng trưởng tử sự tình. Hoàng hậu gật gật đầu, nỗ lực cười cười nói, vinh gia, nếu ta ta sẽ hảo hảo chiếu cố hoàng trưởng tử, hoàng tử ngươi nhất định phải bình an trở về, đừng quên còn có người chờ ngươi. vĩnh gia quận chúa bắt lấy hoàng hậu tay, nhẹ giọng nói. hoàng hậu ngẩn ra, hơi hơi gật gật đầu. vĩnh gia quận chúa thấp giọng nói, hoàng tử ngươi đừng sợ, ta phái người cấp thập nhất ca ca truyền tin đi, thập nhất ca nhất định sẽ hảo hảo khuyên hoàng huynh. hoàng hậu khẽ thở dài, thấp giọng nói, vĩnh gia, cảm ơn ngươi. vĩnh gia quận chúa lắc đầu, sau này lui một bước nói, hoàng tử, bảo trọng.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 quay đầu lại đi lại thấy phi mã mà đến thế nhưng là trong hoàng cung đại nội phó tổng quảng. Tiêu hoàng hậu không khỏi những mày, hỏi, trong cung xảy ra chuyện gì? Phó tổng quảng nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, do dự một chút mới vừa rồi vội vàng đi hướng kia dẫn đầu áo sám nam tử nói nhỏ vài câu. Áo sám nam tử nghe vậy, thần sắc cũng là biến đổi, nhưng là thực mau lại khôi phục lại đây, bình tĩnh nói, ta đã biết, sẽ bẩm báo bệ hạ. Mặt khác giao cho thừa tướng xử trí đi, hoàng hậu nương nương, chúng ta cần phải đi. Tiêu Hoàng hậu bản năng cảm giác không đúng, quan sát kỹ lưỡng kia phó tổng quản. Phó tổng quản có chút trột dạ sờ sờ trên trán hư hàn, nghiêng đi mặt đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Hoàng hậu lập thăng hỏi. Áo xám nam tử trầm giọng nói, Hoàng hậu nương nương, việc này cùng ngươi cũng không quan hệ. Ngay hiện tại chuyện quan trọng nhất đó là chạy đến trong quân nhất kiến bệ hạ. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng nói, Buồn cung hiện tại vẫn là Bắc Hán hoàng sau, nếu bệ hạ không có hạ chỉ hủy bỏ Buồn cung hậu vị như vậy. Buổi cung có cái gì không thể hỏi? Ngươi còn không nói? Hoàng hậu trong tay roi ngựa một lóng tay phó tổng quản, Ngọc Dung lanh túc. Phó tổng quản khó xử mà nhìn về phía kia áo xám nam tử, hoàng hậu cười lạnh một tiếng, lôi kéo dây cương liền thay đổi đầu ngựa muốn hướng trong thành đi. Áo xám nam tử tiến lên một bước bắt được dây cương trầm giọng nói, "Hoàng hậu nương nương, chúng ta không có thời gian ở chỗ này trì hoãn. Vậy nói cho buổi cung, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu không buổi cung tuyệt không sẽ cùng các ngươi đi." Nếu không các ngươi liền mang theo buồn cung thi thể đi thôi. Tiêu hoàng hậu kiên quyết nói. Một cổ mạc danh hoàng hốt làm nàng cảm thấy bất an cực kỳ, vô luận như thế nào đều phải biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Áo xám nam tử ngưng mi, nhìn về phía phó tổng quản. Phó tổng quản bất đắc dĩ, chỉ phải nơm nớp lo sợ nói, khởi bẩm nương nương, mới vừa rồi. Mới vừa rồi đại hoàng tử. Hoàng nhi làm sao vậy? Tiêu hoàng hậu sắc mặt trắng nhận, lập tức từ trên lưng ngựa xoay người xuống dưới.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 Lúc này trời vừa mới sáng, hoàng nhi như thế nào sẽ bị người đâm vào nước chung. Bị nàng túm và tao có chút thở không nổi nhi tới phó tổng quản đội và nói, lao nô không dám. Nương nương, là thật sự. Không biết hai nói cho điện hạ nói nương nương ngải xảy ra chuyện nhi phải bị áp đi trong quân, ở đi ngang qua ngự hoa viên thời điểm. Bị người cất vào trong nước. Nghe phó tổng quản nói, tiêu hoàng hậu trong mắt tuyệt vọng chi sắc càng trọng. Kỳ thật nàng cũng minh bạch phó tổng quản tuyệt đối không dám dùng loại chuyện này lừa nàng. Nhưng là muốn nàng như thế nào có thể tin tưởng ngày hôm qua còn tung tăng nhảy nhót Hoàng Nhi hôm nay lại đột nhiên. Không có. Là ai? Là ai giết buồn cung Hoàng Nhi? Ta phải đi về. Tiêu Hoàng Hậu lạnh lùng nói. Phó Tổng Quản bị nàng đấy mắt sát khí sợ tới mức đánh cái dùng mình. Vội vang nói, nương nương bất giận. Là là ngoài ý muốn. Đụng vào điện hạ cung nô đã bị Ngạc Phi nương nương đánh chết. Ngạc Phi. Hoàng Hậu đôi mắt chợt lóe Ngạc Phi là ca thư tuấn mấy năm gần đây mới tân sủng phi tử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 Đoan chính thanh nhã dung nhan không biết khi nào đã tràn đầy nước mắt. Áo xám nam tử trong lòng cũng là có chút khó xử, bọn họ đều không phải là thật sự bất cận nhân tình, mà là bệ hạ hạ chết lệnh cần thiết mau chóng mang về hoàng hậu. Cũng không phải không thể làm hoàng hậu trở về thấy hoàng trưởng tử liếc mắt một cái, nhưng là lấy hoàng hậu hiện tại trạng thái, một khi trở về chỉ sợ liền không phải xem một cái đơn giản như vậy. Chỉ sợ hoàng hậu nương nương trở về đem ngạc phi cùng tiểu hoàng tử sẽ đều có khả năng. Rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là hoàng hậu. Nếu thật sự muốn ở trong cung làm cái gì, cũng không phải ai đều có thể lười đến trụ. thỉnh hoàng hậu nương nương không cần khó xử thuộc hạ. Áo xám nam tử thấp giọng nói. Buồn cung liền làm khó dễ ngươi, như thế nào? Tiêu hoàng hậu cười lạnh nói, con trai của nàng cũng chưa, nàng còn để ý chuyện khác làm cái gì? ca thư Tuấn. Hoàng hậu trong lòng hung hăng địa đạo, đáy mắt hiện lên một tia u lanh hận ý. Vĩnh ra quận chúa sắc mặt cũng có chút khó coi, trầm giọng nói, ra chuyện lớn như vậy. Làm hoàng tẩu trở về xem một cái cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Hoàng hậu nương nương chỉ nghĩ trở về xem một cái sao. Áo sám nam tử hỏi. Hoàng hậu cười lạnh, trên mặt lãnh lệ thần sắc đã thuyết mình một ít. Nam tử thở dài, hướng tới hoàng hậu nói, một khi đã như vậy, hoàng hậu nương nương xin thứ cho thuộc hạ thất lễ. Ngươi muốn làm cái hoàng hậu một câu chưa nói xong, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm đi theo ngã gục liền. Ngươi làm gì? Vĩnh ra quận chúa hoàng sợ, vội vàng muốn tiến lên xem xét. Áo sám nam tử đã vung tay lên làm người đem hoàng hậu đỡ lên lưng ngựa. Quận chúa xin yên tâm, ở bệ hạ không có phân phó phía trước, thuộc hạ đám người tuyệt không dám thương tổn hoàng hậu nương nương mảy may. Chỉ là trước mắt sở hữu chứng cứ đều đối hoàng hậu cùng tiêu gia thập phần bất lợi, cái này mấu chốt thượng hoàng trưởng tử lại xảy ra chuyện, chỉ sợ hoàng hậu tương lai. Vĩnh gia quận chúa hừ nhẹ một tiếng nói, các ngươi nhớ rõ nàng là hoàng hậu liền hảo. Hoàng huynh lúc này đây, làm thật là thật quá đáng. Thuộc hạ cáo tử.